chương năm chỉ là bắt đầu chương 52, chỉ là bắt đầu chương 52, chỉ là bắt đầu bất kỳ cắt bóng. sơ cụ sẽ phản kích. chỉ trấn nghiêm cắm. hán tại muốn banh. boy chuyền bóng. phía sau điểm. mẹo mô dạ. mẹo mô dạ. sút gôn. cầu tiến á. bóng vào rồi. hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ đến đâu bắt đầu. mặc dù vương liệt đội chủ nhà là tỉn, thế nhưng là sở cụ sẽ cũng có một tên khác trung quốc cầu thủ chỉ trấn. cho nên là cẩm làm trung quốc bình luận viên, tại trận đấu này trong vẫn là phải lo liệu trung lập khách quan thái độ. không thể tựa tịn sân nhà đá hở lình ngảm phen cờ lấp như thế tính khuynh hướng rõ ràng cho nên hắn tạ đéo mồ dạ dẫn bóng về sau vì sở cụ xe cao giọng gieo họ hắn cộng tác triệu xuyên phong thì thở dài một tiếng tìm cái này sai lầm thực sự là quá muốn mạn trận banh này đang bị bức ép cướp tình hôn giới không thể tùy tiện hướng trung gian chuyên a bởi vì ngươi căn bản không có cách nào quan sát được trung gian tình huống hiện tại bắt đầu liền là hậu tình trận đấu này có thể không tốt đánh tiếp sóng trong tấm hình dẫn bóng mèo mồ dạ quay người chạy hướng sau lưng sừng cờ khu sau đó một cái kích tỉnh trợ quỷ Hắn sở củ sẽ các đội hưu từ phía sau hắn lần lượt chạy tới, cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Chi chấn cũng ở trong đó. Hắn mặc dù không phải là trợ công, cũng không có hoàn thành xuất ôn Có thể đúng là hắn chạy vì mèo mồ dạ đã sáng tạo ra lỗ hổng, có thể coi là một cái phía sau màn công thần. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng mèo mồ dạ nhất định là biết đến. Cho nên tại chi chấn chạy tới về sau, hắn quay người chủ động ôm lấy chi chấn, đồng thời khích lệ hắn, chạy tốt, chỉ. Trông thấy một màn này không Chung thể dục giải thích khách quý do xử lý liền khen ngợi quả cầu này có rất lớn công lao được đến ghi tặng cái này Trung quốc tiểu họa tử trên thân đúng là hắn thông minh vị trí chạy mới cuối cùng để một cơ hội biến thành dẫn bóng nếu như hắn tại bờ xỉ cắt bóng về sau không phải hướng phổ thông chạy mà là tiếp tục tại đường biên bắn bọn vậy liền không cách nào chân chính uy hiếp đến tin bằng cấm đúng là hắn từ đường biên hướng phổ thông nghiêm cắm trên để đảo loạn tìm vội vàng tổ chức phòng tuyến rất thông minh lựa chọn đây là rất động tranh tài đọc xem năng lực ta biết lúc trước có người tại Cẩm Vương cùng trí so ta cũng biết bọn hắn vì cái gì muốn như thế so như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu mới một phút chỉ đã một không dẫn trước vương mắt ly hàng lậu đều muốn tràn ra tới vip trong rạp hà trấn dũng thật không nghĩ tới trận đấu này vừa mới bắt đầu một phút không đến liền có dẫn bóng mà lại lần này dẫn bóng bên trong chỉ trấn còn phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng vất quá hắn nhớ kỹ mình lúc trước bản thân nhắc nhở đối mặt cái này dẫn bóng y nguyên mặt không đổi sắc giống như lão tăng nhập định để người không có cách nào thông qua nét mặt của hắn đoán được hắn giờ này khắc này suy nghĩ nội tâm lúc này hắn ngay tại trong lòng vì chỉ trấn phát huy cảm thấy cao hứng đâu. Chỉ chấn gần nhất trạng thái là thật tốt đa. Mặc dù tại sở cụ sẽ hắn vô luận là trận vị trí trên, vẫn là chiến thuật tác dụng đều cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia khác biệt, nhưng hắn vẫn là có thể rất tốt hoàn thành huấn luyện viên chính cho mình nhiệm vụ. Cái này đầy đủ nói do hắn đối chiến thuật lý giải cùng chấp hành năng lực có bao nhiêu đồng. Sau đó Hà Trấn Dũng lại đem ánh mắt nhìn về phía sân bóng trung gian, cái thân ảnh kia lại đứng tại bên trong trong vòng chờ lấy mở cầu. Mặc dù nói nếu như trận đấu này Vương liệt biểu hiện xuất sắc, xác thực sẽ để cho hắn rất đau đầu. Có thể hắn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ đối hở linh ngạm phen cờ lấp tìm đỡ tốt, đối mặt kéo dài hơn nửa năm chất vấn. trao phúng cùng áp lực ngươi giao ra mai nở hai độ bài thi như vậy bây giờ đối mặt dạng này trời sập bắt đầu ngươi lại sẽ làm gì đáp lại đâu vương liệt vương liệt đứng tại bên trong trong vòng lần này dưới chân không có cầu hắn ngay tại hướng phía sau các đội hưu hô to đem bóng đá đi lên đá lên đến chúng ta muốn mở cầu vì để tránh cho phía sau các đội hưu nghe không được hắn còn huy động cánh tay dùng tay ra hiệu cho bọn hắn nhìn Bất quá đại đa số đồng đội còn không có từ bị đánh mộng trạng thái tinh thần bên trong khôi phục lại chỉ có mặt cạ tịt cái này đồng dạng là thần kinh bách chiến lao tướng trước hết nhất có hành động hắn từ cầu môn trong nhặt lên bóng đá về sau chân to mở đến phía trước vương liệt chạy đến bóng đá điểm rơi đem cầu dừng lại về sau dùng tay ôm trở lại bên trong vòng xoay người túi người bày ra tốt tiếp lấy bắt đầu quay người dùng sức vỗ tay cho mình các đội hữu cổ động mới một phút mà thôi chúng ta còn có dòng dã chín phút hắn nhìn hướng ngủ rũ túi đầu vì tỷ y, to hơn một tí tên vị tỷ tỉnh lại sau đó tiếp tục điểm danh van gì kẹo còn có ra mô tát tỉnh lại tranh tài vừa mới bắt đầu hắn chỉ có thể lân cận điểm danh bởi vì lại xa một chút đồng đội, hắn coi như hô, người khác cũng không nghe thấy. chỉ bất quá bị hắn gọi đến tên mấy vị này cũng không có làm ra cái gì biểu thị, thật giống như căn bản giống như không nghe thấy. dù sao loại này trên miệng của vũ, đơn giản cùng làm theo thông lệ bình thường. cái nào đội trưởng cũng sẽ ở ném cầu phía sau làm như vậy, vương liệt tựa hồ cũng không thể ngoại lệ. tranh tài vừa mới bắt đầu, thừa dịp mọi người tụ cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng thời điểm, đội trưởng mạ sẩn ha tơ đối bọn hắn vùng vậy nằm đấm. một cầu dẫn trước tuyệt đối không phải chúng ta mục tiêu, không ngừng cố gắng, thừa dịp bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. lại tiến một cái chống đi tới từ tuyến tiền đạo liền bắt đầu cướp vương nói chúng ta sẽ sợ bọn hắn vậy liền để hắn xem thật kỹ một chút đến tột cùng ai sợ ai dùng nửa tràng tranh tài liền triệt để phá hủy bọn hắn mặc kệ trước đó bọn hắn có hay không nội chiến để bọn hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi ở giữa hồng đi thôi tất cả mọi người đều còn tình xúc động vô to chơi bọn hắn đó dứt bỏ số ít mấy cái năm ngoái mùa hè gia nhập liên minh đội bóng người mới chi này sợ cụ sẽ trong trận việt đại đa số người đối vương liệt đều có thâm đại hận phương diện này là bởi vì mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân bị vương liệt đã bay một mặt khác cứu hận vương liệt cũng có thể xem như đội bóng văn hóa một trong trước đó không thì có cái một mực không có đạt được phía chính phủ thừa nhận nhưng lại lưu truyền rất rộng cũng không có bị phía chính phủ phủ nhận tiết mục ngắn sao nói mỗi một cái mới thêm minh sở cụ sẽ cầu thủ muốn bằng nhanh nhất tốc độ thắng được sở cụ sẽ fan bóng đá ủng hộ đồng thời dung nhập đội bóng như vậy biện pháp tốt nhất chính là tại giao đấu sổ phì ạ thời điểm đem vương liệt té xuống đất sẻn té xuống đất khoa trường bởi vì dạng này mình cũng bị thẻ đỏ phạt hạng thế nhưng là ở trong trận đấu đối Vương Liệt biểu hiện ra cường ngạnh thái độ khiêu khích hắn, cùng đỉnh đầu hắn đầu chờ một chút nhằm vào Vương Liệt hành vi, xác thực rất dễ dàng thắng được Sở Cụ Sẽ phèn hâm mộ bóng đá hào cảm. đây là sự thực, tuyệt không phải truyền thuyết đô thị. cho nên có người treo chọc Sở Cụ Sẽ mới cầu thủ về Châu nghi tức là làm Vương Liệt. Triệu Xuyên Phong nói Vương Liệt đánh Sở Cụ Sẽ liền đến sức lực, Sở Cụ Sẽ tựa như là chuyên môn đến cho Vương Liệt thêm mở UFF. thế nhưng là từ Sở Cụ Sẽ người ủng hộ góc độ đến xem, bọn hắn đội bóng đánh Vương Liệt cũng tới sức lực, tựa như lực loại kích thích này cũng là tương hỗ, mà lại trước mắt đến xem. tựa hồ sở cụ sẽ chỗ hưởng thụ được bờ uff hiệu quả càng tốt. dù sao sở cụ sẽ cho bờ uff chỉ có thể nhắm vào vương liệt một người có tác dụng, mà vương liệt cho bờ uff lại đối sở cụ sẽ toàn bộ đội đều hữu hiệu, hiệu. người ta toàn bộ đội bạo loại, vương liệt một người bạo loại thì có ít lợi gì đâu. chỉ hồ nan địch đàn sói a, mặt gã dẹt cho mày. Hắn tại ném cầu phát sinh trong nháy mắt đã mắng mẹ, hiện tại hắn từ loại kia thất vọng, phẫn nộ cảm xúc bên trong khôi phục lại. mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, hắn hiện tại hẳn là cân nhắc chính là tiếp xuống làm sao bây giờ. lúc đầu hắn là hy vọng tại mở màn phía sau lợi dụng sân nhà ưu thế trước phong thưởng một đợt tranh thủ có thể đem sở cụ sẽ tiết đấu cấp loạn nếu như có thể tranh thủ mở màn liền dẫn bóng bắt đầu liền đối bọn hắn có lợi nếu như không thể vào cầu vậy cũng không quan trọng về sau liền đổi thành đội bóng luyện nhanh một vòng chiến thuật cùng sở cụ sẽ chậm rãi của nhau kết quả không nghĩ tới bắt đầu cấp thành công là sở cụ sẽ sau đó làm sao bây giờ tiếp tục kiên trì kế hoạch lúc đầu đối sở sẽ cao vị bất cứ sao vẫn là co vào bắt đầu đánh phòng thủ phản kích nghĩ đi nghĩ lại Cuối cùng mặt gã dẹt nhìn xem những cái tia cao hứng bừng bừng chạy về mình nửa chàng, vẫn không quên hướng tầng hai trên khán đài mình phan bóng đá vung về cánh tay sở cụ sẽ đám cầu thủ, làm ra quyết định dẫn trước sở cụ sẽ xi khí tăng gọn, tình thế đang đẩy, bọn hắn sẽ tiếp tục tiến công, cho nên chúng ta phòng thủ phản kích lời nói, hẳn là tại dự tính của bọn hắn bên trong, bọn hắn làm không tốt sẽ còn tại chúng ta nửa chàng triển khai cao vị bất cướp. Dưới tình huống như vậy, nếu như chúng ta đánh phòng thủ phản kích, nhìn tựa như là vững chắc phòng thủ, nhưng kỳ thật là bị động bị đánh, hoàn toàn không có phản kích lời nói, chúng ta rất khó chịu được được. Tại vừa mới ném cầu thời điểm ngồi xuống ôm đầu bị đánh, sẽ dẫn đến đội bóng sĩ khí hạ xuống. Tha rằng như vậy, còn không bằng phong thưởng bọn hắn. Chúng ta loạn, bọn hắn tiết tấu cũng loạn, đến lúc đó chính là loạn chiến. Mấu chốt nhất là, sở Cụ sẽ nhất định nghĩ không ra chúng ta sẽ phản kỳ đạo hành chi. Nói làm liền làm. Mặt Gạ dẹp đi đến bên sân, trước Huýt Sáo nhắc nhở đám cầu thủ đều nhìn qua, lại làm ra thủ thế nói cho bọn hắn, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Vương Liệt hai tay chống lạnh, một thân một mình đứng tại sân bóng bên trong vòng, dưới chân giẫm lên bóng đá. Trông thấy một màn này, trước máy truyền hình vương tử kỳ liền không nhịn được chửi bệnh nói kỳ quái ta làm sao giống như là ở đâu gặp qua đâu tiếp lấy hắn lại tự hỏi tự trả lời a ta nhớ ra rồi ngay tại 2 phút phía trước đâu đường tinh mai liếc qua nhi tử một chút cũng không có ngăn cản hắn âm dương quay khí mở màn liền ném cầu mà lại cái này ném cầu còn đến từ tại đội viên mình sai lầm nàng cũng có chút khó chịu đâu chỉ là tại mình hai đứa bé trước mặt nàng lang mụ mụ phải làm cái gương tốt không thể mắng thô tục cho nên để nhi tử đương miệng của mình thay giống như cũng không phải là không thể được được rồi theo trọng tài chính một tiếng còi vang tranh tài lại lần nữa bắt đầu khoảng cách vương lần trước mở cầu mới qua ngắn ngủi mấy phút nếu như chỉ tính tranh tài thời gian nói nhưng thật ra là một phút tranh tài vừa mới bắt đầu 57 giây thời gian sở cụ sẽ liền đánh vào một cầu lấy được dẫn trước đây cũng là bản mùa giải cho đến tận này nhanh nhất dẫn bóng Sở cụ sẽ lấy được một cái hoàn mỹ bắt đầu mà đối với vương tới nói quy tắc này là địa ngục bắt đầu bình luận viên cổ nọ cáo lì âm thanh từ tv âm hưởng trong chuyển tới đường tinh mai cũng một lần nữa ngồi thẳng thân thể sau đó vô vô hai đứa bé nói ba ba cố lên nữ nhi vương tử lâm nghe lời nhất mai thanh mai khí hô, bà bà cố lên. Nhi tử vương tử kỳ không có như vậy nghe lời nói, hắn không có hoàn toàn dựa theo lời của mẹ tới làm, mà là tự tác chủ trương hát lên kia thủ sophie à phens hâm mộ bóng đá để dùng cho cha của hắn cố lên ca khúc, phì tờ tìm. Phì tờ tìm. Chi na ban. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, theo bóng đá cùng một chỗ xông vào tìm nửa chẳng còn có sở cụ sẽ đám cầu thủ. Bọn hắn theo bóng đá, ở phía trước trận triển khai điên của mức cướp. đối với cái này vương liệt ở phía trước giơ cánh tay lên, hướng hắn các đội hư hô to, chuyển xa. đừng ở đằng sau ngược lại. có lẽ có người sẽ cảm thấy vương liệt mù chỉ huy đối phương cao vị bước cước không phải liền là hy vọng các ngươi trong lúc đội vã đem bóng đá hướng phía trước trận sau đó chuyển đổi cầu quyền sao nhưng vương liệt nhưng thật ra là đúng bởi vì tỉn cũng nghĩ đối sở cụ sẽ tiến hành cao vị bước cước cho nên nếu như tại mình hậu trường ngược lại chân vậy chỉ có thể là làm thỏa mãn sở cụ sẽ nguyện loại thời điểm này liền phải đem cầu quyền giao cho đối phương tỉn mới có thể bước cước nhưng khẳng định không thể tại mình nửa chàng đem cầu quyền giao cho đối phương như thế sẽ chỉ làm cầu môn bị trực tiếp uy hiếp cho nên được đến chuyền xa chuyển xa đến phía trước trận tiến công có thể đánh thành liền đánh đánh không thành liền ngay tại chỗ triển khai cao vị bất cứ hắn các đội hữu cũng rõ ràng hắn ý tứ thế là sau lưng giả mổ tát từ đó trận trực tiếp đem bóng đá chuyển về cho thủ môn goebbels goebels không ngừng cầu đón bóng đá chính là một cái chân to chuyển xa hắn không dám dừng lại cầu bởi vì hắn vừa rồi khỏe mắt liếc qua đã liếc về có một sợ cụ sẽ cầu thủ ngay tại hướng mình cao tốc tới gần hắn mới đem bóng đá đá ra đi tên kia sợ cụ sẽ cầu thủ liền bay đi qua là chỉ trấn hắn ngảy trên không trung chân trước đưa qua đến sau đó là phía sau lương thân thể nếu như gộp ngừng một chút lại chuyền bóng làm không tốt trận banh này liền đánh vào chỉ trấn trên đùi hoặc là trên lưng bán ngược vào cửa cho nên tại chỉ trấn bay tới đế giày cùng bóng đá gặp thoáng qua về sau sân vận động lì rợt trên khán đài vang lên một tiếng khổng lồ kinh hô hiển nhiên tịn fans hâm mộ bóng đá cũng bị dọa cho phát sợ chỉ trấn ai nha đáng tiếc. lạc cẩm là thật vì chỉ trấn lần này cảm thấy tiếc mới lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt hắn đương nhiên hy vọng vương liệt biểu hiện xuất sắc cũng không đại biểu hắn chỉ hy vọng chỉ trấn biểu hiện hắn cũng không phải những cái kia không phải đen tức trắng phấn fan cực đoan đến mức Vương Liệt cùng Trì Trấn hai người biểu hiện đều tốt, đội tuyển quốc gia nên làm cái gì? Vấn đề này không phải hẳn là từ Hà Trấn Dũng Hà Chỉ đạo đến cân nhắc sao? Quan hắn một quả bóng đá bình luận viên chuyện gì đâu? Triệu Xuyên Phong nói ra, Trì Trấn hôm nay cảm giác rất tốt, có can đảm làm động tác, sớm dự phán làm cũng không tệ. Ta cảm thấy như thế đá xuống đi lời nói, hắn nói không chừng có thể đi bàn. Gô chân to đem bóng đá đến phía trước trận, câu quyền cũng không có lập tức đội chủ. Vương Liệt bằng vào mình đối bóng đá điểm rơi tinh chuẩn phán đoán, cùng đánh đầu ưu thế, đem tiếp bóng đưa đỏ cho để lên đến van dìu kéo. mà van dĩnh kéo lại đem bóng đá hướng phía trước chuyển cho sân nhị lúc này tựa như là bọn hắn trước đó trong huấn luyện luyện tập như thế, vương liệt mặc dù là đá chúng mũi kiếm, vị trí lại lui về tương đối sâu, đã đến giữa trận. đè vào phía trước nhất biến thành in cùng vị tỷ nhị hai cái này biên. in một cầm băng, sở cụ sẽ hậu vệ trái bơ gì en ạ tạ lạ liền bật lên. in làm bộ muốn từ đường biên trực tiếp dưới ngọn vườn, làm cái muốn trực tiếp dẫn bóng đột phá tư thế, liền lựa ạ lạ đi theo trở lại. sau đó in đem bóng đá hướng phổ thông trụ, hắn bên trong cắt. bất quá rất nhanh sợ cụ sẽ phòng đến ngay tại trước mặt hắn xây lên một bức tường. mặc dù hắn thành công thoát khỏi ạ tạ lạ, lại không có thể tiếp tục thoát khỏi sở cụ sẽ toàn bộ hậu phòng tuyến. tại đối phương từng bước ép sát dưới, in dần dần đem cầu đưa vào ngõ cụt. lúc này hắn nghe được sau lưng truyền đến vương liệt âm thanh, In. cứ việc tại sân huấn luyện cùng mụ mụ nhà trên giường nhỏ, hắn ghét nhất nghe được chính là cái này âm thanh. nhưng là bây giờ, không thể không nói, thanh âm này tựa như là ngọn đèn chỉ đường, vì hắn chỉ rõ phương hướng. nghe thấy cái này một cú họng, hắn cấp tốc dùng chân gót đem bóng đá đập hướng âm thanh đến phương hướng. tại phía sau hắn, vương liệt cùng hai tên sợ cụ sẽ cầu thủ cùng một chỗ phong tới bóng đá. vương liệt đón bóng đá vung lên mũi phải làm bộ muốn trực tiếp xuất gôn thế là hai cái sợ cụ sẽ cầu thủ cũng cùng nhau ra tốc chuẩn bị sao đến vương liệt trước người trước tiên đem cầu giành lại đến bằng không cũng phải ngăn cản hắn xuất gôn kết quả vương liệt cước này xuất gôn chỉ là động tác giả đụi phải của hắn vung mạnh đi lên về sau không phải xuất gôn mà là đem bóng đá kéo lại kéo cầu dừng chân phải bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá hướng bên cạnh nhẹ nhàng một đập lại quay thân đạp ra tốc hắn cứ như vậy một mạch mà thành hất ra hai tên sợ cụ sẽ cầu thủ Hoa, vương xinh đẹp thoát khỏi trên khán đài bởi vì mở màn liền ném cầu có chút sĩ khí xa suốt tìm hâm mộ bóng đá vì đó dùng một cái lớn tiếng hoan hô lên tại thoát khỏi đồng thời vương liệt liền đã đang lợi dụng khỏe mắt liếc qua quan sát sở cụ sẽ cầu môn tình huống hắn phát hiện bởi vì in trước đó ngang bàn mang sở cụ sẽ thủ môn leonardo Lothi đấu la cho đứng có chút dựa vào trung gian thế là hắn tại mình còn không có hoàn toàn điều chỉnh tốt trọng tâm tình mưu dưới đột nhiên lên chân phải đem bóng đá đâm hướng cầu môn gần góc trên cùng kia là cái thủ môn thi đấu la gần như không có khả năng bộ nhào vào vị trí Dù là Argentina biên giới Lô Thi đấu La lại thế nào, am hiểu làm ra thần nào, cũng tuyệt đối nào không đến lý luận góp chết. Cước này đột nhiên suốt gôn rất miễn cưỡng, cho nên Vương Liệt hoàn thành suốt gôn về sau, cả người cũng ngửa ra sau té ngã trên đất. Nhưng ở trong quá trình này, ánh mắt của hắn gắt gao đi theo bóng đá. Tại hắn nhìn chăm chú, cầu vượt qua sợ cụ sẽ hậu vệ nhóm, trực tiếp bay về phía hắn ngắm cái điều kia. Thủ môn Lô Thi đấu La xác thực đang ra sức hướng về nào, nhưng hắn cũng xác thực nhào không tới. Vương Liệt lựa chọn gôn điểm quá xảo trá, chỉ cần đánh vào khung cửa phạm vi bên trong, liền tất tiến. Tất cả mọi người trông thấy bóng đá bay về phía cầu môn, cũng không khỏi tự chủ mở to hai mắt nhìn. Có chút nhân trái tim phanh phanh bật mạnh, chẳng lẽ Sở Cụ sẽ vừa mới dẫn bóng, tin liền muốn săn đều tỷ số điểm số sao? Vương Liệt đột nhiên xuất ngôn. "Vương, ai Nha, tại bạn chúng nhìn trường chừng dưới, bóng đá vượt qua sà ngang, bay thẳng ra danh giới cuối cùng. Ai Nha, cầu không có tiến. Cầu không có tiến." Vương bắn đi ra bóng đá cao hơn sà ngang, không có tiến. "A." Trước máy truyền hình Vương tự kỳ hai tay ôm đầu, thân thể nghiêng qua một bên, kém chút từ trên ghế xạ lộn lăn xuống đi. mỗi mỗi vương tử lâm cũng tiếp nối hét lên một tiếng. Mẹ của bọn hắn so với bọn hắn đều càng kiên cường, chỉ là ai nha một chút, nhưng nội tâm thất vọng tựa như là mặt biển trở xuống băng sơn, sâu không thấy đáy. nàng là hy vọng dường nào trượng phu thật có thể tại đối phương vừa mới dẫn bóng phía sau liền lập tức san đều tỷ số điểm số a đây không phải nàng ý nghĩ xấu, trưởng phu nàng trước kia thật sự có qua dạng này siêu thần biểu hiện, tại đối phương dẫn bóng về sau lợi dụng mở cầu cơ hội, một lần tiến công liền phá cửa được đến phân nàng còn nhớ rõ lúc ấy truyền thông là thế nào tán thưởng trưởng phu nàng, hắn phản phất thiên thần hạ Phàm sợ cụ sẽ thủ môn lô thi đấu la còn chưa kịp đằng không mà lên bóng đá liền đã bay đến cho nên hắn cuối cùng cũng không thể nhảy dựng lên mà là đứng trên mặt đất quay thân quay đầu nhìn xem bóng đá tung hoành trên xà nhà phương bay qua sống sót sau hai nạn hắn lập tức chỉ vào nằm dưới đất vương liệt xông mình các đội hưu ồn làm cái gì à đừng để hắn có bất kỳ lên chân không gian kỳ thật hắn chỉ trích không có đạo lý vừa rồi hắn các đội hưu đã tận lực là vương liệt hất ra phòng thủ về sau suốt gôn động tác dính liền quá nhanh mới có thể đột nhiên như thế đối mặt cấp tốc như vậy dính liền động tác sợ cụ sẽ hậu vệ nhóm là căn bản phản ứng không kịp. hay lời khác tới nói, dính liền nhanh như vậy đột nhiên lên chân, kỳ thật cũng chứng minh vương liệt bắn ra vội vàng. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cuối cùng bóng đá tài cao ra sảng ngang. Nhưng lô thi đấu la mới mặc kệ những ngày đâu, hắn chỉ biết mình trái tim nhảy cực nhanh, hắn cần dùng đại bóng đại khiếu đến bình phục tâm tình của mình. Hắn còn nhớ rõ mùa giải trước trận đấu kia mình là thế nào tại vương liệt trước mặt từ cầu môn trong nhặt được 3 lần bóng ra. Hắn có thể không muốn lại ôn lại cũng động. Đối với hắn các đội hưu tới nói, có lẽ chỉ cần tại trận đấu này trong đánh bại vương liệt, liền xem như thành công báo thủ thế nhưng là đối với thủ môn Gabriele Lothi đấu la tới nói nếu như hắn không thể tại trận đấu này bên trong không phong vương liệt vậy hắn không coi là báo thủ thành công vương liệt trông thấy bóng đá bay ra xả ngang rất bất đắc dĩ hai mắt nhắm nghiền cả người cũng hướng phía sau triệt để nằm xuống đất còn kém một điểm còn kém một điểm a vương hắn mở ra mắt trông thấy hà lan giữa trận ban dỉn kẹo đối với mình buông tay vương liệt bị hắn kéo lên về sau hắn lại vô vô vương liệt phía sau lưng an ủi hắn nói thật sự là thật là đáng tiếc lúc này vương liệt ánh mắt cùng trong giọng nói cũng đã không thấy chút nào tiếc nuối cùng tiếp hận Hắn nói với Van Dĩ Kẹo, "Đây chỉ là bắt đầu, chúng ta còn có cơ hội." Nói xong, hắn quay người dùng sức vỗ tay, xông mặt khắc các đội hữu hô, "Đây chỉ là bắt đầu. Chỉ là bắt đầu. Tất cả mọi người không ngừng cố gắng." Chương 53, ta là phẫn nộ chương 53, ta là phẫn nộ chương 53, ta là phẫn nộ bỏi sĩểm, nguy hiểm thật. Bỏi sĩ vừa mới đem bóng đá chuyền đi, Van Dĩ Kẹo cùng mặt cờ hai người liền giết tới hắn cùng phía trước. Nếu là hắn chậm một chút nữa ra cầu, khả năng liền bị đoán mất. Bất quá tại tiền cầu thủ như thế bước giành lại, hắn coi như có thể đem cầu chuyền đi. chuyền bóng độ chính xác cùng lực lượng cũng rất khó nắm chắc cho nên hắn trận banh này chuyển cho Trì chấn thời điểm bởi vì dùng sức quá mạnh để Trì chấn nhận sẽ rất khó thụ càng đừng bảo là tại Trì chấn sau lưng còn có tỉn sau lưng các tán phở dạng sổ là mổ xạ tại thiếp thân bánh nhiễu Trì chấn đem cầu dừng lại dưới chân liên tục điều chỉnh lên một lượt nửa người liều mạng đem bạo động làm mổ xạ ngăn ở phía sau đem hết tất cả một liếng cuối cùng là không có tại chân mình dưới ném đi cầu quyền nhưng hắn cũng không có khả năng đem cầu hướng phía trước chuyển, để đội bóng tiến công hướng về phía trước phát triển hắn chỉ có thể hướng truyền về đem cầu truyền cho cách mình gần nhất đồng đội mỹ hơi tạ giả đủ cầu vừa mới chuyển đi hắn cũng cảm giác phía sau mình áp lực vì đó chậm nhẹ lại quay đầu nhìn tìm sau lưng là mồ xạ vượt qua hắn thẳng đến dạ đủ mà đi thế là hắn lập tức bay người xông về phía trước đồng thời vẫn không quên đối giả đủ kêu lên một cú họng chuyển về đáng tiếc dạ đủ đối với mình chuyền bóng kỹ thuật không đủ tự tin lúc đầu hắn ra cầu năng lực liền chẳng ra sao cả hiện tại lại đối mặt tìm hai người cả phòng đi lên cướp hắn có thể không chỉ là lạ mộ xạ còn có vương liệt Hắn không ở chính giữa mũi kiếm vị trí bên trên, mà lùi lại đến giữa chợ tới. Đối mặt hai tên phòng thủ cầu thủ bất cướp, giả đủ không có lòng tin có thể đem đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng nhất cầu, cho nên hắn lựa chọn ổn thỏa lý do, chuyển ra một cước bảo thủ xuyên qua. Chỉ chấn thấy thế lại chỉ có thể trở về chạy về đi. Đội bóng huấn luyện viên chính dụ sẹp vẽ dịu tiên sinh yêu cầu bọn hắn ở đây bên trên phải cùng các đội hữu bảo trì hợp lý khoảng cách. Dạng này nếu như đối phương bất đoạn, sở cụ sẽ mới có thể lợi dụng chuyển chạy, đem bóng đá hái đi ra. hiện tại trí trấn nhất định phải trở về trợ giúp mình đồng đội bỏ xị ẩm dị. cái sau chính diện gặp tỉn hà lan giữa trận ban dìn kẹo phòng thủ tỉn cầu thủ ở phía trước trận đối sở cụ sẽ triển khai điên cuồng bước cướp sở cụ sệ am hiểu cao vị bước cướp hôm nay tỉn biểu hiện nhất định khiến bọn hắn cảm thấy quen thuộc tranh tài đã tiến hành 25 phút loại trừ mở mảng cái kia dẫn bóng bên ngoài song phương chủ yếu chính là tại riêng phần mình nửa chẳng cùng giữa trận triển khai loại này bước cướp cơ hội riêng phần mình cũng có mấy cái nhưng sai tiến sai ra dưới hai bên ai cũng không có thể bắt dừng chân Vương Quốc Anh bình luận biển cổ nọ cáo lì cho mọi người giới thiệu sơ lược một chút mở màn 25 phút đá cái cái gì. Song phương công thủ chuyển đổi đều rất nhanh, trang diện bên trên nhìn náo nhiệt là náo nhiệt, đặc sắc cũng là đặc sắc, nhưng lại tăng lên rất nhiều sai lầm. Có chút cơ hội dứt khoát chính là mình sai lầm chủ động đưa cho đối phương. Bên cạnh giải thích khách quý dô He sư lì nói ra, tỉ so ta tưởng tượng ương nặng. Đều nói chi này đội bóng không am hiểu đánh ngược do cầu, thế nhưng là tại mở màn một phút không đến liền ném cầu tình huống dưới, bọn hắn vẫn là thủ đến bây giờ đều không có tiếp tục ném cầu. Magazen thực cho chi này đội bóng mang đến một chút cải biến. nương theo lấy một tiếng thanh thúy chạm canh gác vang sở cụ sẽ hậu vệ giữa đội trưởng mạ sần harper té ngã trên đất một vòng này liên cùng cao vị bước cước lấy sần mi ỉn đối harper phạm quy mà kết thúc nghe thấy trọng tài chính minh chạm canh gác hai tri đội bóng giống như là một đài cao tốc vận chuyển động cơ đột nhiên thất lửa động cơ phiến lá cấp tốc giảm tốc đồng thời ngừng chuyển động chi chấn ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra tại vừa rồi kia sóng bước cướp cùng ngược bước cướp bên trong hắn cảm giác mình tối thiểu nhất có hai lần sẽ vứt bỏ cầu quyền nhất là lần thứ hai gọi sĩ xem cầu chuyển cho mình chuyển bóng lực lượng rất lớn rất không tốt mừng cầu Sau lưng còn có tiền sau lưng là mổ xạ Bắc ước. Rất nhiều phổ thông fan bóng đá luôn cảm thấy ngừng cầu là chuyện rất dễ dàng, không phải liền là đem cầu dừng ở dưới chân sao? Cái này có cái gì khó? Nhất là trông thấy những cái kia đỉnh cấp cầu thủ ngừng cầu tuyển tập về sau, càng là có dạng này một loại nhận biết. Đơn thuần ngừng cầu xác thực không khó, thế nhưng là đang kịch liệt tranh tài đối kháng bên trong muốn đem cầu ngừng tốt sẽ rất khó. Ai cũng không thể cam đoan mình mỗi lần chuyền bóng lực lượng cùng độ chuẩn xác đều nắm vừa đúng, cho nên mỗi lần ngừng cầu đều cùng mở mù mụ. Người cũng không biết mình được đến đối mặt một cấp cái dạng gì chuyền bóng. liên vừa rồi bác sĩ cho hắn cái tiêu cầu, nếu như không có làm mổ xạ tại sau lưng bất cướp, chỉ chấn có thể đem cầu ngừng được đến phi thường phục tùng. Tựa như là những cái kia ngừng cầu tuyển tập đồng dạng xinh đẹp, hoàn toàn không có độ khó. Thế nhưng là tăng thêm làm mổ xạ bất ước, chỉ chấn liền không thể không liên tục điều chỉnh, mới có thể đem cầu dừng ở dưới chân. Bởi vì hắn thân thể được đến nhất tâm nhị dụng, vừa cùng làm mổ xạ đối kháng, một bên ngừng cầu, đối cơ bắp khống chế cùng ngừng kỹ thuật bóng thuật yêu cầu cũng rất cao. Còn tốt cuối cùng hắn đứng áp lực bảo vệ cầu quyền. Hiện tại hắn có thể để cho mình thể xác tinh thần đều hơi chút buông lỏng một chút. Có thể hắn cũng biết loại này vương lỏng chỉ là tạm thời, hắn vẫn là gặp thời khắc bảo trì cảnh giác để thân thể ở vào phấn khởi trạng thái, không thể lạnh xuống tới. Đây vẫn chỉ là một trận phổ thông EPL tranh tài trước 25 phút, liền có dạng này đối kháng cường độ. Đến mức Changdiolit kia tiết đấu càng nhanh, đối kháng càng kịch liệt. Cho nên đừng nhìn hiện tại có đại lượng Trung Quốc cầu thủ du học, Trung Quốc đội tuyển quốc gia thực lực cũng đã nhận được tăng lên, thậm chí có thể đánh vào lượt cuộc đấu vòng loại, liền cho rằng Trung Quốc giải đấu trong nước trình độ cũng có thể gặp phải thậm chí vượt qua thế giới tiên tiến trình độ. Kém xa đâu, đừng nói Trung Quốc giải đấu trong nước. Toàn bộ Châu Á thi đấu vòng tròn trình độ, cùng Châu Âu bóng đá quốc gia phát đạt trình độ đều kém đến rất xa. Chỉ chấn ở trong nước đá bóng lúc, cũng là đá Á quan thi đấu vòng tròn. Á quan thi đấu vòng tròn đã so bên trong siêu tiết đấu nhanh đối kháng mạnh. Lúc ấy hắn còn cảm thấy Á quan thi đấu vòng tròn khả năng cùng Châu Âu thi đấu vòng tròn trình độ không sai biệt lắm. Kết quả tới FL mới phát hiện mình thật sự là hết ngồi đáy giếng. Á quan thi đấu vòng tròn khả năng liền ngoại hạng Anh thi đấu vòng tròn trình độ cũng không bằng. đương nhiên hiện tại bên trong giải ngoại hạng cùng hắn khi còn bé so ra khẳng định là tiến bộ. nhưng muốn nói có thể đuổi kịp l La Liga cùng loại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn trình độ, kia là người xi si nói ngộng, căn bản không thực tế. Hiện tại ưu tú Trung Quốc cầu thủ trên cơ bản tất cả đều tại châu Âu đá bóng, Trung Quốc giải đấu trong nước trình độ lại có thể cao đi đến nơi nào đâu. Cho nên kỳ thật lúc trước cả nước fan bóng đá đều đang chất vấn vì cái gì Vương Liệt không về nước đá bóng lúc, chi chấn là rất lý giải Vương Ca. Lấy Vương Ca tính tình cùng tính cách, hắn nhất định cho rằng về nước đá bóng liền mang ý nghĩa bản thân trầm lần, mang ý nghĩa triệt để rời khỏi bóng đá chủ lưu sân khấu, mang ý nghĩa nhận mệnh Nếu như có thể lưu tại bóng đá phát đạt địa khu thi đấu vòng tròn tròn, ai nguyện ý về nước dưỡng lao đâu? Mà lại sự thật chứng minh, Vương Ca nhất định phải lưu tại FL quyết định làm đúng. Hắn cùng Sophie A giải ước về sau, đi tới tỉn chi này cấp trụ hạng đội bóng ở bên trong. Nhìn cùng Sophie A so, là theo một ý nghĩa nào đó giáng cấp. Nhưng cùng bên trong giải ngoại hạng so ra, vậy tuyệt đối vẫn là cao cao tại thượng, thì tại EVL là cấp trụ hạng đội bóng, đi bên trong siêu đó chính là đội vô địch. Hắn tại tìm đạt được càng nhiều cơ hội, đồng thời tại đỡ tụt bên trong liền mai nở hai độ. nếu như hắn lúc trước thật chịu không được dư luận áp lực trở về nước hiện tại coi như tiến lại nhiều cầu thì có ích lợi gì đâu truyền thông cùng hắn những cái kia đám fan hâm mộ cố nhiên còn có thể nói khoác hắn có bao nhiêu lợi hại có thể chỉ chấn lại cảm thấy vương ca bất quá là tại nhà trẻ khi dễ tiểu hải tử tiến lại nhiều cầu cũng không thể chứng minh hắn vẫn là cái kia chi ban nói đến đây chỉ chấn liền nhớ lại trước đó vương ca cặp chân kia sức gôn lúc ấy sở cụ sẽ mới vừa bật lấy được dẫn trước đến viên tỉ mở cầu kết quả vương ca thiếu chút nữa lợi dụng cái kia mở cầu san đều tỷ số điểm số lúc ấy nhìn xem bóng đá bay về phía cầu môn bên trên sừng. là thật đem hắn dọa đến trái tim đều nhanh ngừng ngậy. Bởi vì vương ca trước tiên là thật làm đến qua tại đối phương dẫn bóng phía sau lập tức liền san đều tỷ số điểm số. Kia là một trận phổ thông La Liga tranh tài 2024-2025 mùa giải, vương ca còn tại Barcelona thi đấu, người bị hại thì là hiện tại tô cự hiệu lực lý ở kỳ thật lúc ấy cũng không phải là một cái cỡ nào khẩn cấp tình huống, tối thiểu nhất khẳng định không có hôm nay tìm mở màn một phút liền ném cầu tình huống càng khẩn cấp. Tại lì ở dẫn bóng trước đó, Barcelona thi đấu đã 2-0 dẫn trước bọn hắn. Sau đó tại thứ 66 phút thời điểm. lì ở thông qua một lần phát góc phá cửa được đến phân đem so với phân vị thành một hai tại tranh tài còn thừa lại nhanh 30 phút thời điểm cái này dẫn bóng để lì ở thấy được san đều tỷ số điểm số hy vọng sân nhà lì ở fans hâm mộ bóng đá cũng dùng điên cuồng gieo hò đến cho đội bóng cố lên động viên kết quả barcelona thi đấu lợi dụng mở cầu cơ hội cấp tốc đem cầu đánh đến lì ở trước cửa đường biên truyền bên trong bị lì ở thủ môn đánh ra tới ngay tại lớn vòng cấm đường bên trên vương ca đón bay tới bóng đá trực tiếp một cước lăng không đánh bán bóng đá liền ứng thanh nhập lưới barcelona thi đấu lại đem phân tranh lệch khôi phục được hai quả cầu Mali ở mới lên sĩ khí liền bị quả bóng này đánh tan thành mấy khói kia về sau barcelona thi đấu không ngừng cố gắng lại tiến một cầu cuối cùng lấy bốn một điểm số đánh bại đối thủ sau trận đấu tây ban nha truyền thông đánh giá vương ca lăng không đánh bắn trợ giúp barcelona thi đấu cấp tốc lật về một phần lúc là nói như vậy một khắc này vương phản phất thiên thần hạ phàm hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ mình trông thấy cái kia dẫn bóng lúc rung động trình độ nổi ra gà cấp tốc bỏ đầy toàn thân lúc ấy năm gần 13 tuổi chỉ trấn còn tại trong nước sơn hải cá voi xanh thay đội đá bóng hắn tưởng tượng lấy mình một ngày kia cũng có thể tượng vương ca dạng này tại châu âu đá bóng đánh vào khốc viên dân bóng thắng được hâm mộ bóng đá gieo họ bị truyền thông tán dương có thể nói tuổi nhỏ chỉ chấn chỉ cần vừa nghĩ tới tượng vương ca như thế đá bóng liền sẽ kích động lên cả người nổi da gà hắn lúc ấy thật không nghĩ đến mình không những thật đi vào châu âu đá bóng còn có thể cùng vương ca trực tiếp giao thủ từ khi gia nhập liên minh sở cụ sẽ về sau cùng vương ca trực tiếp đối thoại liền nát không thể thiếu chỉ là nhiều lần giao phong xuống tới hắn giao đầu vương ca luôn luôn thua nhiều thắng ít dù là vương ca tuổi tác tăng lớn có thể chỉ cần đánh sở cù dẻ, hắn liền đặc biệt hăng hái. tranh tài cuối cùng nhân vật chính sẽ còn là hắn. cũng chỉ như mùa giải trước thi đấu vòng tròn thứ 35 vòng trận đấu kia. ngay lúc đó vương ca biểu hiện kỳ thật đã rõ ràng trượt, hắn cũng lâm vào dư luận phê bình vòng xoáy bên trong. có truyền thông đưa ra sổ phỉ hạ hẳn là bán đi vương ca, bọn hắn nói chắc như đinh đóng cột vương ca là đội bóng liên tục 3 năm không có thể thu được được đến trang tư cách nguyên nhân chủ yếu một trong. vương ca mặc dù còn có thể dẫn bóng, có thể truyền thông cho rằng vương ca những ngày dẫn bóng. tất cả đều là đội bóng hy sinh mặt khác thủ đoạn công kích lấy đội bóng thành tích trượt làm đại giá đổi lấy nói một cách khác bọn hắn cho rằng vương ca tựa như là nằm sấp tại trên người sophie ạ ký sinh trùng tham lam hút lấy sophie ạ vết dịch cuối cùng chỉ là cho ăn no hắn sophie ạ lại gầy trơ cả xương hình dung tiểu tụy không còn sống lâu nữa đây chính là dẫn bóng tổn thương đội bóng ngôn luận hình thức ban đầu về sau trải qua không ngừng hoàn thiện tu bổ cuối cùng tạo thành một bộ có thể tự viên kỳ thuyết lý luận đại hành kỳ đạo trở thành bây giờ giới bóng đá lưu truyền rất rộng tên mạnh. lúc ấy sổ ạ đã vô vọng dưới mùa giải trang Dion e only tư cách đội bóng cũng xác định tại mùa giải kết thúc phía sau liền muốn đổi đẹp trai vương ca lại chuyển ra rời đội lời địa đặt có thể nói mặc kệ là đội bóng vẫn là vương ca bản thân đều ở vào bắc bênh bên trong kết quả là dạng này sơ cụ sẽ vẫn là tại sân khách bị sổ phì ạ ba hai đánh bại xác thực tới nói là bị vương ca ba hai đánh bại đau mất tranh quán tốt cục. tại như vậy bất lợi tình huống dưới vương ca còn có thể dùng mũ ảo thuận đáp lại tất cả phê bình cùng chất vấn lúc ấy chính chỉ trấn cũng không dám nghĩ nếu như là hắn gặp được vương ca đồng dạng cốt cảnh hắn có thể làm sao hắn có hay không còn có thể tựa bừng ca dạng này dùng ra sắc biểu hiện làm ra đáp lại nhưng hôm nay nói theo một ý nghĩa nào đó chỉ trấn nhất định phải làm ra đáp lại mặc dù bởi vì vương ca bị đột nhấn tại băng ghế trên ghế trường kỳ không có bình thường tranh tài hắn đã mất đi tại đội tuyển quốc gia vị trí chỉ trấn cũng tại hà chỉ đạo duy trì dưới trở thành đội tuyển quốc gia hạnh tâm chỉ là vị trí này lại cũng không vững chắc theo vương ca tại giao đấu hờ linh ảm phen cờ lấp trong trận đấu mai n hai độ để vương ca trở lại đội tuyển quốc gia tiếng hô lại lần nữa xôn xao chi chấm biết vương ca mục tiêu có thể tuyệt đối không chỉ là trở lại đội tuyển quốc gia đơn giản như vậy hắn cái này vị trí hay tâm vương ca là nhất định phải đoạt lại đi mình phải làm gì đâu chắc tay để trở về sao? dù sao đối vương ca chịu thua nhận sợ cũng không mất mặt nhưng chỉ cần nghĩ đến đây cái chi chấn sẽ rất khó không chế lại nắm chặt nắm đấm bởi vì hắn không cam tâm cho dù là hướng trung quốc bóng đá nhân vật truyền kỳ vương liệt túi đầu nhận sợ hắn cũng không cam tâm hắn hôm nay không phải 13 tuổi cái kia cầm điện thoại trông thấy vương ca lăng không đánh bắn liền có thể lên cả người nổi ra gà tiểu hải tử hắn có lý tưởng của mình mục tiêu cùng gia tâm liền xem như vương ca đứng ở trước mặt mình hắn cũng không muốn nhận thua hắn muốn bảo vệ quyền lực của mình cùng địa vị mình mặc dù mở màn liền trợ giúp đội bóng tiến vào cái cầu có thể cái tiêu cầu hắn dù sao chỉ là dùng vị trí chạy hỗ trợ lôi kéo một chút lỗ hổng đã không có trợ công cũng không có dân bóng độ cống hiến vẫn là kém một chút cho nên ta cũng muốn lại nỗ đem lực cố lên trí trấn ngươi có thể tại trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau đánh bại vương ca ngươi có thể làm được ngươi bây giờ đã không phải là lúc trước vừa tới em đầu thành Bóng đá tranh tài tại tiếp tục tiến hành, Song Phương Như cũ tại sân bóng mỗi một nơi hẻo lánh triển khai chiến đấu. Bất quá tranh tài tổng thể cũng đã hướng tới bình tĩnh. Dù sao hơn 20 phút trôi qua, Song Phương lại ai cũng không tiếp tục dẫn bóng. Vợ Tiên Sinh bọn hắn có chút buồn bực, không giống trước khi bắt đầu tranh tài như vậy phấn khởi. Mà Đường Lâm không phải fan bóng đá, hắn đối tỉnh cũng không có gì tình cảm trận đấu này, trên trận có hai cái Trung Quốc cầu thủ, bọn hắn phân biệt đại biểu một chi đội bóng, cho nên hắn là một người Trung Quốc, đôi bóng đá lại không hiểu rõ, hắn sẽ cảm thấy vô luận ai thua ai thắng cũng không đáng kể. dù sao chắc chắn sẽ có một cái người trung quốc là bên thắng trạng thái tâm lý của hắn liền muốn tốt hơn rất nhiều mà lại tìm fan hâm mộ bóng đá không có kích động như vậy hắn ngược lại cảm thấy rất tốt tối thiểu nhất trái tim không có chịu đỉnh đầu hắn sở cụ sẽ fan hâm mộ bóng đá ngược lại là còn rất kích động tiếng ca không ngừng nhưng bọn hắn ít người có khả năng chế tạo ra thanh thế cũng có hạn đường lâm cảm thấy cũng không phải là không thể nhẫn tranh tài nhìn hơn 20 phút hắn vẫn là không có cảm thấy bóng đá có gì tốt người khác nói đủ loại mị lực hắn hoàn toàn không có cảm nhận được mà lại 22 người tại như thế lớn một khối sân bãi bên trên vây quanh một quả bóng đá đuổi theo chạy tới cướp tới cướp đi suốt gôn lại lắc đắc không có mấy giận bóng cũng chỉ có một cái tranh tài còn cuối cùng sẽ bị trọng tài chính vòi huýt gián đoạn lại thêm tràn ngập bên thai thu tụ nói tụ thư thanh cùng mỗi một chiếc hô hấp đều có thể hút tới ô trọc không khí dạng này vận động đến tột cùng vì sao lại trở thành đệ nhất thế giới a điện tử thi đấu mới hẳn là đệ nhất thế giới vận động a mặc dù hắn cũng không thế nào chơi trò chơi điện tử có thể hắn cảm thấy chơi đùa người hẳn là càng nhiều đi thụ chúng cũng càng rộng rãi không nhận thời tiết ảnh hưởng cũng không có sân bãi hạn chế. Đường Lâm bụng trộm liếc qua đứng ở bên cạnh bờ tiên sinh, hai tay của hắn ôm ngực, biểu tình nghiêm túc nhìn xem trong tràng. đây cũng là ta một lần cuối cùng đến xem so tài, lần sau mặc kệ bờ tiên sinh nói thế nào, cũng sẽ không lại đáp ứng hắn. Đường Lâm ở trong lòng bụng trộm nghĩ như vậy. mặc dù hắn vẫn là rất hiếu kỳ bóng đá đến tận cùng là thế nào trợ giúp bờ tiên sinh một lần nữa tìm về sinh hoạt dũng khí cùng quái hoạt, nhưng hắn sẽ không lại đến hiện trường xem so tài, bởi vì chuyện này với hắn tới nói đơn giản chính là trả tấn. ngay tại Đường Lâm nghĩ như vậy thời điểm, bên người bờ tiên sinh đột nhiên giống to một tiếng. đừng mẹ hắn ở phía sau trận truyền chân to tìm vương a bên cạnh hắn ỉ ý có khác biệt ý kiến tìm vương cũng vô dụng không nhìn thấy sợ cụ sẽ chuyên môn an bài hai người đến phòng thủ được sao mẹ nhà hắn ly và buôn phế bật. đối mặt một cái 38 tuổi lao tướng đều muốn hai người đến phòng sợ thành cái này điều dạng thật không có tiến triển giờ này khắc này trên trận chính là sở cụ sệ đối tình triển khai cao vị bất cướp tin bị cướp được đến có chút loạn đương nhiên trước đó cũng dạng này bọn hắn cấp sợ cụ sẽ thời điểm Sở cụ sệ cũng đồng dạng loạn Trên trận tin hậu vệ phải Bạ Mạ Bạt tựa hồ thật nghe được trên khán đài tin fans hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán, một cái chân to đem bóng đá hướng phía trước truyền, đi tìm Vương Liệt. Chỉ bất quá tại sở củ sẽ bước giành lại, Bạ Mạ Bạt Cước này chuyển xa cầu có sai lầm chính xác. Căn bản không có truyền đến Vương Liệt phụ cận, trực tiếp bị sở củ sẽ hậu vệ giữa Mạ Sần Hapter cầm tới. Vương Liệt vốn là chạy tới cướp điểm rơi, hiện tại vừa vặn ngay tại chỗ chuyển thành ngược cước. Bất quá Hapter không chờ hắn bước đến mình cùng trước, liền đem banh chuyền ra ngoài. Hắn cũng là một cước chuyền xa, độ chính xác coi như còn cao hơn Bạ Mạ bao nhiều hắn chuẩn xác tìm được ở phía trước tiên phong thở lạ bị ổ đổ sạn cái này tương lai tự chi lê tiên phong lợi dụng hắn một m tám thân cao cùng xuất sắc đánh đầu đem cầu đưa đỏ cho phong tuyến cộng tác đèo mồ dạ. thấy thế vợ cùng đi ý cũng không nói hoài tới tranh luận hai người đồng loạt ngậm miệng sau đó có chút khẩn trương nhìn hướng trong tràng chỉ chân tại nhìn thấy đội trưởng chân to chuyển xa thời điểm liền từ đường biên hướng vào phía trong bên cạnh thu bất quá hắn là chậm rãi ngang nhiên xông qua, cũng không có gia tốc bắn bọn. dạng này rất dễ dàng gây nên phòng thủ cầu thủ lực chú ý quả nhiên hiện tại tiền hậu vệ nhóm lực chú ý tất cả đều tại đưa đỏ rổ sặt cùng nhận banh bèo mô dạ trên thân không có người chú ý tới vụ trộm rửa sắt vào chỉ trấn Phong bíp bên trong hà trấn dũng lại nhìn thấy bởi vì từ cầu quyền chuyển đổi đến sở cụ sẽ bên này ánh mắt của hắn vẫn khóa chặt tại chỉ trấn trên thân hắn tới đây chính là muốn khảo sát hai vị trung quốc cầu thủ phát huy tranh tài thắng bại mà khác cầu thủ biểu hiện như thế nào lúc đầu cũng không tại chú ý của hắn phạm vi bên trong hắn trông thấy chỉ chấn chậm rãi hướng trung gian dựa vào liền đoán được chỉ trấn ý nghĩ hắn đã khẩn trương lại mong chi chấn một mực tại quay đầu quan sát tình huống đưa mẹo mô ra nhận banh về sau hắn lập tức xốc lên nguy trang không còn chậm rãi toàn bộ mà là đột nhiên biến hướng xuyên thẳng tìm phòng tuyến sau lưng lỗ hổng cùng lúc đó bóng đá cũng bị đèo mô ra chuyển tới chi chi chấn chi chấn trước tiên đem bóng đá từ trước người mình bỏ qua kéo ra cầu cùng tìm hậu vệ giữa cả thịt ở giữa khoảng cách lại dùng phía ngoài chân trái bên trong đem bóng đá hướng về phía trước nhận một bước cả thịt ra sức về truy nhưng chỉ chấn lĩnh một bước này dính liền thật sự là quá tốt rồi Hoàn toàn không có tốc độ tổn thất, lấy hắn lực một phát đã đầy đủ để hắn hất ra cạ tịt một cái thân bị. Đối mặt xuất kích thủ môn gỗ ex, chi chấn trực tiếp dùng chân trái xuất gôn. Trông thấy hắn xuất gôn, cạ tịt chùi bóng mà đến, nhưng cái gì cũng không có đủ phải. Hắn ham không được xe, tựa máy đuổi đất đồng dạng đem đã hoàn thành xuất gôn chỉ chấn hất đổ trên mặt đất. Chỉ là cái này đã không trọng yếu. Bóng đá tại hắn sẹn đến trước đó, liền xẹt qua tỉn thủ môn gỗ bên chân, từ xa bưng chui vào cầu môn hậu giác. Oh, oh, oh, oh, oh. chi, hắn tại trận này Trung Quốc đẹp bị bên trong trước tiếp theo thành. hắn dẫn bóng trợ giúp sở cụ sệ hai cầu dẫn trước tiền mà tranh tài mới bắt đầu 28 phút Chỉ trấn bóng vào rồi hắn dẫn bóng xinh đẹp dẫn bóng xem ra chỉ trấn hôm nay trạng thái lửa nóng a lạc cầm xuất phát từ nội tâm đất là chỉ trấn dẫn bóng cảm thấy cao hứng lúc này mới sẽ không đi quản vương liệt phan cực đoan có hay không bởi vậy phun hắn cái mông lệch ra đâu lệch ra cái gì lệch ra đều là trung quốc cầu thủ triệu xuyên phong tương đối bình tĩnh nói ra kỳ thật từ mở màn một phút cái kia cầu liền có thể nhìn ra được cao nhỏ hôm nay tranh tài cảm giác phi thường tốt cho nên cái này dẫn bóng thật không ngoài ý muốn. Suốt gôn phía sau liền mất đi cân bằng bị đẩy ngã trên mặt đất chỉ trấn một mực bay thân nhìn xem bóng đá trông thấy cầu từ phía sau sửa chữa nhập cầu môn về sau hắn hưng phấn từ dưới đất bỏ dậy ra hai cánh tay chạy hướng sừng cỡ khu hắn muốn thỏa thích chúc mừng quả cầu này đây là hắn cho vương ca trả lời liền xem như không gì làm không được chi na đoàn ta cũng muốn cùng người giành giật một hồi hắn hưng phấn nhảy trên không trung dùng sức huy quyền Biển quảng cáo sau chụp ảnh các phóng viên nhao nhao giơ lên treo ở trên thân chuyên môn trang cái thấu kính ngoài hơi đơn máy ảnh. đem ống kính nhắm ngay không trùng chỉ Trấn ấn xuống cửa chốc không mong, Dung Liên đập hình thức đem hắn kích tỉnh chúc mừng toàn bộ quá trình đều đi xuống. Đợi đến tranh tài về sau, ở trong đó nhất định sẽ có một tấm hình xuất hiện tại các tạp chí lớn trang bìa cùng trên internet. Phòng bích bên trong Hà Trấn Dũng trông thấy chỉ Trấn dẫn bóng, trên mặt vẫn là bộ dáng bình tĩnh, nhưng ở người khác nhìn không thấy địa phương, răng hàm đều sắp bị cắn nát, tay càng là gắt gao nắm chặt nắm tay, không có bung ra. Hắn cũng không phủ nhận mình đối chỉ Trấn thưởng thức và ủng hộ, không hắn cũng sẽ không tại đội tuyển quốc gia ủng hộ chỉ Trấn làm tâm. cho nên trông thấy chỉ chấn biểu hiện xuất sắc, còn có một cái giận bóng, hà trấn dung trong lòng cao hứng phi thường. Có thể nói chỉ chấn biểu hiện càng xuất sắc, đối với hắn cái này vấn luyện biến chính ủng hộ cường độ lại càng lớn. Bất quá hắn cũng rõ ràng hiện thực phức tạp cùng tác cốc, cho nên không quan tâm nội tâm của hắn vì chỉ chấn đến cỡ nào cao hứng, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không liền dễ dàng gây nên dư luận kịch liệt phản ứng. Nói thực ra hắn kỳ thật rất phiền làm như thế, nhưng ai để hắn hiện tại mang đội Trung Quốc, đang đứng ở mới cũ luân phiên thời khắc mấu chỗ đâu. Nếu như là bình thường phổ thông lão tướng, hắn cũng là không đau đầu. hết lần này tới lần khác không chịu để cho vị chính là truyền kỳ vương liệt hắn cái này làm chủ huấn luyện viên cũng không thể không tại tình thế trước mặt chấm thất đầu hà trấn dũng tại chỉ trấn dẫn bóng về sau không thể không bảo trì khách quan tỉnh táo song vương fans hâm mộ bóng đá coi như không cần Sở cụ sẽ fans hâm mộ bóng đá phảng phất bạo động đường lâm có thể cảm giác được đỉnh đầu của mình không chung đều đang chấn động hắn quay đầu nhìn lại nơi đó sở cụ sẽ fans hâm mộ bóng đá ngay tại gieo họ bọn hắn hướng phía dưới vung vẫy nắm đấm giơ ngón tay giữa lên mà lần này tỉn mộ bóng đá không dùng ngón giữa cùng hư thanh đáp lại bọn hắn đại đa số tiền fan bóng đá đều hai tay ôm đầu, ngơ ngác nhìn trong tràng. Sự đả kích này so mở màn một phút liền ném cầu càng lớn. Bởi vì mở màn một phút liền ném cầu, cái kia có thể hiểu thành là ngoài ý muốn, mà lại bọn hắn còn có chân đủ 90 phút có thể lật về đến. Đối thủ dù sao chỉ dẫn trước một cái cầu, nhưng bây giờ lạc hậu hai quả cầu. đã nói lên khả năng này không phải ngoài ý muốn, mà là song phương thực lực sai biệt tất nhiên kết quả. Mà lại hai cầu lạc hậu, có thể không tốt lật về đến rồi. Đây thật là một cái để người rất cảm thấy vẻ bại sự thật. kỳ thật trước kia bọn hắn sẽ không dạng này bởi vì bọn hắn rất rõ ràng tìm cùng sở cụ sẽ thực lực sai biệt liền xem như sân nhà tranh tài bại bởi đối thủ cũng rất bình thường đương nhiên nếu như có thể không thua kia là tốt nhất nhưng nếu thật là thua bọn hắn cũng sẽ không quá thương tâm nhưng bây giờ không biết có phải hay không là vương liệt đến mang đến nguyên bản không thuộc về bọn hắn lòng tin cùng hy vọng bọn hắn vậy mà thật tin tưởng đội bóng có thể tại sân nhà đánh bại sở cụ sẽ thẳng đến tranh tài thứ 28 phút bọn hắn liền hai cầu là hậu không ít nhân tài giật mình kỳ thật tìm vẫn là chi kia tìm là cái kia đã không được ngược do cầu lính đánh thuê coi như có co thêm một cái vương liệt cũng không có tác dụng gì ta nói john chỉ dựa vào một cái vương là không cải biến được bọn hắn dẫu bị đi ý tại sở cụ sẽ fans hâm mộ bóng đá cùng hoan âm thanh bên trong nhị nó nói john mở không nghe rõ hắn hỏi ngươi nói cái gì ta nói đi ý hít sâu một hơi giống to ta nói cá là cá tôm là tôm Cứu non lĩnh biên biến không thành sư tử ngươi đừng hy vọng một đầu sư tử có thể làm cho bảy cựu đột nhiên liền hoàn thành sinh vật tiến hóa đều làm không được sự tình, càng huống chi vẫn là một đầu bị đuổi ra lãnh địa lao sư tử Vợ Tiên Sinh Lâm vào trầm mặc, tựa hồ bị đi ỉ đối không lời có thể nói. Đối với ở đây tỉ̉n fan hâm mộ bóng đá tới nói, chỉ chấn dân bóng, thật là một cái thống khổ lại tuyệt vọng thời khắc. Nhìn xem vợ Tiên Sinh trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, Đường Lâm cảm thấy hắn phải nói chút gì, không phải như vậy, đi ỉ Tiên Sinh, không phải ngươi nói dạng này. Hữu sắc thực biến không thành sư tử, nhưng chúng nó như thường có thể giết chết sư tử, chỉ cần đoàn kết nhất trí. Đi ỉ cười lớn đánh gãy Đường Lâm lời nói, hắn thật sự là nghe không vô như thế ngây thơ ngây thơ lên tiếng, rốt không có cho ngươi phổ cập chút khoa học tìm lính đánh thuê quang binh sự sao? Vàng không ngươi cho rằng bọn hắn vì sao lại bị gọi là lính đánh thuê. Đoàn kết. Ha ha. Đoàn kết. Bọn hắn nếu là thật sự có thể đoàn kết, chúng ta cũng không trở thành mỗi năm đầu nhập nhiều tiền như vậy, lại chỉ có thể mỗi năm cấp chủ hạ. Cho nên Trung Quốc Nam Hải, như lời ngươi nói rất chết sư tử biện pháp, vừa bận là chúng ta làm không được, đây có phải hay không là nói rõ chúng ta chú định không thắng được sở cụ sẽ đâu. Dỗ bị địa ị. Vợ tiên sinh không đành lòng nhìn mình bạn vòng nhiên, bị địa ị như thế miệng mai, hắn lên tiếng quá lớn. Bất quá đường lâm không có giống hắn coi là như thế sẽ bị địa ỉ khí thế đệ tới, mà là đẩy trên sống mũi kính mắt, rất kiên định nói, địa ý tiên sinh, ta và ngươi ý nghĩ có chút không giống. Ta không nhận vì có cái gì là chú định. Tại chúng ta Trung Quốc, có câu nói lưu truyền rất rộng, cơ hồ mỗi cái người Trung Quốc đều biết câu nói này, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh câu nói này đường lâm chỉ dùng của mình tiếng mẹ đẻ niệm đi ra, tiếp lấy hắn cắt thành anh ngữ nói ra. Câu nói này phiên dịch thành ngươi có thể nghe hiểu nói nói đúng là ai quy định vương công quý tộc nhóm là trời sinh liền cao hơn chúng ta quý, có lẽ sợ cụ sẽ đối với ngươi mà nói là không thể đi quá giới hạn quý tộc, nhưng ở ta cái này người Trung Quốc trong mắt, bọn hắn cũng chỉ là có thể bị đánh bại địch nhân mà thôi. Mà vương liệt, hắn giống như ta, là cái người Trung Quốc. Đường lâm ngẩng đầu, nhìn xem cao hơn hắn rổ bi đi, thấu kính sau ánh mắt không hề nhượng bộ chút nào. Vô luận là bờ, vẫn là là cố lìn, người trung quanh ai cũng không nghĩ tới đường lâm vậy mà lại đối hung thần ác sát đi ý nói lời như vậy. bọn hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem cái này lần đầu tiên tới hiện trường xem so tài còn lộ ra rất không thích đứng người trẻ tuổi không có người nói chuyện loại trừ trên đỉnh đầu sở cụ sẽ phan bóng đá gieo họ cùng tiếng ca bọn hắn vị trí cái này mảnh nhỏ khán đài vậy mà cứ như vậy yên tĩnh trở lại ném cái thứ nhất cầu thời điểm vương liệt còn lớn tiếng chào hỏi mình các đội hưu cho bọn hắn động biền cố lên hy vọng bọn họ có thể tỉnh lại hiện tại ném cái thứ hai cầu về sau vương liệt ngược lại không có làm như vậy hắn chỉ là quay người đi đến bên trong vòng đi hai tay chống lạnh đứng ở nơi đó chờ lấy các đội hữu đem cầu ném qua tới nếu như bọn hắn không để ý tới, vương liệt cũng không có thúc. cũng chỉ là đứng tại bên trong vòng, an tĩnh trở lấy. đặc tả trong màn ảnh trên mặt hắn không vui không buồn, nhìn không ra bất kỳ vật gì. vương quốc anh bình luận viên cổ nọ cáo lì đang nói, không biết vương có phải hay không có chút hối hận lựa chọn tiền chi này đội bóng. rất hiển nhiên, chi này đội bóng đi qua hai trận tranh tài biểu hiện xuất sắc chỉ là một loại giả tượng, một loại đối mặt đội yếu lúc giả tượng. khi bọn hắn chân chính đối mặt sở cụ xệ dạng này hào môn đội bóng lúc, lính đánh thuê liền lộ ra nguyên hình, giải thích khách quý Dô lì cũng thừa cơ bổ lao, vương quá mê tín năng lực của hắn, hắn tựa hồ cảm thấy mình đến. liền có thể cải biến chi này đội bóng tinh thần diễn mạo đúng vậy, lực lượng tinh thần của hắn một mực bị mọi người nói chuyện say xưa. nhưng cũng tiếc, bóng đá kỳ thật cũng không phải là dựa vào lực lượng tinh thần định đoạt. hắn sợ dĩ cảm thấy lực lượng tinh thần có thể quyết định hết thảy, khả năng là bởi vì lúc kia cá nhân hắn thực lực vừa lúc ở vào chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. nói một cách khác, hắn chỉ là sai lầm đem thực lực của mình lý giải thành đơn thuần lực lượng tinh thần. lời nói này rất tàn gục, rất trực tiếp, không lưu tình chút nào, nhưng lại không phải không có lý. cho nên bên cạnh cổ nọ cáo lì cũng không có phản bác hắn. cáo lý biết phải xử lý lại tại tài liệu thi hàng lậu nhưng người nào gọi hắn nói đúng đâu tại chính xác đạo lý bên trong sen lẫn một chút hàng lậu cũng rất bình thường nha a a a a vương ca a đua của ta ca vương ca ngươi thế nào vương ca ngươi không thể chết A. ngươi chết ta nhưng làm sao bây giờ a ta còn chỉ vào ngươi đổi xe đổi phòng đâu Phúc ha ha ha ha tên là trên mặt đất phan bóng đá hợp thành phòng trực tiếp trong chuyển đến như thế một tiếng quỷ khóc sói đảo ngay từ đầu là tê tâm liệt phế kêu khóc sau đó gạo lấy gạo dẫn chương trình trần hải vẫn là nhịn không được cười ra tiếng cùng lúc đó trực tiếp trên tấm hình cũng là một mảnh ha ha ha ha ha ha ha sung sướng hào khí. Mặc dù tại Trung Quốc đại lục chỉ có ban tổ chức cùng mây tin tức mới đến có thể đối giải bóng đá ngoại hạng Anh tiến hành tiếp sóng, nhưng bên trên có chính sách, dưới có đối sách nhà, trên mạng trực tiếp vẫn là có rất nhiều người tại đánh gần cầu. Thì như Trần Hải gái này phòng trực tiếp chính là như thế. Hắn lấy trên mặt đất fan bóng đá hợp thành nít, đem tại trên mạng fan bóng đá vòng tròn bên trong cũng có chút danh tiếng, nhất là tại chỉ trấn fan bóng đá trong vòng rất có lực hiệu triệu, cho nên nhiều khi. hắn sẽ ở trực tiếp thời điểm dùng nước ngoài tiếp sóng cơ cấu tín hiệu tiến hành trực tiếp mình cho đám fan hâm mộ tiến hành giải thích có fan hâm mộ sẽ cho hắn khen thưởng hắn cũng có thể tiện thể tại phòng trực tiếp trong mang mang hàng cái gì bình thường đều là chỉ trấn quần áo chơi bóng hoặc là ký tên áp lực tay xử lý các loại trọng điểm chế tạo một cái fan hâm mộ kinh tế chỉ bất quá cuối cùng kiếm tiền không phải chỉ trấn cái này thần tượng mà là hắn cái này ký nữ. hắn mặc dù không thể tượng thần tượng đồng dạng dựa vào đá bóng kiếm nhiều tiền nhưng hắn có thể dựa vào thần tượng kiếm chút tiền thần tượng ăn thịt hắn ăn canh nhà hắn cũng có bảy fan hâm mộ của mình. Mặc dù trên danh nghĩa là chỉ trấn phan hâm mộ bảy nhưng trên thực tế đều là hắn cái này trên mặt đất fan bóng đá hợp thành fan hâm mộ. Tại có chút đặc thù thời khắc, thì như chỉ trấn sinh nhật cái gì, hắn cũng sẽ ở bảy trong chúng chủ đi mua giới cái nào đó thành thị thương nghiệp cờ bờ giờ quảng trường quảng cáo vị, vì chỉ trấn khánh sinh. Giả thiết cái nào đó quảng cáo vị đối ngoại chiêu buôn bán là hai vạn khối tiền 15 giây, hắn liền có thể lấy mình fan hâm mộ bảy trong chỉ trấn fan hâm mộ số lượng làm đàm phán thẻ đánh bạc, nói tới một cái tương đối ưu đại giá cả. mà hắn sẽ cho trong đám đó đám fan hâm mộ báo một cái so với ngoại chiều buồn bán giá thấp một chút, nhưng lại so với hắn thực tế nói tới giá cả cao một chút mức. Cái này tranh lệch giá chính là hắn lợi nhuận. Thông qua trở lên đủ loại thủ đoạn, lại thêm danh khí lớn, fan hâm mộ nhiều, lưu lượng mang tới quảng cáo tài trợ, Trần Hải một cái bình thường fan bóng đá, không chỉ có thể toàn chức xử lý người nổi tiếng trên mạng chủ trang lương nghề, còn có thể dựa vào cái này kiếm được đầy đủ hắn đổi xe mua nhà tiền. Chỉ là có chút chăm trọng là, mặc dù là chỉ trấn fan hâm mộ, nhưng hắn vô luận là trực tiếp vương liệt tranh tài. vẫn là làm video bình luận vương liệt nhân khí ngược lại là cao nhất cho nên hắn nói mình đổi xe đổi phòng toàn bộ chỉ vào vương liệt cũng không tính là trêu chọc mà là thực tình lời nói thật đùa bỡn xong bảo về sau trần hải mang theo ý cười hưng phấn nói kết thúc đội tuyển quốc gia hạch tâm chi tranh đã triệt để kết thúc nhìn xem chúng ta a chấn lĩnh cầu phía sau kia hai bước tốc độ kia chà chà đây chính là tuổi trẻ a mọi người trong nhà đây chính là tuổi trẻ mà bóng đá là cái an thanh xuân cơm ngành nghề ngươi tuổi trẻ ngươi chính là ngư bức lao tướng nên cho người trẻ tuổi thoái vị nếu không cái này vận động làm sao truyền thừa tiếp, cả đám đều không phải bị, không thành lao bất tử sao? An ngay nói thật, ta đối chúng ta vương ca lúc đầu cũng là không có ý kiến. Nhớ ngày đó ta vẫn là nhìn xem vương ca đá bóng lớn lên đâu, có thể vương ca giả nên lui, hắn một mực ỷ lại trên vị trí này mới có nhiều như vậy mâu thuẫn. Nếu như vương ca có thể nhận rõ hiện thực, học được cùng mình hòa giải, vậy bây giờ ta tuyệt đối thổi bảo vương ca được không? Ta nói thật a, mọi người trong nhà, nếu như vương ca có thể an tâm làm cái dự bị, trong phòng thay đổi đưa đến một cái lao tướng nên đưa đến tác dụng. cho chỉ trấn bọn hắn nhóm này người trẻ tuổi nhiều chút đề nghị đem bọn hắn nâng lên ngựa đưa lên đoạn đường có ai sẽ phun vương ca sao ai phun vương ca ta phun hắn tạ ơn ta chính là điểm báo điểm báo máy bay tạ ơn tạ ơn mọi người trong nhà chúng ta nói tiếp đừng nhìn ta bình thường luôn luôn trêu chọc ta vương ca nhưng ta đối vương ca tuyệt đối là chân ái ta là thực tình hy vọng hôm nay trận đấu này có thể đem vương ca thức tỉnh đương nhiên chủ yếu là thức tỉnh một ít một mực dựa vào uy liếm thổi phồng vương ca mà số người để bọn hắn ý thức được vương ca không còn là lúc tuổi còn trẻ không gì làm không được vương ca chỉ cần những ký sinh trùng này từ vương ca trên thân lăn xuống đến vương ca tự nhiên sẽ khôi phục lại cái kia mọi người đều kính yêu thích vương ca các người nói có đúng hay không phải không ta nhìn trong màn đạn thanh tỉnh người hay là thật nhiều sao tự cổ danh tướng như mỹ nhân không khen người ở giữa gặp đầu bạc gài đúng đúng đúng lao thiết lời nói này không có tâm bệnh a có trình độ có trình độ chúng ta phòng trực tiếp minh đệ đều là chân chính hiệu cầu bất quá vương ca đây cũng không phải là gặp đầu bạc đây là gặp bạch cốt đều ha ba ba cũng đối chi này lính đánh thuê tuyệt vọng sao Vương Tử Kỳ thương tâm sau khi tại TV tiếp sóng hình tượng trông được gặp Vương Liệt mà không thay đổi ông tính, hắn mang theo giọng nghẹn ngào hỏi mụ mụ. Đường Tinh Mai hỏi lại hắn: Cha ngươi là dễ dàng như vậy từ bỏ người sao? Kia còn có thể làm sao? Chúng ta đã lạc hậu hai quả cầu a. Vương Tử Kỳ giọng nghẹn ngào càng dày đặc. Lạc hậu hai cầu tính là gì? Cha ngươi liền lạc hậu ba cầu đều có thể đuổi trở về đâu? Nhưng có thể tiên là trước kia ba ba. Đường Tinh Mai dùng rất nghiêm túc ngữ khí nói với hắn: Ba của ngươi hiện tại cũng rất lợi hại. Vương Tử Kỳ phản xạ có điều kiện còn muốn phản bác mụ mụ, lại bị bên cạnh mụ mụ đánh gãy. Nàng lớn tiếng nói, "Không sai, ba ba hiện tại cũng rất lợi hại." Thế là Vương Tử Kỳ đột nhiên nhớ tới trước đó nếu như hắn một mực phản bác mụ mụ, đem mụ mụ chọc giận phía sau sẽ có kết cục gì. Hắn chỉ tốt buồn bực không nói lời nào, dùng hung tợn ánh mắt nhìn hướng TV, phá phất dùng ánh mắt là có thể đem ở trong đó sở cụ sẽ cầu thủ đều rất chết đồng dạng. Hắn không phải chất vấn ba ba, cũng không phải là muốn chống đối mụ mụ, nhưng hắn thật không nghĩ ra, hôm nay tình huống như vậy, đã 38 tuổi ba ba lại muốn làm thế nào mới có thể ngăn cơn sóng dữ? Có phải hay không vẫn là quá miễn tướng? Kẻ xạ vạ rồi hỏi thăm. phá vỡ tìm huấn luyện viên chỗ phía trước hồi lâu trầm mặc từ khi chỉ trấn đánh vào cái thứ hai cầu về sau tìm đám huấn luyện viên liền rơi vào trầm mặc bên trong ném cái thứ nhất cầu lúc bọn hắn đều còn tại quảng đồ vật chửi mẹ đâu nhưng cái này cái thứ hai ném cầu quả thực đem bọn hắn đều đánh ngất ức. bọn hắn nhằm vào trận đấu này đối thủ chế định hoàn toàn mới chiến thuật sau đó dòng giã một tuần lễ đều tại làm tính nhắm vào huấn luyện kết quả mở màn không đầy nửa canh giờ bọn hắn liền mẹ nhà hắn hai cầu lạc hậu rồi mặc gạ dẹp nghe được vạ dầu nghi vấn cũng biết hắn nói quá miễn cưỡng là có ý gì. đánh bại sở cụ sẽ cùng đi trang đi on lead đều quá miễn cưỡng nhưng hắn không có trả lời bà dồ hắn đương nhiên biết rất miễn cưỡng thế nhưng là lúc này sao có thể đem đầu hàng nói ra miệng đâu hắn chỉ là phân phó bà dồ đi nói cho đám cầu thủ từ bỏ cao vị bức cướp kia một bộ thu về đánh phòng thủ phản kích bà dồ gật gật đầu như thế cái sáng suốt quyết định tại đã bị sở cụ sẽ tiến vào hai quả cầu tình ngu dưới nếu như còn cao vị bức cướp chỉ sợ sẽ bị sở cụ sẽ trực tiếp đánh băng đi hắn cũng thấy được bản thân vừa rồi vấn đề hỏi được rất buu xuân, tranh tài còn đang tiến hành nói cái gì miễn không miễn cưỡng. trước tiên đem trận đấu này đã xong mặc kệ thắng hay thua đều phải đá xong trận này thi đấu chẳng qua là lúc đó hắn bị khổng lồ thất vọng cùng thống khổ bao phủ trong lúc nhất thời mất trạng thái bóng đá đã bị các đội hưu từ hậu trường ném tới vương liệt hiện tại liền dẫm lên bóng đá một thân một mình chống nạnh đứng tại bên trong trong vòng vì tín nhỉ cẩn thận từng ly từng tí đưa ánh mắt ném đi qua hắn có thể cảm giác được thần tượng các thưởng làm đội trưởng hắn vậy mà không có tại ném cầu về sau cổ vũ các đội hữu đến nay một câu đều không có nói hắn có phải hay không tức giận khẳng định là đối chúng ta thất vọng đi dù sao mở màn cái kia sai lầm ném cầu cấp quá thấp hiện tại lại ném một cái chúng ta cô phụ vương tín nhiệm đối với chúng ta hắn nói qua chúng ta rất mạnh nói qua sợ cụ sẽ là sợ hãi chúng ta có thể kết quả chính chúng ta biên thành chuyện cười còn để tin tưởng chúng ta hắn cũng đã trở thành chuyện cười cảm thấy hết sức xin lỗi vì tỉ mỉ quyết định đi lên đại biểu đội bóng hướng vương đạo xin lỗi vương rất thật có lỗi để ngươi thất vọng vương liệt nghe thấy thanh âm của hắn quay đầu nhìn qua sau đó trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc vì cái gì nói như vậy hai chúng ta cầu lạc hậu ngươi đã bị tức nói không ra lời đúng hay không a vương liệt càng kinh ngạc ta không có sinh khí a vì Tỷ nhi lần này đến phiên vị Tỷ nhi kinh ngạc ngươi không có sinh khí vậy ngươi vì cái gì từ ném cầu phía sau liền không nói một lời ta chỉ là đang nghĩ ngôn ngữ tại hành động thực tế trước mặt không có chút ý nghĩa nào cùng nói đến nhiều không như trực tiếp làm vương liệt hỏi ngược lại ngươi dự định từ bỏ sao vị Tỷ nhi a ách a không không ta không có ý định từ bỏ vị Tỷ nhi vội vàng thanh minh cho bản thân vậy ngươi đứng ở chỗ này làm gì qua bên kia vương liệt chỉ vào vị ti nhi hẳn là ở vị trí vị ti nhi vội vàng hướng về chạy nhưng là vừa mới quay người hắn lại dừng lại quay đầu lại hỏi vương ngươi thật không có sinh khí nếu như chúng ta thua tranh tài vậy ta liền sẽ thật sự tức giận vương liệt phất tay đem hắn đuổi đi hắn không có lửa gạt vị ti nhi hắn là thật không có sinh khí mặc dù ném cái thứ hai cầu thời điểm hắn xác thực khó nén thất vọng có thể hắn rất nhanh liền tỉnh lại trâm mặc không nói nguyên nhân cũng chính như hắn nói như vậy cùng hành động thực tế so ra ngôn ngữ là vô cùng trắng bệnh bất lực hắn lại ném cái thứ nhất cầu về sau không hay dùng ngôn ngữ cổ vũ đồng đội sao có làm được cái gì sao coi như hắn trong phòng thay đổi như vậy tình chân ý thiết nói với mình các đội hưu hắn có thể dẫn bọn hắn đi thắng bọn hắn cũng chưa chắc sẽ tin tưởng bởi vì đều chỉ là nhẹ nhàng một câu mà thôi cho nên vẫn là chuyên chú vào tranh tài bản thân đi dùng hành động để chứng minh hắn không có nói mạnh miệng hắn nói qua sau ngày hôm nay muốn để tất cả mọi người đều tin tưởng hắn có thể dẫn bọn hắn đi thắng hắn phải nói đến làm đến cùng các đội hưu kết thúc chúc mừng chỉ trấn cao hứng mừng mừng chạy về mình nửa tràng đây là hắn bản mùa giải tại sở cụ sẽ đánh vào thứ mười ba cái dân bóng. tất cả thi đấu sự tỉnh thứ 13 cái dẫn bóng thi đấu vòng tròn bên trong cái thứ bảy cầu là hắn gia nhập liên minh sở cụ sẽ đến nay số liệu tốt nhất một cái mùa giải cứ việc số lượng nhìn giống như không nhiều nhưng cân nhắc đến hắn tại sở cụ sẽ trong trận định vị cũng không phải là cái được đến chia tay nhiều khi hắn thậm chí đã đều không phải là cái tiên phòng, mà là bên trái tiền vệ vậy cái này 13 cái dẫn bóng cũng đã là phi thường biểu hiện xuất sắc phải biết có chút chuyên trách tiên phòng dẫn bóng số đều còn không có hắn nhiều đây dạng này số liệu cũng đã là vương ca về sau trung quốc du học cầu thủ thành tích tốt nhất đơn chi chấn xác thực đá ra hắn du học kiếp sống tốt nhất một cái mùa giải biểu hiện hắn nói tại vương ca dần dần phai nhạt ra khỏi về sau muốn từ hắn đón lấy kia mặt cờ sĩ, cũng không tính là người xí nói mậu quá lát cùng các đội hữu vừa nói vừa cười chạy về bạn phương nửa chàng chi chấn cuối cùng tại trên vị trí của mình dừng lại xoay người mặt hướng phe tấn công hướng sau đó hắn không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía vương liệt vương ca trên mặt không lộ vẻ gì nhưng cặp mắt kia lại có chút nheo lại cũng chỉ là híp một chút mắt cũng không có mặt khác cái gì động tác chi chấn thậm chí đều không xác định vương ca có hay không nhìn chính mình nhưng hắn phía sau lưng lại đột nhiên ở giữa lên một tầng mồ hôi trước đó tâm tình hưng phân quét sạch cảm giác kia giống như bị một loại nào đó nguy hiểm dã thú để mắt tới đồng dạng hắn rất không thích loại cảm giác này thế là hắn rời đi chỗ khác đầu 30 phút không đến vương liệt đã tại bên trong vòng mở ba lần cầu tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau bình luận viên lạc cầm rất bất đắc dĩ nói chỉ chấn biểu hiện xuất sắc về sau hắn chỉ hy vọng vương liệt cũng có thể xuất ra biểu hiện xuất sắc hắn không thích trên mạng hai người fan cực đoan lẫn nhau xé hắn cũng biết chỉ chấn quả cầu này đánh vào về sau trên mạng những cái kia chỉ chấn các fans cực đoan sẽ cỡ nào phép lối cho nên kỳ thật hắn hiện tại ngược lại ở trong lòng cho vương liệt thêm lên dầu hai cầu lạc hậu tìm tại một lần nữa mở cầu về sau bị đá có chút nóng nảy lúc này đám cầu thủ trong lòng kỳ thật đã triệt để loạn căn bản chưa nói tới cái gì chấp hành chiến thuật không ít người nhưng thật ra là tuân theo bản năng tại đá bóng Tỷ như trông thấy phía trước có lỗ hổng, cũng mặc kệ đồng đội có thể hay không tiếp vào liền vội ba đem cầu hướng phía trước chuyển đến lỗ hồng đi thứ ba mươi ba phút sunny In ở giữa sân đối mặt sở cụ sẽ cầu thủ bước miễn cưỡng thoát khỏi về sau đã nhìn thấy phía trước là mảng lớn lỗ hổng trung gian hẳn là vương liệt đồng thời sở cụ sẽ sau so lưng mỹ hư tạ dạ đủ còn tại đối với hắn tiến hành bức cướp cùng với nhiêu, ỉn không kịp làm càng nhiều suy nghĩ cùng quan sát một cướp thẳng nhất đem bóng đá chuyển đến phía trước lỗ hổng vương liệt đúng là đè vào phía trước nhất nhưng hắn bên người còn có sở cụ sẽ hậu vệ giữa rồi y lại bậc cho nên hắn kỳ thật không tính là thoát khỏi phòng thủ hiện tại bởi vì ỉn đem cầu chuyển tới hắn được đến bị ép cùng lại đấu tốc độ nếu như là lúc còn trẻ vương liệt đây là một bữa ăn sáng có thể đã ba tuổi không nhưng thật ra là 37 mươi tuổi vương liệt tại ha bật thiếp thân quay nhiều dưới liền không chiếm được tiện nghi gì càng đừng đề cập 27 tuổi rồi ý lại bật mặc dù thân hình cao lớn tốc độ vẫn còn không chậm một đối một năng lực phòng ngự phi thường xuất sắc hắn là năm ngoái mùa hè mới gia nhập liên minh sở cụ sệ làm sở cụ sệ hậu phòng tuyến bên trên trọng yếu dẫn bị binh hôm nay là hắn lần thứ nhất cùng vương liệt giao thủ Trong thấy yên chuyền bóng thẳng nhất hắn liền nhanh chóng khởi động cơ hồ cùng vương liệt đồng thời xông về phía trước sau đó trước vương liệt một bước đưa chân đem cầu phá hủy ra ngoài ai nha trận banh này không thể như thế chuyển a giải thích khách quý triệu xuyên phong tiết mới quát to một tiếng hiện tại vương liệt đã đã mất đi tốc độ làm sao còn có thể cho lúc trước tính toán như thế lớn cầu đâu mà lại lái bật làm một hậu vệ giữa tốc độ kỳ thật rất nhanh để vương liệt cùng hắn đấu tốc độ tấn công như vậy thúc đẩy phương thức rất khó đánh thành công lạc cẩm cũng nói ném cái thứ nhất cầu về sau tìm cầu thủ trạng thái tâm lý kỳ thật còn tốt bọn hắn còn có thể tích cực tiến hành mức cướp, đồng thời hiệu quả một lần không tệ sáng tạo ra mấy lần cơ hội nhưng bây giờ ném đi hai quả cầu cầu thủ trạng thái tâm lý vẫn là không có ổn định có chút nóng này bất quá cùng giải thích viên đối ỉn chỉ trích phê bình khác biệt trên trận vương liệt cũng không có bởi vì hắn không có tiếp vào cầu liền xoay người hướng về phía ỉn gầm thét chuyển vận vừa vận tương phản hắn còn cho ỉn giơ ngón tay cái trận bánh này ỉn đương nhiên chuyển không tốt nhưng đưa ra cặp chân kia chuyển bóng người bốn phải là hắn mà ỉn mới làn nên tại phía trước nhất công kích một cái kia nói một cách khác hai người bọn hắn đều không tại huấn luyện viên chính hy vọng bọn họ ở vị trí bên trên chỉ có thể nói tranh tài lúc không có khả năng luôn luôn cùng huấn luyện bên trong giống nhau như lúc luôn có dạng này như thế ngoài ý muốn không cách nào cưỡng cầu mỗi cái cầu đều muốn cùng huấn luyện lúc đồng dạng loại thời điểm này chỉ trích đồng đội là không có ý nghĩa tại vừa rồi cái này sóng bắn bọn bên trong hắn có thể cảm giác được mình đã dùng hết toàn lực có thể tốc độ vẫn là dậy không nổi mặc dù hắn so đá cúp f lúc trẻ nhanh một tuổi nhưng hắn tốc độ lại tăng lên cũng không rõ ràng điểm này hắn không ngoài ý muốn dù sao tốc độ của hắn trượt cũng không phải từ 37 tuổi mới bắt đầu kỳ thật cũng không thể nói in truyền không tốt nếu như mình lại tuổi trẻ mấy tuổi tia thật là một cất sinh đẹp đến không thể lại sinh đẹp trí mạng truyền bóng vương liệt dùng sức cắn chặt hàm răng mẹ tuổi trẻ giao đấu hở linh ngảm phen cờ lớp mai nở hai độ chỉ giúp giúp hắn tuổi trẻ một tuổi vậy vẫn là cái thứ nhất cầu công lao cái thứ hai cầu phía sau học tiên tính như gà cũng không có cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở hắn biết mình hy vọng mỗi tiến một cái cầu liền tuổi trẻ một tuổi ý nghĩ nhất định là không có khả năng thực hiện nằm mơ ban ngày như vậy lần tiếp theo tuổi trẻ còn cần mấy cái cầu không biết nhưng kỳ thật đây không phải cái gì rất vấn đề trọng yếu bởi vì tựa như hắn tại tiến cái thứ nhất cầu trước đó như thế chỉ cần dẫn bóng chính là mặc kệ muốn mấy cái cầu dù sao cũng phải dẫn bóng dẫn bóng lại nói Nếu như tiến một cái cầu không được, vậy liền tiến hai cầu. Tiến hai quả cầu còn không được, liền ba cái cầu. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến kim quang kia loẹt loẹt số lượng lại xuất hiện tại trước mắt mình. Chỉ là muốn làm sao dẫn bóng đâu. Hiện tại rất rõ ràng, tình đám cầu thủ đã bị không hai điểm số cho đánh cho hồ đồ. Trong thời gian ngắn muốn để bọn hắn một lần nữa tỉnh lại cũng không dễ dàng. sang chiến thuật mới chỉ sợ một lát đều không phát huy được tác dụng. Phải dựa vào chính mình. Ai? Trông thấy bình thẳng kín đáo đưa cho vương liệt cái kia cầu. cuối cùng bị lái bận đem cầu phá hư ra ngoài trên khán đài bợ tiên sinh cùng đi ý bọn hắn đều thở dài một tiếng từ khi đội bóng hai cầu lạc hậu trên khán đài hào khí liền vắng lạnh rất nhiều không chỉ là bọn hắn nơi này tại cái khác địa phương cũng như thế rất nhiều tình fan bóng đá đều trầm mặc không có tâm tình cũng không có khí lực tiếp tục hát vang hò hét vì đội bóng cố lên bọn hắn có thể vì đội bóng cố lên nhưng ai đến cổ vũ bọn hắn đâu ngược lại là làm khách sở cụ sẽ phèn hâm mộ bóng đá phi thường phấn khởi chỉ là hơn hai người bọn hắn chế tạo ra hai vạn người thành thế trông thấy vương liệt không có chạy qua lại bận bọn hắn dứt khoát phát ra một trận cười bàng sau đó hát lên chuyên môn vì vương liệt cải biên ca khúc lan điệu lấy tự sổ phỉ ạ phèn hâm mộ bóng đá vì vương liệt sáng tác cố lên ca nhưng ca từ bị bọn hắn đổi thành phù diêu phù diêu chi na ban phù diêu phù diêu chi na ban bởi vì tình phèn hâm mộ bóng đá yên tĩnh sợ cụ sẽ phèn hâm mộ bóng đá tiếng ca coi như rõ ràng nhất là liền tại bọn hắn dưới khán đài phương những cái kia tình fan bóng đá vợ tiên sinh tựa hồ đã không tâm tình đi cùng trên lầu sợ cụ sẽ phèn hâm mộ bóng đá nhau hắn chỉ là nhìn xem sân bóng giữ im lặng ngược lại là đường lâm quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia đắc ý quên hình sở cụ sẽ fans hâm mộ bóng đá có chút bất đắc dĩ lắc đầu hắn có chút lý giải lúc trước vợ tiên sinh tự đủ kia lời nói kỳ thật thật không cần phải yêu cầu ngươi chỉ cần biết rằng vương liệt lúc trước bị người hung hăng làm đủ mà hắn ở trong trận đấu dùng hai cái dẫn bóng đánh cái kia thẳng hề hai cái cái tát liền đầy đủ để ngươi toàn thân tê dại vương liệt có hay không còn có thể dùng cái tát rút về đi hắn hiện tại không biết nhưng hắn hiện tại nghe thấy những cái kia fans hâm mộ bóng đá dạng này mang vương liệt hắn cũng khó tránh khỏi ở trong lòng khó chịu loại tâm tình này là chân thật xác thực không cần hiểu bóng đá liền hắn có thể cảm nhận được vương liệt trông thấy cả tịt tại bên trong vòng vụ cận cầm anh nguyên bản tại phạt bóng cung đỉnh hắn không có tiếp tục hướng cầu môn bọn tới trước đi mà là chạy ra vòng cấm tiếp ứng cả tịt trông thấy hắn lui về liền đem bóng đá chuyền cho hắn như thế bắt mắt chuyền bóng ý đồ sơ cụ sẽ phòng thủ đám cầu thủ như thế nào lại không nhìn thấy cho nên bọn hắn hậu vệ giữa đội trưởng madison Tơ lập tức đi theo vương liệt kẹp lại hắn trước một bước tiếp vào cầu Tơ dán đi lên cũng không có lập tức ra chân cắt bóng bởi vì hiện tại là tại lớn ở ngoài vùng cấm còn đối diện cầu môn mặc dù khoảng cách cầu môn còn có chút xa nhưng hắn cũng nhớ kỹ huấn luyện viên chính căn dặn đừng cho vương đá đá phạt trực tiếp cơ hội chỉ cần dán sát vào hắn không cho hắn quay người là được tự nhiên sẽ có đồng đội đi lên bao bọc hắn quả nhiên sau lưng dạ đủ liền đã xông tới vương liệt tựa hồ muốn thoát khỏi sắp lâm vào vòng vây của diện thế là hắn đem bóng đá phía bên phải bên cạnh đầy đi Hạp tơ dơ cao hai tay vẫn là không có ra chân chỉ là tiếp tục dán đi lên làm kinh nghiệm phong phú hậu vệ giữa làm như vậy không có tâm bệnh ngược lại là dạ đủ một cước quét về phía bóng đá chuẩn bị tắt bóng đúng lúc này vương liệt nhưng lại ra một cước, dùng mũi chân đem bóng đá vạch ra đến mà dạ đủ một cước này liền quét đến trên đùi của hắn vương liệt té ngã trên đất trọng tài chính còi huýt văng lên Dạ đủ phạm quy tin thu được một cái phía trước trận đá phạt trực tiếp bên sân sở cụ sẽ vẫn luyện viên chính dù sẽ vệ dịu trông thấy một màn này liền lập tức giơ cánh tay lên phóng tới bên sân đại hống đại thiếu giả quẳng hắn giả quẳng ở đây bên trên phạm quy cầu thủ giả đủ cũng lập tức hướng trọng tài chính giải thích mình là vô tình động tác cũng không có phạm quy hắn còn làm cái nhạy cầu thủ thế ám chỉ vương liệt đây là giả quẳng lừa gạt định bị cầu Sở cụ Sẽ hâm Mộ Bóng Đá càng là hư thanh trấn tiên. Bất quá bọn hắn hư thanh rất nhanh liền bị tịn Phênh Mộ bóng đá tiếng hò hét cho ước tới. Kẻ ngã trên đất vương liệt cũng không có ôm mình bị đá phải chân lăn qua lăn lại, chỉ là xoay người ngồi xuống. Sau đó dù bận bật ung dung chỉnh lý mình cầu vỡ. Xem ra xác thực không bị đến tổn thương gì. Cái này tựa hồ để trên khán đài Sở cụ Sẽ hâm Mộ bóng đá càng phẫn nộ. Cũng làm cho Phạm Quy Dạ đủ tìm tới vương liệt giả kẻ chứng cứ. Hắn chỉ vào ngồi tại thảm có bên trên vương liệt đối trọng tài chính nói, ngươi nhìn hắn, ngươi nhìn hắn, một chút việc đều không có. sau đó hắn liền bị đội trưởng mạ sần harper cho đẩy ra trông thấy một màn này vương liệt trở câm thanh nếu như không phải harper lời nói giả đủ cao thấp được đến bị trọng tài chính đưa ra một tấm thẻ vàng dù sao hắn không phải đội bóng đội trưởng không có tư cách cùng trọng tài chính thương lượng mà khác sở cụ sẽ cầu thủ cũng biết điều này cho nên bọn hắn không đi tìm trọng tài chính mà là đến gây sự với vương liệt ít nhất ba tên sở cụ sẽ cầu thủ vây quanh vương liệt mắng đứng lên đi đường ra bộ hỗn đẳng ngươi chính là cố ý lừa gạt đá phạt trực tiếp nghĩ không ra vương vậy mà yếu như vậy không khỏi gió đội một cái liền vì tỷ nỉ gặp thần tượng bị vây liền xông lên muốn giúp vương liệt lại bị vương liệt ngăn trở đi đem cầu giúp ta kiếm bể vì tỷ nỉ sau đó hắn từ dưới đất đứng lên phủi mông một cái bên trên một cỏ đối bây quanh sở cụ sẽ đám cầu thủ phất phất tay đều thẳng ra ta không muốn cùng liền quy tắc cũng đều không hiểu nớ ngẩn nói chuyện bị ha tơ đẩy đi tới giả đủ nổi giận trong bụng nghe thấy vương liệt nói như vậy liền đụng lên đến đối với hắn gào ghét con mẹ nó ngươi nói ai. vương liệt toàn bẹn không sợ chỉ là khoát tay xua tan mình chóc mũi không khí con mẹ nó ngươi không có đánh răng sao giả đủ Miệng thật tối đúng a ta chính là không có đánh răng, ngươi làm sao còn không có bị thối chóng đâu? Dạ đù cũng không cam lòng yếu thế, hai tay chắp sau lưng, đem đầu đỉnh đi lên. Sau đó ngay tại hắn muốn đứng bước vương liệt cái chán thời điểm, nghe được đối phương nói câu, có bản lĩnh ngươi đụng ta một chút thử một chút. Dạ Đu đột nhiên liền tỉnh táo lại, hắn biết vương liệt muốn làm gì. Sau đó hắn hướng bên cạnh gắt một cái, ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Ngươi cho rằng ta là bên cạnh ngươi tên ngu xuẩn kia? Hắn nói là vừa vặn ôm bóng đá chạy tới chợ giúp mình thần tượng vịt tini. Con mẹ nó ngươi nói ai là ngu xuẩn? vì tini nghe xong liền muốn bảo. vương liệt lại tại phía dưới dùng sức kéo hắn lại tay cảm nhận được cỗ này khó mà tránh ra lực lượng vị tin cũng lập tức tỉnh táo lại hắn nhớ tới trước đó thần tượng đối với mình dạy bảo thế là hắn hít thở sâu một hơi không còn tiếp tục gọi trách móc vương liệt cũng không để ý tới giả đủ cùng mặt khác còn tại quần khiếu sở cụ sẽ cầu thủ mà là quay đầu nói với vị tin y ngươi nhìn vị tin bọn hắn muốn chọc giật ta bọn hắn coi là dạng này liền có thể để ta phẫn nộ để ta mất lý trí nhưng chúng ta không thể để cho bọn hắn vận nguyện ngươi sinh khí sao vị tin vì tín ỉ gắt gao nhìn chằm chằm đối diện những cái kia sở cụ xệ cầu thủ cắn răng gật đầu tức giận phi thường rõ ràng là bọn hắn phạm vi còn trả bữa ta cũng rất sinh khí không ta không phải sinh khí ta là phẫn nộ vương liệt ghé vào lỗ thai hắn nói con mẹ nó chứ đều nhanh muốn nổ nhưng ta không thể vào lúc này phát tiết trên người bọn hắn vậy liền liền bọn hắn nguyện vậy ta phải làm gì vì tín ỉ hỏi đưa ngươi phẫn nộ quán tâu đến cái này bóng đá bên trên vương liệt chỉ chỉ trong tay hắn cầu sau đó đem nó cho ta vì tín ỉ cúi đầu nhìn xem mình cầm bóng đá sau đó hai tay dùng sức để ép giống như thật tại quán thâu phẫn nộ đồng dạng tiếp lấy hắn đem bóng đá đưa cho vương liệt tuất vương đây là phẫn nộ của ta vương liệt gật đầu tuất ta nhận Hạp tơ thay thế giả đủ khiếu nại không có bất kỳ cái gì tác dụng giả đủ quả thật là đá phải vương liệt chân không quan tâm vương liệt trước đó đem bóng đá đâm đi kia một chút có phải hay không có hướng dẫn giả đủ ra chân hiểm nghi dù sao hắn đá phải vương liệt quy tắc trong cũng không có nói không cho phép cầm banh cầu thủ tại phòng thủ cầu thủ ra chân thời điểm sớm đem bóng đá đi thế là tỉnh không có chút nào tranh cãi thu được một cái khoảng cách cầu môn 38 mươi m vị trí tương đối ở giữa đá phạt trực tiếp kỳ thật cái này đá phạt trực tiếp khoảng cách quá xa loại trừ vị trí ở giữa bên ngoài cũng không có cái gì ưu thế sơ cù sệ cầu thủ tựa hồ không đáng vì như thế một cái đá phạt trực tiếp đi cùng vương liệt dây dưa đường này nhưng có lẽ là bởi vì bọn hắn đối vương liệt cửu hận đã sâu tận xương thủy cho nên loại cơ hội này đương nhiên muốn đi lên thật tốt khiêu khích nhục nhã hắn một phen lại hoặc là tựa vương liệt đối vì tin nhị nói như vậy bọn hắn là muốn chọc giận vương liệt để hắn mất lý trí trước đó vây công vương liệt sở cụ sẽ đám cầu thủ đều bị gọi đi sắp xếp bức từ người vương liệt thì đi đến bị trọng tài chính vòng đi ra phạt bóng điểm bày ra bóng đá hắn trưng bày rất cẩn thận nếu như vung tay ra phát hiện bóng đá hơi có chút lắc lư đều muốn cầm lên một lần nữa bày ra hắn được đến bảo đảm bóng đá khí khổng tâm đúng lúc là tại mình một hồi muốn đá địa phương bởi vì toàn bộ bóng đá chỉ có nơi đó là nhất cử rắn tốt nhất phát lực tất cả mọi người đều biết vương liệt là đá phạt trực tiếp cao thủ bất quá sợ cụ sẽ lần này cũng không có phái quá nhiều cầu thủ đi sắp xếp bức từ người một mặt là bởi vì phạt bóng khoảng cách cầu môn rất xa trực tiếp sút gôn xác suất thành công quá thấp một mặt khác là muốn chừa chút người tại bức tường người bên ngoài phòng mặt khác tin cầu thủ vô luận là vương liệt lựa chọn đem cầu chuyển cho bọn hắn vẫn là bọn hắn bổ bắn đều cần có người phòng thủ cho nên cuối cùng chỉ có bốn tên sở cụ xệ cầu thủ đứng ở bức tường người trong bọn hắn chỗ đứng thoáng lên phải đưa vương liệt dọn xong bóng đá đứng thẳng người dậy về sau hắn nhìn sang bức tường người ướp chừng chặn một phần ba cầu môn còn lại hai phần để lại cho thủ môn leonardo Lucejo. Lucejo đứng tại cái này hai phần cầu môn chính giữa Dọn xong bóng đá Vương Liệt bắt đầu lui về phía sau, rời khỏi chạy lấy đà khoảng cách. Bởi vì cầu đến cầu môn khoảng cách xa, cho nên hắn cũng lui xa, lui về phía sau năm bước, ước chừng 5 mét khoảng cách. Từ hắn đứng địa phương trông đi qua, khoảng cách cầu môn 43m, cầu môn đã trở nên rất nhỏ, khoảng cách này đá phạt trực tiếp, muốn trực tiếp sút gôn, độ khó không là bình thường cao. Hắn không có đi nhìn những người kia tưởng, liền gắt gao nhìn chằm chằm thủ môn rộ. Kia là hắn tìm cho mình hồng tâm. Vương Liệt bộ mặt đặc tả xuất hiện tại tiếp sóng trong màn ảnh. Trong màn ảnh hắn đang nhìn ống kính đằng sau, bí môi môi, nhíu mày, nheo mắt lại trong ánh mắt có đào quang kiếm ảnh nhìn địa bộ này vương là muốn trực tiếp sút gôn a Dỗ hè suy khép cười một tiếng hắn có phải hay không bị vừa rồi dạ đủ tức bất tỉnh đầu a khoảng cách này quá miễn cưỡng a coi huýt băng lên bên cạnh bình luận viên cổ nó cáo lì cũng biểu thị đồng ý nói không sai hắn đang nói như vậy trên trận vương liệt bắt đầu chạy lấy đà hắn lui lại dùng 5 bước nhưng hắn chạy lấy đà chỉ dùng bốn bước ít một bước kia bị hắn đá phải bóng đá lên sút gol lúc bắp đuổi lớn đong đưa biên độ không lớn bắp chân lại giống như là roi đồng dạng quất hướng bóng đá Chân phải của hắn đệm phía trước bộ đang ngu bàn chân vừa vặn đá phải bị hắn cẩn thận trưng bày khí không tâm vị trí bên trên. Nương theo lấy đột nhiên nổ tung bùn đất, vụ cỏ cùng gió, bóng đá cơ hồ là trong nháy mắt biến mất tại nó ban đầu vị trí bên trên. Lại từ bốn cái sở cụ sẽ cầu thủ tạo thành bức tường người bên cạnh bay qua, thẳng đến thủ môn lù mà đi. Lù trông thấy vương liệt lên chân, liền chuẩn bị đạp nào về phía bức tường người phía sau cầu môn khu vực. Hắn cho rằng vương liệt sẽ đem bóng đá đánh về phía bên kia. Nào nghĩ tới hắn mới vừa vặn những người, đã nhìn thấy bóng đá thẳng tắp hướng lấy mình bay tới. Thế là thân thể của hắn lung lay một chút. dừng ở nguyên địa. cứ như vậy một nháy mắt công phu bóng đá liền cơ hồ muốn bay đến trước mắt hắn hắn vội vàng nhảy dựng lên xong quyền kết lại đánh về phía không trung tiếp bóng không thể không nói khoảng cách xa như vậy bóng đá cơ hồ chớp mắt liền đến vương liệt cước này sút gôn lực lượng thật sự là kinh khủng chỉ là góc độ quá đang lớn hơn nữa lực lượng cũng không dùng trận banh này đương nhiên không thể đón đỡ chỉ cần đơn giản đánh ra đến liền là coi như tại hắn huy quyền sắp đánh trúng bóng đá thời điểm câu lại phản phất bị người nhân xuống điều khiển từ xa đột nhiên hướng phía dưới một rơi hắn vung ra đi nắm đấm vừa lúc vùng không, không. không có vung chống không, bởi vì hắn nắm đấm cạnh dưới vừa vận cọ tại bóng đá bên trên xuôi theo, bị hắn cọ bên trong bóng đá đông nhiên đường gậy hương phía dưới, kích bắn lên. vậy mà từ lũ xệ rổ dưới đúng còn chui vào phía sau hắn cầu môn. ta cũng thấy được đến quả cầu này đối với vương tới nói qua xa. sao? a, a a a. câu cầu tiến đá, cầu tiến đá. cô nọ cáo lì kem chút đem đầu lưới của mình cho lõe. ghét, thật có lỗi hôm nay liền một cành, chủ yếu là một chương này số lượng từ nhiều lắm. ta chọn mệt viết hai ngày. xem ở một chương này số lượng từ có thể đỉnh đi qua năm chương còn nhiều phần bên trên còn mời mọi người thông cảm thuận tiện mượn cơ hội này hướng mọi người muốn điểm mấy tháng không quá phận a mặt khác ngày mai khôi phục xong càng đấu chương tranh minh họa vẫn là ta họa đường bản thảo lão bà của ta phụ trách cao cấp hoàn thiện tạ ơn lão bà chương 54 vô đề chương 54 vô đề tại vương liệt chuẩn bị chủ phạt đá phạt trực tiếp thời điểm nhìn hắn tư thế đồ đần đều biết hắn muốn trực tiếp xuất ôn. trên mặt đất phan bóng đá hợp thành trần hải ngay tại phòng trực tiếp trong âm dương đạo mọi người nhìn kỹ vương ca muốn cho chúng ta biểu diễn cho hạ giận kiểu dáng đá phạt trực tiếp đá pháp. tiếp lấy TV tiếp xong cho đến vương liệt bộ mặt đặc tả chân hải có nói nhìn xem vương ca ánh mắt này đến mọi người đem kia bốn chữ đánh vào công bình phong lên lúc này trong màn đạn chính là một mảnh kiên nghị ánh mắt bọn hắn dĩ nhiên không phải đang khích lệ vương liệt mà là tại chơi ngạnh bởi vì trước kia vương liệt thường xuyên lấy bộ dáng này xuất hiện tại chủ phạt đá phạt trực tiếp trước đó đặc tả trong màn ảnh sau đó lại một cước đem đá phạt trực tiếp buồn bực tại bức tường người bên trên hoặc là trực tiếp đá bay cao ra ngang cho nên chỉ trấn phan cùng liền dùng cái này lạnh đến châm chọc vương liệt đá không dẫn bóng còn cố làm ra bẻ. chân Hải cái gọi là cho hà giận kiểu dáng đá pháp cũng là một cái ngạnh, cùng kiên nghị ánh mắt là một cái ý tứ đều là châm chọc vương liệt đá phạt trực tiếp không tiến còn trăm bước mặc dù vương liệt đã là đang hoạt động cầu thủ bên trong đá phạt trực tiếp dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ thế nhưng là cùng hắn không có đánh vào đá phạt trực tiếp so sánh 69 cái đá phạt trực tiếp dẫn bóng số thật sự là quá ít còn phân tán tại hắn giải rằng giặt chức nghiệp tiếp sống bên trong cho nên gần nhất những năm này mọi người đối vương liệt đá phạt trực tiếp cảm nhận chính là các loại không tiến lai like mọi người đều dùng kiên nghị ánh mắt đến tán thưởng vương liệt hiện tại đồng dạng lời văn biến thành địa mai ý tứ trong tài chính thối lui minh chạm canh gác về sau trực tiếp hình tượng bên trong vương liệt bắt đầu chạy lấy đà trần hải nói năng ngọ sức nhắc tới bắt đầu muốn tới muốn tới muốn tới muốn tới muốn tới sao sao ai hắn nói năng ngọ sức đến cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh hoàn toàn biến thành khó có thể tin mà kinh ngạc tốt lên phòng trực tiếp mưa đạn giờ này khác này cũng tất cả đều là hạt the ép uk còn mà mẹ nó thao, thao thao thao thao không phải anh em cái này đều có thể tiến già đi chết cười cờ mờ nở như bức vương ca như bức vương ca tung trực tiếp hình tượng bên trong trần hải ngơ ngác nhìn mình màn ảnh máy vi tính không nói gì không lúc đích. chỉ có hắn kính mắt trên tấm tính đến tự màn ảnh máy vi tính phản quang một mực tại lấp lóe mới có thể để cho người rõ ràng à nguyên lai không phải đứng im hình tượng a bị dọa sợ có thể không chỉ là trần hải còn có hiện trường ghế bình luận bên trên dô hệt ly chỉ bất quá trần hải bởi vì tại trực tiếp cho nên có camera mê ra đổi hắn đem hắn ngây người như phông hình tượng cho trung thực ghi chép lại mà dô hệt thì giấu ở ống kính phía sau không ai có thể nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ có bao nhiêu một cười. hắn trông thấy vương liệt lên chân suốt gôn trên mặt vốn là mang theo mỉm cười thản nhiên hắn thị giác cao cao tại thượng trạng thái tâm lý của hắn cũng là cao cao tại thượng có một loại thần nhìn chúng sinh cảm giác ưu việt hắn cảm thấy vương liệt là tại làm cố gắng vô ích là tại vùng vây dây chết kết quả hắn vừa mới nói xong vương bị tức vắng đầu khoảng cách này suốt gôn quá miễn cưỡng vương liệt liền một cước đem bóng đá đánh vào cầu môn trong nháy mắt đó hắn cảm giác bóng đá phảng phất đánh vào trên mặt của mình để trước mắt hắn tối sầm đồng thời hắn nghe thấy bên người cổ nọ cáo li hét dầm lên, a a a a, cầu tiến á, câu tiến á, vương, khó có thể tin, trận banh này vậy mà tiến bảo gần 40 mươi mét đá phạt trực tiếp, trực tiếp vào cửa. Wesley ngồi tại cái ghế của mình bên trên, quên hiểu do nói, liền như thế nhìn chừng chừng lấy trong tràng, hắn hoài nghi tất cả mọi người đều nhìn lầm, vương liệt chỉ là đem bóng đá chúng bên cạnh lưới hoặc là đỉnh lưới, cho nên nhìn cầu lưới động, nhưng kỳ thật không phải dẫn bóng. thế nhưng là trung quanh tất cả mọi người phản ứng đều tại nói cho hắn biết, không, vương liệt dẫn bóng. Loại trừ bọn hắn không trung đài truyền hình vị trí phiến khu vực này, những vị trí khác bên trên mặt khác tiếp sóng cơ cấu các bình luận viên cũng đồng dạng lâm vào đến cuồng. Ngay tại khẳng cả giọng thét lên, hò hét. Các loại hắn nghe hiểu được nghe không hiểu ngôn ngữ, đang vào một chỗ, cuối cùng tan vào cả tòa sân vận động lì rỡ các khổng lộ nào náo động bên trong. Hơn nửa hiệp thời điểm, đường lâm vị trí khán đài tại đội chủ nhà tin cầu môn đằng sau, từ hắn đứng địa phương của chúng đội sở cụ sẽ cầu môn đã so cái phổ thông thẳng bản màn hình điện thoại di động không khác nhau lắm về độ lớn, cho nên kỳ thật hắn nhìn không thấy quá nhiều chi tiết. Hắn cũng chỉ có thể trông thấy tại tiếng còi vang lên về sau. Vương liệt xuất phát chạy, sau đó, sau đó đối phương trước cửa tên tiểu nhân kia lung lay một chút, lại sau đó hắn nghe thấy từ bên kia có tiếng hoan hô vang lên. Ngay sau đó, khả năng một giây đồng hồ cũng chưa tới, kia tiếng hoan hô liền bỗng nhiên chuyển đến hắn nơi này, bên người vợ tiên sinh, dị cố lín lao bản đều vung tay hô to lên, a a a a, o o h o h o h o h, oh, oh. đường lâm lần này đột nhiên kịp phản ứng, vương liệt dẫn bóng, hắn đang chuẩn bị đi theo gieo hỏa đâu, liền bị bên cạnh vợ tiên sinh ôm lấy, vợ tiên sinh thét lên xông vào lỗ thai của hắn, nước bọt thì phun tại trên mặt của hắn, a a a. đường ngươi thật là một cái may mắn tiểu tử đường lâm vẫn rất mộng cái này cùng ta có quan hệ gì bất quá hắn xác thực rất cao hứng bởi vì vương liệt dẫn bóng về sau trên đỉnh đầu những cái kia sở cụ sẽ fans hâm mộ bóng đá tiếng mắng chửi hắn đều nghe không được vương liệt muốn tới trụ phạt cái này đá phạt trực tiếp khoảng cách quả thật có chút xa bất quá nhìn vương liệt địa bộ này hắn muốn trực tiếp xuất gôn. kỳ thật đối với hiện tại vương liệt tới nói tùy ý cầu là một cái rất tốt được đến chia tay bạn chỉ là cái này đá phạt trực tiếp vị trí xác thực hơi chút xa một chút chạy lấy đà a vương liệt vương liệt Không biết tại dạng sáng 2 giờ qua thời điểm, có bao nhiêu trung quốc gia đình bị sắt vách nhà hàng xóm trên TV một tiếng này gào thét cho đánh thức. Dù sao Lạc Cẩm cái này không có dấu hiệu nào xảy ra bất ngờ, còn có chút nổ mạch giống lên một tiếng, đúng là để trước máy truyền hình rất nhiều trung quốc fan bóng đá hết cả buồn ngủ. Vương Liệt dẫn bóng. Vương Liệt dẫn bóng. Đá phạt trực tiếp trực tiếp phá cửa. Quá lợi hại. Siêu viễn cự ly đá phạt trực tiếp phá cửa. Vương Liệt. Quả cầu này quá nổ tung. Không thể không nói, đều là trung quốc cầu thủ dẫn bóng, tại Vương Liệt dẫn bóng về sau, Lạc cẩm giống âm thanh sát thực muốn lớn hơn một chút cảm xúc muốn càng sung mãn kích động một chút nhưng không có cách ai gọi vương liệt làm bạn thời gian của hắn so chỉ chấn dài đâu ai bảo hắn tại trên người vương liệt đầu nhập sướng vui giận buồn cũng càng nhiều đây cho nên hắn thừa nhận sâu trong nội tâm mình đối vương liệt vẫn còn có chút thiên vị hoặc là nói hắn nhưng thật ra là thiên vị không nhận mệnh, không chịu thua tinh thần thiên vị đối mặt vận mệnh tả hữu dám hoàn thủ dù là trong con mắt của mọi người đều chỉ là không biết lượng sức hành vi mà tất cả có loại này tinh thần dám hướng vận mệnh hoàn thủ người đều sẽ đạt được hắn thiên bị cùng tôn kính cho nên hắn thật cực kỳ cao hứng trông thấy vương liệt đỉnh lấy áp lực lớn đánh vào đẹp như thế một cái dứt bóng. Triệu xuyên phong ở bên cạnh nói, đã phạt trực tiếp trực tiếp xuyên qua thủ môn háng, vẫn là rất hiếm thấy a. Ta cảm thấy trận banh này có thể trở thành lượt này giải bóng đá ngoại hạng anh tốt nhất dứt bóng. Người bên cạnh tất cả đều đang hoan hô, Hà Trấn Dung thì trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong tràng, thậm chí ngay cả mình lúc nào từ trên trâu ngồi đứng lên cũng không biết. Hắn cứ như vậy trừng to mắt, khẽ nhếch miệng, đem lúc trước cho mình chế định xem thi đấu chuẩn tắc bên đến lên chín tầng mây, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn cũng đã là bộ dáng này. chỉ trấn dẫn bóng thời điểm, hắn còn giữ vững tỉnh táo. Kết quả vương liệt cước này đã phạt trực tiếp, đem hắn từ trên chỗ ngồi trực tiếp đánh bắt đầu. Lúc này nếu có tiếp sóng ông kính nhắm ngay mình, đây chẳng phải là. Thế nhưng là, đối mặt đặc sắc như vậy một cái dân bóng, nếu như không theo trên chỗ ngồi bắt đầu chỉ sợ mới càng không bình thường a. Cho nên, ra đây cũng là nhân chi thường tình. Hà Chấn Dũng ở trong lòng tìm cho mình như thế một cái lý do về sau, đột nhiên liền yên tâm thoải mái bắt đầu. Sau đó hắn lại cảm thấy đối mặt như thế đặc sắc dân bóng, giống như không phòng cái bàn tay cũng không bình thường. Thế là hắn lại vỗ tay lên, lần này liền cùng trong phòng những người kia nhìn không có gì khác biệt a a ba ba nướng bức! ba ba nướng bức! Vương tử kỳ dùng sức đánh lấy ghế sofa đem vùi đầu xuống tới la to hoàn toàn quên đi hắn mới vừa rồi còn tại làm sao hỏi nghi mình ba bà muội muội vỗ tay gieo họ, ba ba quá tuyệt vời đường tinh mai đồng dạng nhịn không được tại thét lên trợn vu trên người có áp lực trên người nàng sao lại không phải thân thích của nàng bằng hữu có bao nhiêu người không chỉ một lần hỏi qua nàng vì cái gì không khuyên một chút vương liệt về trung quốc đá bóng nhiều tiền chuyện ít rời nhà gần tốt bao nhiêu a mà lại các ngươi người một nhà còn có thể đoàn biên cùng hưởng niềm hạnh phúc gia đình tại sao lại không chứ nàng muốn làm sao đối những người kia giải thích trượng phu nàng giã tâm hoặc là nói chấp nhận đâu chỉ sợ coi như nàng rất nghiêm túc nói ra nghe người sẽ chỉ cảm thấy nàng đang nói vừa đang dùng một cái nghe liền rất không hợp lý lý do để che giấu khó mà diễn tả bằng lời chân tướng trên thế giới này lý giải trượng phu nàng người thật sự là quá ít. nàng lý giải hắn cho nên nàng sẽ cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận người khác không hiểu chất vấn thậm chí là chảo phúng nhục mạ, đồng đạo, tại trượng phu dân bóng thời điểm nàng cũng sẽ cùng trợ phu thỏa thích phóng thích nội tâm áp lực cùng cảm xúc thét lên thỏa thích thét lên a dù sao đây là tại hoang vắng liệu cá sổ nông thôn trong biệt thự cách gần nhất hàng xóm giờ này khắc này cũng tại trên tv cho nên nàng hoàn toàn không cần lo lắng mình cùng loạn phát tiết sẽ quấy dày đến ai cùng những cái kia kích động đám người so sánh dẫn bóng vương liệt lại có vẻ tỉnh táo rất nhiều trông thấy bóng đá bay vào cầu môn về sau hắn cũng không có phi nước đại chúc mừng mà là liền đứng tại chỗ lấy tay che nắng đặt ở trên chán, hướng sở cụ sẽ cầu môn phương hướng nhìn ra xa cầu đang ở đâu a cầu tại cầu môn ở bên trong vương liệt tất cả cảm xúc giống như đều theo một cước này bị phát tiết không còn hắn dẫn bóng phía sau rất tỉnh táo có thể hắn các đội hưu hoàn toàn tỉnh táo không xuống bọn hắn từ bốn phương tám hướng hướng vương liệt chạy tới đem còn tại bày tạo hình vương liệt ôm chặt lấy a a a đây là cái gì đây là cái gì cầu a vương phẫn nộ của ta phẫn nộ của ta thật tạo nên tác dụng thượng đế a vương ngươi quá lợi hại làm tốt lắm mặt gạ rẽ ở đây bên cạnh cùng mình huấn luyện biến tổ các đồng nghiệp lần lượt vỗ tay ôm vui vẻ thật giống như bọn hắn đã thắng được tranh tài đầu dạng Leonardo lũ xệ dâu ngồi tại cầu môn trong thảm cỏ bên trên bóng đá ngay tại phía sau hắn trong lưới hắn hai mắt vô thần nhìn về phía đang bị tìm đám cầu thủ vây quanh vương liệt xa như vậy trực tiếp đá phạt trực tiếp vương liệt không có lựa chọn từ bức tường người nơi đó quấn, mà là trực tiếp đánh tới cái này kỳ thật chính là hắn cùng vương liệt hai người ở giữa quyến đấu mà hắn thua mất trận này trực tiếp đối thoại bị vương liệt dùng trực tiếp như vậy phương thức chỗ đánh bại mặc kệ trận đấu này kết quả cuối cùng như thế nào mặc kệ đội bóng bên kia phải chăng có thể báo thủ thành công hắn đã lại một lần thua ở vương liệt dưới chân không cách nào thành công báo thủ chỉ chấn đem ánh mắt từ bị đánh được đến suy nghĩ nhân sinh thủ môn đồng đội lũ sệ rổ trên thân rời đi đồng dạng nhìn hướng ngay tại chúc mừng vương ca Khi thật hắn thấy không rõ lắm vương ca bởi vì vương ca bị hắn các đội hưu vây quanh ở tận cùng bên trong nhất căn bản nhìn không thấy cái gì hắn vẫn là hướng bên kia nhìn lại trong đầu nhớ tới hắn dẫn bóng phía sau chạy về mình nửa trắng lúc vương ca ánh mắt hắn còn cùng nhau nhớ tới rất nhiều liên quan tới vương ca chuyện cũ tất cả đều là những cái kia từng để cho hắn cả người nổi ra gà lên kinh điển tên trả diện đã phạt trực tiếp dẫn bóng thế nào Vương ca còn từng tại một trận trong trận đấu dùng đá phạt trực tiếp hoàn thành mai nở hai độ đâu. Sút xa dẫn bóng thế nào? Vương ca còn có qua tại 40 m khoảng cách lên chân sút gôn dẫn bóng được đến phân ghi chắc đâu. Thật, trông thấy vương ca đem bóng đá đánh vào lũ sệ rổ cầu môn, hắn lại có chút hoàng hốt, coi là cái kia 31 tuổi, 32 tuổi vương ca lại trở về. Mặc kệ cơ hội gì, cỡ nào không thèm nói đạo lý cầu, hắn đều có thể tiến. Tựa như cái này đá phạt trực tiếp đồng dạng. Còn tại hoàng hốt chỉ chấn đột nhiên bị sân vận động lị dở đều nhịp tiếng hô hoán bừng tỉnh, đại hắn nghe rõ ràng tình fans hâm mộ bóng đá kêu là cái gì về sau, hắn ngẩng đầu tư phương, phản phất lần thứ nhất làm khách tòa này sân bóng đủng dạng. Chinavan! china Chinavan! china Chinavan! Chinavan! China china china không biết trước hết nhất là từ đâu khối trên khán đài văng lên, dù sao hiện tại toàn bộ sân vận động lị dở đều tại hô to cái danh xưng này. Tại tiếng kêu gạo của bọn họ bên trong, nguyên bản vây quanh vương liệt tỉnh đám cầu thủ nhau nhau ra. đem Vương Liệt đuổi đến phía ngoài cùng để hắn một mình tiếp nhận fans hâm mộ bóng đá, gieo hò cùng gửi lời chào. Vương Liệt hướng trên khán đài tìm hâm mộ bóng đá vung vậy nắm đấm. na hoan tiếng hô hoán liền càng thêm nhiệt liệt. Tại tiếng kêu gào của bọn họ bên trong, Vương Liệt cười rất vui vẻ. Không chỉ là bởi vì cái này dẫn bóng rất xinh đẹp, cũng không chỉ là bởi vì cái này cầu giúp tỉn đem vân trên lệnh từ hai quả cầu thu nhỏ đến một cái cầu. Cũng bởi vì trước mắt của hắn lại lần nữa nổi lên kim băng long lánh số lượng ba mươi sáu đúng vậy, hắn lại trẻ. Từ khi lần thứ nhất tuổi trẻ về sau, chỉ dùng hai quả cầu, hắn lần nữa tuổi trẻ. mặc dù chỉ nhìn số lượng, cùng hắn lần đầu lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc, có thể đã hiểu rõ cơ chế vương liệt cũng rất rõ ràng. đây cũng không phải là lần trước cái kia nhanh đến 37 tuổi 36 tuổi, mà là vừa qua khỏi 36 tuổi sinh nhật 36 tuổi. đồng thời lần thứ nhất tuổi trẻ dùng một cái cầu, lần thứ hai tuổi trẻ dùng hai quả cầu, vậy có phải hay không nói tiếp xuống chỉ cần lại tiến ba cái cầu, liền có thể tuổi trẻ lần thứ ba đâu. sau đó lại tiến bốn cái cầu, tuổi trẻ lần thứ tư, tiến năm cầu, tuổi trẻ lần thứ năm, cứ thế mà suy ra, giống như một mực tuổi trẻ đến 30 tuổi trước đó. cũng không cần đến tiến rất nhiều cầu nha. Vân Vân, ta sẽ không một mực tuổi trẻ đến 18 tuổi a. Muốn thật đến cái kia số tuổi, thân thể của ta là thụ thương trạng thái vẫn là không bị tổn thương trạng thái đâu. Vương Liệt ý thức được mình nghĩ quá xa, lập tức từ trong tưởng tượng lui ra ngoài. Mặc kệ tương lai thế nào, tối thiểu nhất hắn được đến thắng được hôm nay trận đấu này, mà lại đừng nhìn vừa rồi cái kia cầu đặc biệt thoải mái, tiến cực kỳ xinh đẹp, có thể cuối cùng cũng liền chỉ là một cái cầu mà thôi. Tin vẫn là lấy một hai điểm số lạc hậu hơn sở cụ sẽ. Hắn cái này dẫn bóng, Cũng không thể liền triệt để nghịch chuyển thế cục cải biến tỉnh thực lực không bằng sở cụ sẽ hiện trạng chúc mừng thời gian đến đây là kết thúc kế tiếp còn phải tiếp tục cố gắng không là muốn so dẫn bóng trước đó càng cố gắng mới được bởi vì ném đi cầu sở cụ sẽ có thể sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ bọn hắn nhất định sẽ càng thêm điên cuồng phản công mình cùng mình đội bóng đều muốn chuẩn bị sẵn sàng nghĩ tới đây vương liệt đã thu liễm lại trên mặt mình tiêu dung. một bên hướng về chạy một bên chào hỏi còn theo bên người các đội hữu giữ Vương tinh thần đến tập trung lực chú ý Sở cụ sẽ tiếp xuống phản công sẽ phi thường điên cuồng, nếu như chúng ta chịu không được, trận banh này liền trắng tiến bảo. Cùng trước đó không giống, tại hắn nói như vậy về sau, các đội hưu đáp lại hết sức rõ ràng tích cực rất nhiều. Được rồi, Vương. Không có vấn đề, đội trưởng. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không lại để cho bọn hắn tùy tiện được đến phần. Chú ý chú ý. Có thể không thể để cho Vương cầu trắng tiến bảo. Nghe mọi người ý chí chiến đấu sụp sôi âm thanh, Vương liệt mỉm cười. Quả nhiên A, vẫn làm mà làm theo. Nói một trăm câu, cũng so ra kém tiến một cái cầu. Làm đọ nói khó. nhưng làm đỏ nói có dùng. Tờ hôm nay lại là song càng. chương 55, nhưng vào lúc này, chính là ở đây chương 55, nhưng vào lúc này, chính là ở đây chương 55, nhưng vào lúc này, chính là ở đây vương liệt dự tính tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, sở cụ sẽ nhất định sẽ triển khai mánh liệt phản công. Nhưng hắn dự tính sai. Bởi vì tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, sở cụ sẽ cũng không có công ra đến, coi như tiến công, chất lượng cũng không cao bao nhiêu. Rất rõ ràng, bọn hắn có chút hoảng. Vương Liệt hiển nhiên đánh giá thấp mình cặp chân kia tiếp cận 40m trực tiếp đá phạt trực tiếp phá cửa, cho sở cụ sẽ mang tới rung động trình độ. Bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy từ một bức trong trạng thái khôi phục lại. Phải biết tại tiền chúc mừng ghi bàn trong cả quá trình, Sở Cụ sẽ vấn luyện viên chính dụ sẽ vẻ dịu thậm chí đều không có cho mình đám cầu thủ làm ra chỉ thị mới nhất, nói cho bọn hắn ném đi bóng phía sau phải làm sao. Chính hắn cũng xác thực không có nghĩ rõ ràng, trận bóng này làm sao lại tiến vào đâu? Mẹ, hệ thống cục phải không? Chiến thuật của mình bố trí không có vấn đề, cầu thủ chấp hành gần như hoàn mỹ, sĩ khí cũng tăng bọn. đối phương đã bị 30 phút hai cái bàn thua đánh thành năm vẻ bảy mạng chỉ cần tiếp tục như thế đá xuống đi nói không chừng hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước hắn đội bóng còn có thể lại tiến một cái đâu đến lúc đó lấy ba không điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi trận đấu này liền triệt để ổn liền xem như tại sân nhà tìm cũng không có khả năng lật lên sóng gió gì tới sau đó tỉnh liền thu được một cái khoảng cách cầu môn tiếp cận 40 mươi m đá phạt trực tiếp hắn trông thấy cái này đá phạt trực tiếp lúc có chút kích động kỳ thật không phải là bởi vì hắn đã tiên đoán được mình đội bóng khả năng sẽ ở cái này đá phạt trực tiếp bên trong mất điểm mà là muốn cho trọng tài làm áp lực mà lại hắn là thật cho rằng vương liệt tại giả rằng cái kia người cũng không phải không có cùng loại tiền qua. Kết quả hiện tại đến xem, cũng có vẻ lúc trước hắn ở đây bên cạnh nổi trận lôi đỉnh có dự kiến trước. Sau trận đấu những cái kia truyền thông làm không tốt sẽ như vậy nói, đương dù sẽ vẻ dịu ở đây dưới vì dạ đủ phạm vi cảm thấy phẫn nộ thời điểm, hắn nhất định là bởi vì đã nhìn thấy một mảng kia bóng đá bay vào cầu môn một mảng kia. Như thế miêu tả, giống như hắn là một cái bị vương liệt uy danh sớm hủ sợ đổ hả nhát. Sơ cù sẽ tại bàn thua phía sau bị đá có chút hỗn loạn, tìm ngược lại là sĩ khí tăng vọt, thừa cơ phát động tiến công, uy hiếp bọn hắn cầu môn. Vương Liệt có một lần đánh đầu công môn cao hơn, mặc dù không có ghi bàn, cũng vẫn là lấy được trên khán đài tìn fans hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay cùng giao họ. Sau đó không bao lâu, vì tại bên ngoài vòng cấm sườn trái chỗ cầm bóng, Vương Liệt tại bên trong vòng cấm hướng sườn bộ giữa sắp vào. vì thấy thế liền đem banh truyền cho hắn. Vương Liệt dùng thân thể gánh vác sau lưng hậu vệ giữa rổ ý Li hệ bờ, nhưng cùng lúc hắn cũng bị lì hệ bờ đặc biệt tiếp thân định lấy, không cách nào quay người. Gặp hắn tại bên trong vòng cấm cầm bóng, loại trừ lì hệ bờ đặc biệt bên ngoài, sở cụ sẽ giữa trận cầu thủ Barcier cũng bay người ép lên đến, mà lúc trước hắn muốn là phòng thủ vị Sở dĩ ném vị đến phòng Vương Liệt, đương nhiên là bởi vì Vương Liệt vừa mới tiến vào cái bóng, dưới chân cảm giác chính là lửa nóng thời điểm, không thể không phòng. Hắn cùng Lý Lilyber đặc biệt hai người đi lên bước cấp Vương Liệt, vị lại ở vào không người chầm trầm phòng tình huống, đem bóng chuyển cho Vương Liệt về sau, bờ dạ sĩ tiểu tử liền trực tiếp hướng trong cấm khu phía trước cắm. Vương Liệt tại bị Lilyber đặc biệt tiếp thân đứng bước tình ngủ dưới, dùng chân góp đem bóng đá đập hướng sau lưng, chính là vị phía trước cắm phương hướng. Vị Vương, ve có góp chân, xinh đẹp, hai qua một. Vì Tini, Tini fans hâm mộ bóng đá nổ tung tiếng hoan hô bên trong. Vì Tini tại vòng cấm sân trái tiếp vào bóng, hắn đem bóng hướng phía trước nhẹ nhàng mang theo một bước nhỏ, vung mạnh chân sút gôn. Lucezo. mới vừa rồi bị Vương liệt dùng đá phạt trực tiếp mặc vào háng Argentina biên giới lũ xệ dội lần này làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Thân thể của hắn mặc dù đảo hướng gần sừng, chân trái lại kéo ở bên ngoài, đem bọn hướng hậu rác bóng đá ngăn cản ra ngoài. Bóng tốt, nguy hiểm thật, tốt đáng tiếc. đập ra sút Mặc dù không có ghi bàn, nhưng Tini lần này tiến công đánh được đến thật sự là quá tuyệt vời. Tại Vương ghi bàn về sau, tìm Tiến công tựa hồ cũng sống lại. Không có ghi bàn vì Tín Nhĩ vẫn là rất tiếc nuối. Hai tay của hắn che mặt, ngửa mặt lên trời kêu to. Vương Liệt trong lòng vì vì Tín ý bỏ lỡ cơ hội lần này cảm thấy tiếc nuối cùng đáng tiếc, nhưng hắn vẫn là cho mình tiểu mê đệ giơ ngón tay cái, bị đa không tệ. Quả thật không tệ, loại trừ kết quả không như ý muốn, trước đó phối hợp thật là tốt. Nếu như tình luôn có thể tại sở cụ sẽ vòng cấm phía trước làm ra dạng này phối hợp, như vậy ghi bàn là chuyện sớm hay muộn. Không chỉ là trên trận Vương Liệt đối lần này Tiến Công cảm thấy hài lòng. dưới trận tìm huấn luyện viên chính mặt gạ z cùng phụ tá của hắn huấn luyện viên vạ rộ cũng là như thế đội thành trước kia không có vương thời điểm vị tín ỉ trận bóng này khẳng định liền tự mình cứng rắn hướng bên trong mang theo sau đó tám chín phần mười sẽ bị đoạn coi như may mắn có thể đột phá vòng cấm cũng sẽ lâm vào chúng đây căn bản không có cách nào lên chân xuất ôn, liền truyền bên trong đều rất khó vạ rộ cảm khái nói mặt gạ z gật đầu đây chính là vương tác dụng a một cái trong cấm khu tiến công điểm tựa không chỉ có thể kiểm chế đối thủ phòng thủ cầu thủ còn có thể cho đồng đội sáng tạo cơ hội sau đó cái này điểm tựa còn có thể đi bàn làm cho đối phương không thể không phòng không dám không phòng vạ dồ nói ra ta cảm thấy mặc kệ trận đấu này kết quả cuối cùng là cái gì bộ này chiến thuật hẳn là phải kiên trì trước mắt đến xem đây là thích hợp nhất chúng ta ừ. Mặt gà cũng chính là ý nghĩ này dù sẽ vẽ dịu tại nhìn thấy vương liệt dùng chân gót đem bóng chuyển cho vị tin nhì về sau lên một thân mồ hôi lạnh mà đầu góc của hắn cũng giống là kinh lịch một trận sốt cao về sau bởi vì cái này thân mồ hôi lại lần nữa khôi phục thanh minh thế là hắn lập tức ở bên sân đối với mình đám cầu thủ dùng tay ra hiệu nói cho bọn hắn tiếp tục chấp hành đối tìm mức cấp chiến thuật mặc dù dịu khôi phục lại nhưng trên trận sở cụ sẽ đám cầu thủ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đâu cho nên đồng dạng chiến thuật đồng dạng là nhóm này cầu thủ nhưng bởi vì sĩ khí trạng thái tâm lý đều hứng chịu tới ảnh hưởng chấp hành bắt đầu liền không giống bàn thua trước đó như vậy thông thuật thẳng đến hơn nửa hiệp nhanh kết thúc phía trước 7-8 phút sở cụ sẽ đám cầu thủ mới dần dần khôi phục lại nhưng lúc này tìm khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật ở phía sau trận bỏ chặt hàng rào nếu như bóng quyền tại chân mình dưới cũng không cùng sở cụ sẽ dây dưa mà là chân to hướng phía trước chuyển tìm vị tỉ nhỉ cùng hai cái này mũi tên đến mức liệt tại bộ này chiến thuật dưới vương liệt đã không phải là đẻ vào phía trước nhất người kia đội bóng phòng thủ phản kích lúc vị trí của hắn tương đối dựa vào sau cơ hồ đã nhanh thành cái giữa trận phản kích thời điểm nếu như bóng có thể tại hắn nơi này trung chuyển liền giao cho hắn trung chuyển nếu như không thể liền trực tiếp vượt qua hắn đánh đến phía trước đi cho hai cái tiên phong chính hắn lại xem tình huống cụ thể quyết định có đi lên tiếp ứng nếu như một cước chuyển xa trực tiếp đem bóng quyền giao cho đối phương vậy hắn cũng không cần phải đi lên vẫn là lưu tại đằng sau hỗ trợ phòng thủ a nói thực ra một màn này đã xem không ít người đều rất thưởng thức lạc cầm liền nói vương liệt trong khoảng thời gian này cơ hồ đều nhanh thành phòng thủ kiểu giữa trận hắn ngay tại phổ thông trợ giúp đội bóng phòng thủ tiến công lúc cơ hồ không thể đi lên cái này chiến thuật định vị trước kia chúng ta có thể rất ít tại trên người vương liệt nhìn thấy hắn hoàn toàn là có thể không tham dự đội bóng phòng thủ hắn nói không sai đỉnh phong thời kỳ vương liệt có được phòng thủ quyền được miễn sophie a tại phòng thủ thời điểm nhưng thật ra là ít đánh một người bất quá khi đó sophie ạ thành tích cũng không kém cuối cùng là bởi vì lưu lại vương liệt ở phía trước trận đích lợi xa xa lớn hơn lúc phòng thủ ít một mình hắn tổn thất Mà bây giờ vương liệt rất hiển nhiên không có tư cách cùng điều kiện hưởng thụ loại này đặc quyền, Hắn nhất định phải dung nhập đội bóng chỉnh thể phòng thủ bên trong đi, vì đội bóng phòng thủ làm ra mình nhỏ bé công hiến. Kỹ thật cũng không nhỏ bé. Chỉ cần hắn có thể xuất hiện tại huấn luyện viên chính cần hắn xuất hiện vị trí bên trên, như vậy hắn đối phòng thủ chính là có công hiến. Dù sao phòng thủ dựa vào là chính thể, mà không phải người nào đó, hắn tại trên vị trí của mình, liền có thể bổ khuyết trận hình ở giữa khe hở, để sở cụ sẽ tiến công không dễ dàng như vậy thông qua giữa trận. Tại đại đa số phòng thủ chàng cảnh bên trong, dừng lại vị trí, muốn so một lần xinh đẹp sẹn đoạn càng trọng yếu. Sở Cụ sẽ mặc dù khôi phục bình thường, nhưng tại Vương Liệt cái kia ghi bàn chống đỡ dưới, tin phòng thủ cũng tin tâm mười phần. Thế là hơn nửa hiệp cuối cùng mấy phút thời gian bên trong, Sở Cụ sẽ không thể công phá tin cầu môn, chỉ có thể mang theo một bóng dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Mặc dù là dẫn trước, có thể từ Sở Cụ sẽ cầu thủ đến fan bóng đá, chỉ sợ bất cứ người nào cũng sẽ không đối kết quả này hài lòng. Cái này cũng có thể từ song phương cầu thủ hạ trạng lúc biểu hiện nhìn ra một hai, Sở Cụ sẽ đám cầu thủ hạ trạng lúc đều cuối đầu. bước nhanh đi hướng cầu thủ thông đạo Martin tìm đám cầu thủ tại hạ trận trong quá trình hoặc là hướng trên khán đài đội chủ nhà fans hâm mộ bóng đá vùng vẩy nằm đấm, chiếm được gieo họ hoặc là chính là cùng các đội hữu cười cười nói nói nếu có người lúc này lần mở ra tivi trông thấy một màn này lời nói nhất định sẽ cho rằng tivi tiếp sóng thời gian thực điểm số tiêu sai hẳn là tìm hai một dẫn trước sợ cụ sẽ a bất quá cũng có người trông thấy một màn này sẽ nhịn không được lo lắng có hay không cao hơn quá sớm cẩn thận đắc ý quên hình a sợ cù sẽ huấn luyện viên chính sẽ vệ dịu trở lại phòng thay đồ về sau cổ vũ cảm xúc có chút xa suốt đám cầu thủ các tiên sinh ta nhất định phải nhắc nhở các người hiện tại là chúng ta dẫn trước không phải là hậu các người cái dạng này để ta sinh ra hảo giác chẳng lẽ chúng ta thua mất tranh tại sao nghe thấy huấn luyện viên chính lời nói phòng thay đồ trong sở cụ sẽ đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu lên rất tốt ngẩng đầu lên ta muốn nói cho các người các người hơn nửa hiệp biểu hiện phi thường tốt ta không phải tại lấy lòng các người cũng không phải là vì để các người nâng lên sĩ khí mà nói một chút dễ nghe lời nói dối ta nói sự thật chúng ta ở trên nửa tràng mở bóng một phút sau liền tiến vào bóng đồng thời đối mặt bọn hắn bước cướp chúng ta còn có thể lại tiến một bóng vô luận là từ điểm số vẫn là từ đấu trường trên mặt đến xem chúng ta đều là biểu hiện được càng tốt phía kia đến mức bàn thua đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn như vậy xa đá phạt trực tiếp liền xem như vương có thể tiến cũng là dựa vào vận khí lại là vận khí nói bất quá dịu lời này cũng là không tính trận tròn mắt nói lời bịa đặt xa như vậy trực tiếp đá phạt trực tiếp phá cửa cố nhiên có kỹ thuật hàm lượng nhưng người muốn nói không có vận khí thành phần đó chính là mở mắt nói lời bịa đặt không những có còn rất lớn vương liệt đã là hắn am hiểu thang máy đá phạt trực tiếp loại này đá phạt trực tiếp bản thân liền phải quan tâm chú ý vật khí đây cũng là vì cái gì thang máy đá phạt trực tiếp ghi bản xuất tương đối thấp nguyên nhân am hiểu thang máy đá phạt trực tiếp vương liệt tại hắn 69 cái đá phạt trực tiếp ghi bản bên trong thang máy đá phạt trực tiếp cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ chỉ là thang máy đá phạt trực tiếp một khi vật khí tốt đã cho công đó chính là khó giải thế giới sóng rất có thưởng thức tính rất nổ tung cho thế nhân lưu lại ấn tượng cũng sâu nhất cũng tỉ như hơn nửa hiệp cái tế bóng mà bọn hắn nửa chẳng sau đem sẽ không lại có vận khí tốt như vậy dù sẽ vẽ dịu phất tay lớn tiếng nói chiến thuật đi lên nói chúng ta không có vấn đề hơn nửa hiệp biểu hiện của các ngươi cùng hai cái ghi bản đã rất tốt đã chứng minh điểm này cho nên nửa tràng sau ta sẽ không làm chiến thuật bên trên điều chỉnh các ngươi chỉ cần điều chỉnh tốt trạng thái tâm lý tưởng hơn nửa hiệp nặng như vậy mới đầu nhập tranh tài là được hơn nửa hiệp cuối cùng mấy phút vương đã tại chúng ta áp bách dưới bị ép lui trở về giữa trận làm lên phòng thủ cầu thủ sống nửa tràng sau chúng ta muốn tiếp tục như thế đá đem hắn làm cho rời xa cầu môn có lẽ hắn có thể tại trận đấu này về sau liền đổi đá phòng thủ giữa trận dịu hai tay một đám nhún vai biểu môi phòng thay đồ trong sở cụ sẽ đám cầu thủ nghe thấy huấn luyện viên chính nói móc vương liệt cũng đi theo cởi vang bắt đầu trước đó trầm thấp hảo khí cuối cùng là chuyện tốt bắt đầu trong tiếng cười dịu nhìn hướng nghiêm mặt không cười chỉ trấn chọn hắn danh tự chỉ hơn nửa hiệp biểu hiện của ngươi phi thường tốt nửa trang sau ngươi vị trí bên trái sẽ là chúng ta tiến công lúc chủ công điểm ngươi muốn càng nhiều cầm bóng đột phá chế tạo uy hiếp đem bọn hắn phòng tuyến đảo loạn biết không chỉ trấn có chút kích động gật đầu lớn tiếng đáp lại ta đã biết đầu nhi Hắn biết đây là bởi vì hắn hơn nửa hiệp biểu hiện xuất sắc, để huấn luyện viên chính quyết định đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Cơ hội như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua đâu. Diệu thì rất hài lòng chỉ trấn tinh thần sung mãn trả lời. Chỉ trấn tại đội ngũ của mình trong, cũng không phải là hệ tâm, nhưng hắn lại là không thể thiếu chủ lực, tại đội bóng cánh trái, chỉ trấn là một cái cực kỳ tốt bảo điểm. Cho nên từ khi mùa giải trước đến nay, chỉ cần hắn không bị thương, chính mình cũng sẽ an bài hắn xuất ra đầu tiên ra sân, mà chỉ trấn cũng rất ít để hắn thất vọng. Mà lại hắn biết trận đấu này, Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính ngay tại trên khán đài nhìn xem đâu. cho nên hắn có thể rõ ràng vì cái gì hôm nay hơn nửa hiệp chỉ trấn biểu hiện phá lệ tốt. hắn muốn đầy đủ lợi dụng tình huống này, kích thích chỉ trấn xuất ra càng tốt biểu hiện tới. Vị huấn luyện viên chính ủy thất trách nhiệm chỉ chấn cũng hưng phấn siết chặt nằm đấm. hắn bây giờ nghĩ lên tại Vương Ca ghi bàn về sau, có mấy cái như vậy trong nấy mắt, hắn lại có chút hoài nghi từ bản thân đến, hoài nghi mình đến tuột cùng có thể hay không cùng Vương Ca cạnh tranh. hiện tại hắn vì thế cảm thấy xấu hổ, Vương Ca chỉ là tiến vào cái bóng, ta lại dọa đến muốn đầu hàng, dạng này còn thế nào cùng Vương Ca cạnh tranh đội tuyển quốc gia vị trí hay tâm? hiện tại đã đầu nhì cho ta đầy đủ ủng hộ. vậy ta nhất định phải tại hạ nửa chàng trong trận đấu xuất ra so sánh với nửa chàng càng tốt biểu hiện đến vương ca có thể đi bàn ta cũng có thể đi bàn ta muốn so vương ca tiến càng nhiều bóng sự thật chứng minh chiến thuật của chúng ta là có hiệu quả tại đội chủ nhà phòng thay đồ trong huấn luyện viên chính mặt gạ dẹp vừa mới cho đám cầu thủ nhấn mạnh nửa chàng sau muốn tiếp tục tượng hơn nửa hiệp nửa đoạn sau như thế đá về sau hắn nhiều lời vài câu cổ vũ các đội viên 30 phút đầu mặc dù chúng ta ném đi hai quả cầu nhưng tổng thể biểu hiện cũng không tệ cái thứ nhất bản thua là thuần túy ngoài ý muốn cái thứ hai bản thua vận khí của chúng ta cũng không được tốt lắm dù sao cũng phải tới nói ta cho các ngươi ở trên nửa chàng biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo các ngươi đối mặt cường đại hơn mình rất nhiều nhân đã hiện ra dung khí cũng thể hiện tính bền dẻo mà hai điểm này nhưng thật ra là thắng được tranh tài mấu chốt mặt gạ dẹt sau khi nói xong chỉ vào vương liệt nói lúc đầu chúng ta là không có ở giữa sân lúc nghỉ ngơi để đội trưởng lại giảng một lần nói truyền thống bất quá ta cho rằng vương giảng được muốn so ta càng tốt cho nên ta đem thời gian kế tiếp giao cho hắn tới đi vương hắn hướng vương liệt câu tay vương liệt lần thứ nhất làm đội trưởng nói chuyện thời điểm hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy Đi đến phòng thay đổi trung ương, lúc ấy mặt Gạ Dẹt còn có chút ngoài ý muốn, hắn coi là Vương Liệt sẽ trực tiếp tại chỗ ngồi bên trên nói chuyện, tựa như gỗ ét như thế. Không nghĩ tới lúc ấy Vương Liệt như cái huấn luyện viên chính như thế, đi tới phòng thay đổi trung ương. Mà bây giờ mặt Gạ Dẹt thậm chí chủ động mời Vương Liệt đi đến trung ương đến, đem cái này sân khấu giao cho hắn. Vương Liệt cũng không từ tử, cứ việc sang không có nói phía trước nói cho hắn biết còn có giữa trận nghỉ ngơi nói chuyện, hắn vẫn là đứng dậy đi lên. Chính mặt Gạ Dẹt thì lùi đến bên đường, cùng mình trợ lý huấn luyện viên đứng chung một chỗ. Phòng thay đồ trong đám cầu thủ nhìn hướng Vương Liệt, Vương Liệt cũng nhìn xem bọn hắn. Hắn có thể nhìn ra bọn hắn bên trong rất nhiều người ánh mắt cùng trước đó có chút không giống. Nhìn hắn thời điểm trong ánh mắt không có trêu tức, kinh thị, lơ đến ý vị cũng giảm bớt rất nhiều. Vương Liệt rất rõ ràng, đây chính là hắn ở trên nửa chẳng vừa mới đánh vào đi cái kia bóng kết quả. Cứ việc đây không phải là hắn tại tìm cái thứ nhất bóng, lại có thể để hắn các đội hưu rõ ràng. Hắn nói chuyện phất lượng, bởi vì tiên là một cái tại mình suốt cơn trước, bị bọn hắn cho rằng không có khả năng phát sinh đi bàn. Thế là Vương Liệt nói ra, mặc dù bây giờ điểm số vẫn là lạc hậu, nhưng ta nói đương trận đấu này lúc kết thúc, chúng ta sẽ là người thắng. các ngươi tin tưởng sao? vì tini cái thứ nhất nhảy ra hô to, ta tin tưởng, ta tin tưởng ngươi, chinaban, hắn liên xưng hô đều sửa lại, điểm tính ngưỡng ngay tại tiêu thăng, vương liệt đối cái này phụ họa biểu thị ra cảm ơn, đa tạ ngươi, vì tini, Vị thần tượng khích lệ vì tini nết miệng cười đến rất vui vẻ, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, vương liệt thì nói tiếp, ta vì sao lại nói như vậy? bởi vì chúng ta đầu nhi, hắn đem ngón tay hướng rửa vào tường đứng huấn luyện viên chính mặt gạ cùng chúng quanh hắn mặt khác đám huấn luyện viên, cùng chúng ta huấn luyện viên đoàn đội, bọn hắn thiết kế chiến thuật là thật rất tốt. ta tin tưởng đám vấn luyện viên bọn hắn đều là chuyên nghiệp ưu tú mặt khác cũng bởi vì ta tin tưởng các ngươi đội hữu của ta nhóm các ngươi cũng đều là chuyên nghiệp ưu tú ta biết chúng ta hơn nửa hiệp ném đi hai quả cầu nhưng trừ ra kia hai cái bàn thua biểu hiện của chúng ta kỳ thật phi thường tốt nhất là tại cái thứ nhất bàn thua phía sau vương liệt nhìn xem mình các đội hữu trên mặt biểu tình rất nghiêm túc cũng không mang theo cởi đùa tí tưởng biểu tình cũng không hề dùng nói năng ngọt sức ngữ khí lộ ra phi thường chân thành tựa như là tại nói cho các đội hữu hắn nói tới hết thảy đều là phát ra từ tự tình mà không phải tại hống bọn hắn vui vẻ chân thành chân thành chân thành mới là lớn nhất tất sắc kỹ đương một cái đã từng liên tục hai lần thắng được giải quả cầu vàng đỉnh cấp cầu thủ dùng chân thành ánh mắt nhìn ngươi lại dùng chân thành ngữ khí nói với ngươi ta tin tưởng ngươi bởi vì ngươi là chuyên nghiệp lại ưu tú xin hỏi ngươi cảm tưởng gì nếu như không vì đạo dung kia tâm nhất định không phải nhục trường hiện tại vương liệt các đội hưu chính là nghĩ như vậy hắn nói hắn tin tưởng chúng ta hắn nói chúng ta rất ưu tú gặp hắn mẹ quỷ hắn nói đúng vương liệt nhìn thấy các đội hưu trên mặt biến hóa nhưng hắn không dừng lại đến mà là tiếp tục nói nhất là cái thứ nhất bàn thua phía sau mở màn một phút liền bàn thua phòng tôi bất luận cái gì đội bóng trên thân đều đầy đủ hỗn loạn bên trên rất lâu nếu như không tin các ngươi nhìn xem sở cụ sẽ ném đi cái kia bóng về sau loạn bao lâu phòng thay đổi trong có người bắt đầu gật đầu đối vương liệt nói biểu đạt trực tiếp nhất đồng ý bởi vì sự thật tựa như là hắn nói như vậy sở cụ sẽ tại vương liệt ghi bàn về sau thật hỗn loạn rất lâu ước chừng có nhanh 10 phút nếu như vị tỉ nhị cái kia góc độ nhỏ suốt ngôn tiến vào lời nói vậy bây giờ bọn hắn phải cùng thi đấu vòng tròn thứ ba cân sức năng tài không phân sản sàn nhau vương liệt đề cao âm lượng. nhưng chúng ta không có, chúng ta tại bản thua về sau rất nhanh liền đối sở cụ sẽ triển khai bước cước, một lần giành được bọn hắn liền nửa chẳng đều qua không được. Ngoại giới phê bình chúng ta là lính đánh thuê vậy bọn hắn hẳn là xem thật kỹ một chút trận đấu này 30 phút đầu, có cái nào chi lính đánh thuê có thể đánh đến loại tình trạng này? đừng nói lính đánh thuê hiện tại sổ phi ạ đều liều không đến dạng này. nghe thấy hắn nói như vậy, phòng thay đồ trong mọi người cười vang bắt đầu. thật, ta không nói đùa, các người sức liệu đã thắng qua rất nhiều e đội bóng, nhất là câu lạc bộ lớn. vương liệt đưa tay ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. thế là tiếng cười dần dần thu nhỏ. cho đến cuối cùng biến mất vạ dù quay đầu nhìn thoáng qua mặt gã dẹn, phát hiện cái sau đang chuyên chú nhìn xem vương liệt nghe hắn nói chuyện vương liệt nói tiếp cho nên nửa chàng sau chúng ta tiếp tục tuân theo huấn luyện biến tổ an bài chiến thuật cùng bọn hắn đá mặc kệ gặp được tình huống như thế nào đều muốn tin tưởng vững chắc chúng ta có thể thắng các ngươi nhất định phải tin tưởng điểm này bọn hắn chỉ là thi đấu vòng tròn thứ ba đừng nói thi đấu vòng tròn thứ ba liền xem như thi đấu vòng tròn đệ nhất cũng không có gì phải sợ người khác nói lời này ít nhiều có chút chăng bức nhưng vương liệt nói như vậy đó chính là lời nói thật xa không nói liền nói mùa giải trước sở cụ sẽ sân khách khiêu chiến sổ phỉ ạ thời điểm chính là thi đấu vòng tròn đệ nhất kết quả đây bị vương liệt tại sân vận động rét dốc đánh cái 32, thi đấu vòng tròn đệ nhất cùng thi đấu vòng tròn quán quân đều vứt bỏ đối mặt từng cái nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn các đội hưu vương liệt đưa tay chỉ chỉ dưới chân của mình ta còn là câu nói kia ta sẽ chứng minh ta vương liệt có thể mang các ngươi đi tháng ngay hôm nay chính là ở đây ts ngày mai vẫn là sông càng cầu bé thang a chương 56, mươi đem bóng cho ta chương năm mươi đem bóng cho ta chương năm đem bóng cho ta tốt, theo trọng tài chính một tiếng còi vang, nửa trận sau tranh tài bắt đầu. Hơn nửa hiệp thi đấu song phương hết thầy đá vào ba cái bóng, điểm số là 1-2, sân nhà tắt chiến tìm tạm thời lạ hổ hơn sở cụ cệ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, hai chi đội bóng đều không có tiến hành nhân viên lên điều chỉnh. Triệu Xuyên Phong tiếp lấy Lạc Cẩm nói nói ra, cùng chúng ta giữa trận lúc nghỉ ngơi phân tích đồng dạng. Kỳ thật hơn nửa hiệp hai đội huấn luyện viên chính chiến thuật là rất minh xác, hai chi đội bóng cũng đều đánh ra huấn luyện viên muốn cầu nội dung. Cho nên giữa trận nghỉ ngơi liền thay người rất không có khả năng hai cái huấn luyện viên chính hẳn là đều đối với mình đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện hài lòng triệu chỉ đạo nói đúng lạc cầm nói tiếp song phương hơn nửa hiệp biểu hiện không tốt địa phương đều là tại vừa mới bàn thua về sau tin tưởng trải qua giữa trận 15 phút chỉ đốn trạng thái tâm lý lên cũng không có vấn đề triệu xuyên phong cười lên hơn nửa hiệp mở bóng một phút liền ghi bàn không biết nửa chàng sau có hay không cũng dạng này hắn vừa dứt lời tranh tài thời gian nhảy tới một phút mà lúc này bóng đá còn tại sở cụ xệ nửa sân đi dạo đâu từ đó vòng mãi cho đến hậu trường một phút bóng đá bị sở cụ xệ đám cầu thủ chuyển một vòng. thế nhưng là tìn đám cầu thủ nhưng không có tượng hơn nửa hiệp như thế phi thường tích cực đi lên bước cướp. loại trừ vị tín nỉ cùng ỉn hơi có vẻ tích cực bên ngoài những người khác chỉ là thích hợp phía trước ép không có co đầu rút cổ ở phía sau nửa sân mà thôi liền xem như vương liệt cái này trên danh nghĩa trung phòng vị trí đều tại ỉn cùng vị tín nỉ sau lưng cũng không có sông lên đầu tiên đường xem ra nửa chàng sau tìn cũng không muốn cướp bắt đầu cô nọ cao lì nói dẫu hệ xử cười nạo một tiếng bọn hắn hiển nhiên hấp thụ hơn nửa hiệp cướp bắt đầu giáo hấn đối mặt thực lực càng mạnh sở cụ sẽ tình hẳn là bày ngay ngắn vị trí của mình phòng thủ phản kích mới là chính xác. TV tiếp sóng gặp trong khoảng thời gian này tranh tài cũng không bị liệt liền dứt khoát cho vương liệt cắt cái đặc tả ống kính. làm bản trận đấu nhân vật tiêu điểm hắn đương nhiên xứng với đại nộ như vậy. cô nọ cao lì nói vương ở đây lên vị trí nhìn giống như rút lui không giống như là cái trung phòng càng giống như là giữa trợ. lì tiếp tục cười đây cũng là chính xác đối với đã 38 tuổi vương tới nói vị trí từng bước triệt thoái phía sau phù hợp tình trạng cơ thể của hắn hắn triệt thoái phía sau một điểm. còn có thể lợi dụng kinh nghiệm của mình cùng kỹ thuật đến giúp đỡ đội bóng nếu như tiếp tục đè vào phía trước như vậy chỉ có thể trở thành đội bóng đồng hữu bởi vì như vậy tiền nhân thể chắc chắn sẽ đem tiến công tài nguyên tất cả đều nghiêng ở trên người hắn mà hắn lại rất khó lại có lúc tuổi còn trẻ được đến phân hiệu suất cho nên cứ việc không tại tiếp sóng trong màn ảnh hắn vẫn là bài, cho nên đội bóng tại tiến công lúc liền sẽ gặp được phiền phức bọn hắn truyền bóng thật giống như đá phải trong lỗ đen chân chính có thể có được tích cực phản hồi tiến công có thể đếm được trên đầu ngón tay tổng tiếp tục như thế sẽ cực lớn ảnh hưởng đội bóng sĩ khí cùng chiến thuật chấp hành Ta rất cao hứng nhìn thấy mặt gạ dẹt làm ra cải biến, ta tin tưởng đối mặt lấy cố chấp lấy sừng vương, làm ra dạng này cải biến là phi thường không dễ dàng. Bởi vì toàn thế giới đều biết hắn có bao nhiêu thích ghi bàn, mà bây giờ mặt gạ dẹt làm pháp tương đương tức đoạt hắn trực tiếp ghi bàn cơ hội. Nhưng kỳ thật làm như vậy đối tỉnh tới nói là chuyện tốt, không biết có phải hay không là TV tiếp sóng phương cũng nghĩ như vậy, cho nên tại hệ xử lý nói như vậy thời điểm, TV tiếp sóng đem đặc tả ống kính tử vương liệt trên mặt cắt đi, cho bên sân đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ phía trước mặt gạ dẹt, hắn đang che miệng cùng mình trợ lý huấn luyện viên vạ dồ nói chuyện. Sam ngươi để vương ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thay thế ngươi cho các đội viên nói chuyện không phải nhất thời tâm huyết dân trào mà là sớm có ý này à thừa dịp tranh tài vừa mới bắt đầu còn không phải rất kịch liệt kẻ xạ vạ dô đục lên đi hỏi Sam mặt gạ z trò chuyện một chút cùng trên trận tranh tài quan hệ không phải như vậy lớn chủ đề không ta thật sự là lâm thời khởi ý ngươi biết kẻ xạ ta không am hiểu trước mặt mọi người phát biểu những cái kia rong rạc diễn tuyết khích lệ lòng người nhưng ta biết vương có thể thế là ta liền muốn vì cái gì không thử một chút đâu mặt gạ z nói hiệu quả quả thật không tệ không riêng gì đám cầu thủ thậm chí ngươi cũng nghe được rất chuyên chú ha ha ta nghĩ đến lúc trước mình tại sophie ạ cùng hắn đồng sự thời gian kia là hắn đến sophie ạ cái thứ nhất mùa giải nhưng hắn tựa như là đã ở chỗ này đá 10 năm bóng cho tới bây giờ đến đội bóng ngày đầu tiên bắt đầu ngay tại phòng thay đồ trong khoa tay một chân phát biểu ý kiến Mặt gạ dệt nói hắn mất luôn là dạng này người cho nên ta nói hắn trời sinh lãnh tụ đâu lãnh tụ không cần am hiểu những cái kia vụ bậc chi tiết hắn chỉ cần có thể khích lệ lòng người cổ vũ bọn hắn là được vạn rồi gật đầu biểu thị đồng ý không sai ta chú ý tới tại hắn nói xong lời cuối cùng thời điểm phòng thay đổi trong mọi người đã tại trong bất chi bất giác nguyện ý nghe hắn ra lệnh hắn chỉ là nâng lên tay mọi người liền yên tĩnh trở lại ta còn chuyên môn quan sát một chút thậm chí ỉn cái kia đau đầu đều chưa hề đi ra tìm tồn tại cảm mặc gà rẽ tiếp tục che miệng nói kỳ thật ban đầu ta định ra cái kia lúc trước để đội trưởng phát biểu nói chuyện quý củ, chỉ là vì tăng cường chi này lính đánh thuê lực nữ tụ tựa như mỗi lần sân khách ta đều để bọn hắn rút thăm quyết định ai là ai dừng chân một phòng như thế kết quả hiện tại xem ra giống như là ta sớm liền là đua chuẩn bị xong sân khấu ha nói xong lời cuối cùng hắn còn cười ra tiếng bởi vì chuyện này thật cực kỳ tượng hắn sớm hai tháng bố cục, liền vì đối vương liệt để chống chỗ. về sau nói không chừng có âm nhu luận người cảm thấy hắn tại vừa mới tiếp nhận tìm thời điểm, liền đặng nghĩ ki muốn đảo mình phía trước ông chủ gấp tưởng. bất quá mặt gạ dẹt không quan tâm những này âm nhu luận thuyết pháp. âm nhu luận không phải thế giới bóng đá chủ lưu, thắng lợi mới là. chỉ cần hắn có thể thắng, ai quản những lời đồn đại kia chuyện nhảm a. chẳng qua là chó đang gọi mà thôi. đem bóng đá đổ một vòng về sau, sơ cụ sẽ xác nhận tiền cầu thủ sẽ không lên đến mức cướp về sau, liền đem bóng đá hướng phía trước truyền, đẩy đi lên. tin muốn đá phòng thủ phát kích. mà sợ cụ sẽ muốn mất cướp bọn hắn vậy thì phải để bóng tại tỉn nửa sân đi dạo đem tiến công đẩy lên đi nếu như tại tỉn nửa sân ném đi bóng quyền vậy liền ngay tại chỗ ngược cướp bóng đá bị rất nhanh chuyển đến chỉ trấn dưới chân hắn từ phía trước lui về tới nhật banh nhật banh lúc hắn đưa lưng về phía phe tấn công hướng phía sau là sân nghỉ in chỉ trấn lập tức đem bóng đá hoành gõ cho phụ cận tiếp ứng mình giữa trận đồng đội ra đủ sau đó hắn lại quay người chạy về phía trước sân nghỉ in phòng thủ có chút nước hắn mặc dù hướng về chạy nhưng chậm ung dùng hoàn toàn không giống như là muốn đuổi theo chỉ trấn dáng vẻ mà càng giống như là vì về vị mà quay về vị. Hắn cũng không có đi nào cầm bóng mì hư tạ giả đủ. Dạ đủ tại không người quấy nhiễu tình huống dưới thong rong ra bóng đem bóng chuyển đến chỉ trấn trước người. Hai người đánh cái gặp trở ngại phối hợp. Chỉ trấn rưỡi vào khởi động tốc độ hất ra ỉn chân phải bên ngoài mu bàn chân lĩnh bóng đến trước người. Lúc này hắn đối mặt chính là ngang tới phòng thủ hắn tỉnh sau lưng cắt an thở dạng sổ là mổ xạ. Thừa dịp là mổ xạ còn không có hoàn toàn dừng lại vị trí, chỉ trấn đung nhiên đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. gia tốc. Lạc mổ xạ đưa chân khi đi tới. bóng đá đã bị trì trấn lội đi hắn sợ hai phạm quy giơ hai tay lên có rõ ràng thu chân động tác thế là trì trấn liền từ trước người hắn lao đi qua bóng tốt xinh đẹp đột phá trì trấn khởi động tốc độ vẫn luôn là ưu thế của hắn là cẩm vì trung quốc cầu thủ trì trấn gieo họ hất ra là mổ xạ trì trấn đuổi kịp bóng đá tin hậu vệ phải ba mạ bạc ngay tại hắn lệ phía trước ép lại hắn trực tiếp vòng tròn trung tâm tiến vòng cấm lộ tuyến trì trấn không có cân nhắc đi dưới ngọn nguồn truyền bên trong mà là chủ động để lên đi bức bách ba mạ bạc cùng mình bất chiến đây là đối với mình phi thường có tự tin làm phát bởi vì ngay tại vòng cấm biên giới, bạ mạ bát không có khả năng một mực hướng lui về phía sau, như thế hắn liền đem chỉ chấn bỏ vào vòng cấm, cho nên chỉ trấn ép lên đến, bạ mạ bát nhất định phải chủ động làm chút gì. hắn giảm xuống trọng tâm, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỉ chấn hai chân, đã nhìn thấy chỉ trấn chân phải trước từ bóng đá lên sẽ qua. bạ mạ bát bất vi sở động, biết cái này trăm phần trăm là động tác giả, bất quá tiếp xuống mỗi một cái động tác liền không nói được rồi. chỉ trấn chân phải quả nhiên là cái động tác giả, nhưng hắn chân trái không phải, chân trái của hắn bên ngoài vu bản chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng nghiêng phía trước một cọ, gia tốc liền muốn đột phá. bã mạ bạc vội vàng đi theo tiến lên có thể bọn lên một nửa mới phát hiện chỉ trấn căn bản không có cùng đi lên chỉ trấn trước đó tăng tốc chỉ là cái động tác giả chân phải của hắn từ bóng đá lên nhảy tới về sau dừng quay người lại dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân đem bóng phát hướng một bên khác tiếp lấy hắn từ bã mạ bạc vừa rồi tại vị trí bên trên sông vào vòng cấm sân nhà tìm fans hâm mộ bóng đá phát ra đình hai nhức góc hư thành cùng thét lên cái này sợ cụ sẽ số bảy cầu thủ hơn nửa hiệp đá vào một bóng nói rõ tình trạng của hắn thật cực kỳ tốt bọn hắn hiện tại lo lắng chỉ trấn lại tiến một bóng một lần nữa đem so với phân tranh lệch kéo dài đến hai bóng, vậy liền sẽ trầm trọng đả kích đội bóng sĩ khí. Còn tốt tin hậu vệ giữa mặt cạ tịt kịp thời thúc ngựa dứt tới, thừa dịp chỉ chấn vừa mới qua đi bà mà bà, còn không cách nào khống chế tốt bóng đá cơ hội, đưa chân cắt bóng. Chỉ trấn thấy thế liều mạn đoạt ra một cước, muốn đem bóng trọc ra. Hai người tại lớn trong cấm khu đúng rồi một cước. Chỉ trấn thua trận, mất đi cân bằng hắn té ngã trên đất, mà bóng đá thì bị cạ tịt bật đi. Cạ tịt không hổ là đã từng đệ nhất thế giới hậu vệ giữa, kinh nghiệm phi thường phong phú. Chờ đúng thời cơ lên cấp thành công. Mặc dù bị đoạn mất bóng. nhưng chỉ trấn biểu hiện phi thường đặc sắc dưới chân linh hoạt khởi động tốc độ nhanh là ưu điểm của hắn đối mặt tin hậu vệ phải ba mạ ba hắn vẫn rất có cơ hội Vị đoạn mất bóng chỉ chấn lộ ra phi thường ảo não ngã trên mặt đất hắn dùng sức đập một cái tiền trong cấm khu thẳng cỏ phát tiết xong cảm xúc về sau hắn lại đứng lên một lần nữa đầu nhập vào trong trận đấu đi mặc dù lần này tiến công đã không có ghi bàn cũng không có trợ công có thể liền qua hai người vẫn là để hắn đối với mình tiếp xuống phát huy tràn đầy lòng tin hắn tin tưởng cũng chắc chỉ cần mình một mực như thế đá xuống đi sớm muộn sẽ còn lấy được ghi bàn. cứ việc trì trấn không có trợ giúp sở cụ sẽ lấy được ghi bàn nhưng bây giờ bóng quyền chuyển đổi về sau sở cụ Cũ sẽ cũng có thể thuận thế ở phía trước trận triển khai bọn hắn am hiểu nhất bước cướp như thường có thể sáng tạo ra được đến những cơ hội bởi vì sở cụ sẽ hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng chính là như thế đã, cho nên tỉnh cũng biết nên như thế nào ứng đối hoặc là chuyển xa tìm vị tin cùng ỉn hoặc là tìm vương liệt giữa trận nghỉ ngơi kết thúc từ phòng thay đổ bên trong đi ra lúc đến tại cầu thủ trong thông đạo vương liệt nói cho các đội hữu nếu như ở trong trận đấu đối mặt loại tình huống này liền đem banh càng nhiều chuyển cho hắn hắn không có giải thích vì cái gì muốn để mọi người làm như thế chủ yếu là bởi vì hắn không có cách nào nói cho mọi người hắn cùng lên một trận tranh tài so sánh lại trẻ một tuổi bất quá cũng không cần hắn giải thích bởi vì hắn hơn nửa hiệp cái kia ghi bàn hiện tại tìm đội hình bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều nguyện ý vô điều kiện mà tin tưởng hắn hành động so ngôn ngữ hữu lực ghi bàn so ngôn ngữ hữu lực cho nên tại đối mặt sở cụ sẽ bất cướp thì cầu thủ một đường đem bóng chuyển về đến thủ môn gô dưới chân lúc gô liền nghĩ đến vương liệt tại cầu thủ trong thông đạo đối bọn hắn nói lời đem bóng cho ta gô nhìn thấy đã rút về đến giữa trận vị trí vương liệt. hắn đang xem lấy chính mình, cặp mắt kia phảng phất cũng đang nói đem bóng cho ta, thế là hắn đem bóng truyền đi qua. ngay tại vương liệt nhận banh đồng thời, dạ đủ cũng sung lên, đồng thời hung hăng đụng vào. tựa như hơn nửa hiệp vừa mới mở bóng phía sau lần kia đồng dạng, lúc ấy vương liệt bị hắn đâm đến thân hình lảo đảo, căn bản đứng không vững vị trí của mình, vì không bàn thua, không thể không dưới chân ôm lấy bóng đá thuận thế hướng phía trước nhào hai bước, thiếu chút nữa bàn thua, nếu không làm không tốt mở màn một phút cái kia bóng liền phải tính tại vương liệt trên đầu, mà lần này. vương liệt tại nhận banh phía trước liền đã dùng khoe mắt liếc qua thoáng nhìn mị tạ dạ đủ khí thế hung hăng thân ảnh thế là tại nhận banh đồng thời thân thể của hắn biên độ rất nhỏ dùng sức hướng phía sau khẽ dựa cùng dạ đủ rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau dạ đủ cảm giác mình giống như đụng phải một bức tường đá bên trên thừa dịp dạ đủ còn không có kịp phản ứng thời điểm vương liệt dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá ngang lời ra đồng thời hắn quay người hất ra dạ đủ dạ đủ đội vàng lại nhào tới dùng cả tay chân muốn cuốn lấy vương liệt vương liệt tại xoay người đồng thời liền quan sát được tình huống phía trước hắn dùng chân phải đem bóng chuyển hướng cánh trái. Vì Tini đang ở nơi đó kéo bên cạnh tiếp ứng, chuyển bóng để Vương Liệt tốc độ hơi có chút ảnh hưởng, thế là hắn bị Dạ Đủ đuổi theo. Coi như tại Dạ Đủ bên tay, cho là mình có thể bắt lấy Vương Liệt thời điểm, cái sau lại đột nhiên Nguyên Địa khởi động, né tránh tay của hắn, đồng thời chỉ là một cái gia tốc, liền bỏ rơi hắn. Dạ Đủ có chút kinh ngạc, bởi vì vừa rồi Vương Liệt bày ra lực buộc phát để hắn có chút không quen, thật giống như mình nguyên bản thành thói quen tiết tấu bị đột nhiên phá vỡ đồng dạng. Vương Liệt không có đi quản Dạ Đủ, hắn một bên xông về phía trước, một bên quay đầu nhìn hướng Bị Tini, mật thiết chú ý hắn động tĩnh. Nếu như hắn ném đi bóng, mình liền phải đến cái trở về chạy, cấp tốc lui về. Đối này 38 tuổi hắn tới nói, là cái đại phiền thoái. Nhưng đối với vừa mới qua 36 tuổi sinh nhật hắn tới nói, ngược lại tính không lên là vấn đề gì quá lớn. Không sai, tốc độ của hắn trượt xác thực không phải từ 36 tuổi bắt đầu. Có thể dù nói thế nào, 36 tuổi lẻ 4 ngày hắn cũng khẳng định phải so 37 tuổi lẻ 4 ngày hắn chạy nhanh như vậy một chút. Vương liệt phi nước đại cũng không có tiếp tục bao lâu. Đây cũng không phải là là bởi vì hắn không có thể lực, mà là bởi vì hắn phát hiện vị tỉ nhị tiểu tử này có đem bóng mang vào ngõ cụt dấu hiệu. Lúc này hắn tiếp tục xông về phía trước, ngược lại để vị tỉ nhị đã mất đi chuyển bóng góc độ, còn không bằng thả chậm tốc độ, cho duy cung chế tạo ra chuyển bóng góc độ. Dạng này vị tỉ nhị chỉ cần quay người bảo vệ bóng ra, liền có thể rất thuận tiện đem bóng chuyển cho hắn. Vấn đề duy nhất là, đương hắn thả chậm tốc độ thời điểm, sau lưng giả đủ liền đuổi theo. từ hắn lỗ mũi phun ra nhiệt khí đều thổi đến vương liệt phần gãy làm ổ vương liệt cũng không để ý tới hắn mà là tại tà hữu quay đầu quan sát phía trước trận tình huống vị tini ở bên trái đường cầm bóng hắn đã nhanh bị sở cụ sẽ bên phải tiền vệ simon lở tần cùng hậu vệ phải pa chít mc đoạn hai người ba vây. đồng thời bởi vì chính mình hướng vị tini dựa vào cho nên đem sở cụ sẽ sau lương giả đủ hấp dẫn đến sở bộ phổ thông hiện tại là sự tiến công của bọn họ giữa trận tần bỏi xị hắn không những muốn phòng thủ một khu vực như vậy còn phải phòng thủ ngay tại phía trước cắm tìm tiến công giữa trận van dị kẹo sở cụ sẽ hai tên hậu vệ giữa Rồi ý lại bước tới gần mc gặp hoàn tại vòng cấm phía trước sân trái vị trí trung gian thì là đội trưởng của bọn họ mạ sân hạp tơ tín bên phải mũi kiếm sân nhi ỉn đang từ đường biên hướng phổ thông dựa sắt vào Sở cụ sẽ hậu vệ trái ga bơ là theo hắn mới vừa rồi còn tại tìm nửa sân bước cướp hiện tại đại bộ phận sở cụ sẽ cầu thủ đều đã về tới mình nửa sân bọn hắn trở về tốc độ thật nhanh vương liệt tiến một bước dựa sắt vào vị Tín nhi đồng thời đối với hắn hô to đem bóng cho ta Vì Tín nhi nghe thấy thần tượng âm thanh ngẩng đầu quan sát trông thấy vương liệt lờ thấy thế lên cướp Vi Tín nhì dưới chân lại linh xảo đem bóng đá hướng bên cạnh một nhóm lở thần lên cướp liền bổ hụt. Vi Tín nhì tựa hồ thoát khỏi một đối hai cục diện, có thể hắn vẫn là nghe lời đem bóng đá chuyển về cho Vương Liệt. Vương Liệt đón bóng đá chạy đi lên, tại sắp nhận banh lúc đột nhiên cắt ngang, đem Dạ Đủ ngăn ở phía sau, sau đó tùy ý bóng đá từ trước người hắn lăn qua, hắn lại quay người hướng về chạy. đuổi kịp bóng đá sau hắn đem dùng chân phải chân bên trong đem bóng đá giao cho phổ thông chen vào van dỉ kẹo, lại dừng để qua nhào trở về ra đủ, cấp tốc khởi động phía trước cắm. Dạ Đủ không để ý tới, cũng không có cách nào lại dừng đuổi theo Vương Liệt. hắn chỉ có thể chỉ mình sau lưng hô chú ý vương sau đó nhào về phía van dìn kẹo kỳ thật không cần dã đủ nhắc nhở mặc kệ là lại bậc vẫn là hapter đều chú ý tới vương liệt phía trước cắm bọn hắn cũng đồng thời đem trọng tâm hướng bên kia chuyển di bên trong đó lại bậc càng là trực tiếp tiến về phía trước đối vương liệt van cấp cấp tại dã đủ trước đó đem bóng đá chuyển ra ngoài lại không phải tìm vương liệt mà là sần phải sần nghỉ tại mọi người đều đem lực chú ý phóng tới vương liệt trên người thời điểm nguyên bản ngang hướng phổ thông di động ý đột nhiên biến hướng liền từ mạ sần hapter sau lưng điểm ngủ cắt nhập vòng cấm cũng liền là ở thời điểm này van dìn kẹo bóng chuyển tới một cước chọn truyền vượt qua mạ sần Harper tơ đỉnh đầu rơi hướng phía sau hắn lỗ hổng ạ tạ lại đã bị ỉn ngăn tại sau lưng không dám tùy tiện làm động tác bởi vì ỉn tiến vào vòng cấm van dìn kẹo ỉn nhị ỉn dùng bộ ngực đem rất xuống đến bóng hướng phía trước liếm lấy một chút chờ đến bóng đá sau khi hạ xuống phía trước lăn hắn lại vung lên đuổi phải suốt gôn bóng đá đánh vào trên lưới bên lưới bên ai nha lần này tìm tiến công rất có uy hiếp chỉ tiếp ỉn cuối cùng một cú suốt gôn có sai lầm tiêu chuẩn hắn kỳ thật có thể đem bóng xuyên qua đến phía sau điểm bởi vì nơi đó vương đã chen vào đi chỉ cần hắn có thể đem bóng chuyển tới vương liền có thể đạt được một cái tuyệt hảo được đến những cơ hội tại ban dìn các truyền bóng thời điểm vương liệt lần nữa đột nhiên ra tốc lúc này lái bất cùng hà tơ lực chú ý tất cả đều bị bay về phía in bóng đá hấp dẫn mãi cho đến in xuất gôn đều không có người chú ý tới hắn mà hắn cũng không có dừng bước trực tiếp vọt tới cầu môn phía sau điểm chính như các bình luận viên nói như vậy chỉ cần in đem bóng chuyển đi vương liệt liền có thể cơ hồ đối mặt một cái đánh hụt môn cơ hội nhưng in lựa chọn mình suất kỳ thật cũng không thể xem như một cái đặc biệt hoàng bét lựa chọn, dù sao làm một tiên phòng, đều trực diện thủ môn, dù là góc độ nhỏ một chút, suốt gôn cũng là có thể lý giải. chỉ cần ngươi có thể đi bàn. nhưng nhìn cước này suốt gôn trực tiếp đá vào trên lưới bên, thế là hai tay ôm lấy đầu hắn liền nghe được đến tự cầu môn phía sau điểm gào thét, ỉn. hắn có chút trột dạ quay đầu nhìn sang. vương liệt hai tay khép lại chỉ mình dưới chân, đem bóng cho ta. lần này ỉn không có giống dĩ vãng như thế đỉnh trở về, cũng không có không nhịn được biểu tình, càng không có làm bộ không nghe thấy xoay người chạy đi. hắn cúi đầu. Đợt. hôm nay vẫn là sông càng chương 57, mươi người cũng tin tưởng sao vương liệt chương 57, mươi người cũng tin tưởng sao vương liệt chương 57, mươi người cũng tin tưởng sao vương liệt thông qua tiếp sóng phương pha quay chậm trọ phóng mọi người mới nhìn rõ ràng tỉnh lần này không có tạo thành ghi bàn tiến công có bao nhiêu đáng tiếc vương liệt phía trước cắm phi thường thông minh quả quyết mọi người chú ý nhìn nơi này hắn có một cái giảm tốc triệu xuyên phong kết hợp pha quay chậm phát lại cho chiếc máy truyền hình trung quốc fans hâm mộ bóng đá giải độc nói hắn nói là lại bật đi lên đỉnh vương liệt kia một chút vương liệt không có ý đồ ra tốc siêu việt lại bật mà là giảm tốc chậm lại Liên lần này rất mấu chốt nếu như vương liệt trực tiếp ra tốc hướng trước cửa sông như vậy hắn liền sẽ đem lái bật cũng mang đến trước cửa dạng này ở trước cửa hắn liền không có lỗ hổng thế nhưng là hắn chậm lần này van dìn kéo bên kia một chuyển bóng lại bất lực chú ý liền rất tự nhiên bị hấp dẫn chờ lại bất lực chú ý bị hấp dẫn tới về sau vương liệt lại đột nhiên ra tốc phía trước cắm lúc này lại bật liền phản ứng không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vương liệt vọt tới trước người hắn ép lại vị trí nếu như in lúc này có thể đem bóng chuyển tới chuyển đến phía sau điểm. ta có thể nói vương liệt cơ hồ trăm phần trăm sẽ được đến phân. lạc cẩm trêu chọc nói lúc này ỉn khả năng trong mắt chỉ có cầu môn kia một góc mặt khác tại hắn trong tầm mắt đều không tồn tại sau đó hắn lại nghiêm túc giải thích nói người tại đặc biệt chuyên chú tình hùng dưới tầm mắt xác thực sẽ có vào kỳ thật ỉn cái lựa chọn này cũng không thể nói sai dù sao hắn đã là trực tiếp đối mặt thủ môn gõ cửa cũng có thể triệu xuyên phong chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra nhưng mấu chốt ngươi được đến tiền a lạc cẩm cười lên đúng chỉ cần có thể đi bàn đi bàn liền không có người sẽ xách vương liệt kỳ thật ở phía sau điểm ai phục sự tình đúng không mấu chốt là hắn không có đá bảo ai triệu xuyên phong trong giọng nói còn lộ ra tiếc nối cùng không cam lòng trận bóng này nếu như chuyển cho vương liệt một phương diện tỉn có thể san đều tỷ số điểm số một mặt khác vương liệt cũng có thể cú đốt, nhất cử lưỡng tiện a cùng trung quốc bình luận viên trạng thái tâm lý hơi có khác biệt mặc dù trông thấy ỉn đem bóng bắn tại trên lưới bên không có ghi bàn có chút đáng tiếc nhưng vô luận là vương quốc anh bình luận viên cổ nọ cặp ly vẫn là giải thích khách quý dô và đều cảm thấy ỉn không chuyển bóng cho vương liệt không có gì vấn đề quá lớn lang tiên phong ở vị trí này nên xuất gôn. nếu như đội thành vương ở nơi đó nhập bành, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không chút do dự suất gôn. Cao lì nói như vậy. Cao lì thì phụ hòa nói, in lựa chọn không có vấn đề. mặc dù truyền cho vương khả năng càng tốt, nhưng cũng có khả năng xuất hiện không có đem bóng truyền đến vị hoặc là tại lại bật quay nhiều dưới, vương đem bóng đánh trận tình huống. cho nên bóng đá trong trận đấu rất nhiều tình huống kỳ thật không có một cái nào tiêu chuẩn đáp án. in cho là hắn ở nơi đó có thể xuất gôn được đến phần, vậy liền suất gôn. mấu chốt là không muốn do dự, nếu như muốn suất gôn lại không trước tiên lên chân, không có góc độ lại nghĩ truyền bên trong, kết quả trước cửa lỗ hồng cũng không có. kia mới hẳn là phê bình. bên sân tìm huấn luyện viên chỗ, mặc gà dẹt cùng vạ dội vì in bỏ lỡ cơ hội này cảm thấy tiếc hận về sau, cũng không có thảo luận in có phải hay không hẳn là đem bóng chuyển cho vương liệt cái đề tài này, bởi vì đây đã là chuyện quá khứ. bọn hắn làm đội bóng huấn luyện viên, ở trong trận đấu nhìn về phía trước, không thể tổng xoắn suýt tại đã không cách nào cải biến quá khứ. in có phải hay không hẳn là đem bóng chuyển cho vương liệt, chuyện này hoàn toàn có thể cùng loại tranh tài kết thúc, làm đọ thi đấu ôn tập thời điểm lại đến thảo luận. hiện tại bọn hắn từ lần này tiến công trông được đến là tích cực tín hiệu. vương lui về về sau, chúng ta tiến công quả nhiên càng có uy hiếp. Và dỗ hương phân nói Mặt gã dẹt gật đầu ban đầu ta nghĩ kỳ vương cũng là hy vọng hắn có thể sâu chối hai cái đường biên lần này tiến công chính là ta muốn thấy đến bộ dáng bất quá lần này vương hậu sắp xếp chen vào tốc độ so ta dự đoán phải nhanh một điểm ta coi là lần này tiến công sẽ đánh thành trận địa chiến kết quả cơ hồ là cái nhanh chóng phản kích Và dỗ tàn dương đây chính là lao tướng kinh nghiệm cùng ý thức tại phát huy tác dụng ngươi nhìn hắn tại tranh tài lúc khác nhất là phòng thủ bên trong đều không chút phát lực chạy nhìn xem cùng tản bộ đồng dạng chính là muốn bảo tồn thể lực lưu lại đến thời khắc mấu chốt dùng a Cứ như vậy đá xuống đi, Vương nói làm không tốt thật có thể thực hiện. Mặt gạ dẹt quay đầu hướng hắn quăng tới kinh ngạc toán nhìn. a, Nguyên lai trong lòng ngươi còn không có tin tưởng hắn đâu. Vạ dồ có chút xấu hổ, sau đó giải thích nói, đây là hợp lý hoài nghi. Ta có thể không giống ngươi cái này Vương liêm cho ta là lý tính. Tại hắn không làm được trước đó, ta đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Đối mặt mạnh miệng cộng tác, mặt gạ dẹp cười không nói. Lần này tiếng công mặc dù không có ghi bàn. lại đem sợ cụ sẽ vấn luyện biên chính dụ sẽ vẽ dịu dọa cho phát sợ lúc ấy ỉn ở phía sau phòng tuyến sau lưng tiếp vào bóng lúc trái tim của hắn đều muốn nhảy ra ngoài bởi vì hắn cũng thấy được phía trước cắm vương liệt hắn là thật sợ ỉn đem bóng quét đến phổ thông đi còn tốt ỉn lựa chọn mình tới ủng hộ ỉn người hoặc là phản đối vương liệt người lại hoặc là những cái kia để ý bên trong các nhóm đương nhiên có thể nói ỉn lựa chọn không có vấn đề gì nhưng bọn hắn ai cũng không có dịu có tư cách nói lời này bởi vì ỉn cứu được hắn một mạng cho nên hắn đương nhiên muốn ủng hộ ỉn khi vọng ỉn tiếp tục làm như vậy cố lên sân người tốt nhất trận đấu này đều đừng đem bóng chuyền cho vương sau đó hắn đi đến bên sân làm ra thủ thế để các đội viên ở giữa sân tăng cường bước cứa đối tình tạo áp lực nhất là đối vương liệt vừa rồi cái kêu bóng cũng là bởi vì chỉ có giả đủ một người đi lên phòng vương liệt kết quả bị vương liệt quay người thoát khỏi đưa ra phát động tiến công diện chuyển nếu như tại vô s đem bóng chuyển cho vương liệt thời điểm liền có hai tên cầu thủ đi lên kẹp phòng vương liệt liền sẽ không để hắn như vậy tùy tiện thoát khỏi tự nhiên cũng không có sự tính phía sau dịu nhắc nhở các đội viên về sau sợ cụ sẽ cầu thủ xác thực tăng cường đối vương liệt phòng thủ ai cũng nhìn ra tới lui ở giữa sân cùng phong tuyến ở giữa vương liệt mới là tìm tiến công hạch tâm thế là tiếp xuống trong trận đấu nếu như là sợ cụ sẽ tiến công như vậy vương liệt cũng không có cái gì tồn tại cảm hắn chỉ có thể ở trên vị trí của mình hỗ trợ bảo trì phòng thủ trận hình hoàn trình có thể một khi tìm muốn tấn công vương liệt liền sẽ trở thành tiếp sóng ống kính chú ý tiêu điểm đồng thời cũng là trên trận song phương cầu thủ tiêu điểm tìm cầu thủ muốn đem bóng đá truyền cho hắn mà sợ cụ sẽ cầu thủ thì phải vây công hắn sợ cụ sẽ cầu thủ cấp rất hung đến mức có đoạn thời gian vương liệt cơ hồ đưa không ra hướng về phía trước chuyền bóng chỉ có thể đem bóng truyền về hoặc là xuyên qua hắn cũng thử qua mình dẫn bóng đột phá thế nhưng là tại hai tên thậm chí ba tên sở cụ sệ cầu thủ bao bọc dưới đây cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành hắn thậm chí còn ở phía sau trận ném đi một lần bóng quyền kém chút để sở cụ sệ ngay tại chỗ phát động phản kích nếu như không phải hắn giữ chặt đối phương quần áo chơi bóng tạo cái phạm vi lời nói hậu quả khả năng rất nghiêm trọng dưới tình huống như vậy các đội hữu đương nhiên không thể còn đem bóng tổng chuyển cho hắn sợ cụ sệ ở phía trước trận bên phải đường tiến công bên phải tiền vệ simon lở kéo tại đường biên lên tiếp ứng hậu vệ phải pa Mc các bạn cầm bóng. đối mặt vì tin ỉ phòng thủ hắn đem bóng đá thọ cho đứng tại đường biên lên tiếp ứng lở tần mà lở tần trước mặt đồng dạng có một tin phòng thủ cầu thủ hậu vệ trái cha ly cho nên lở tần cũng không có cách nào cầm bóng trực tiếp đột phá hắn lựa chọn đem bóng đá chuyển cho từ đó đi ngang qua tới tiếp ứng mọi cf chỉ là bờ bên người đồng dạng đi theo tìm giữa trận cầu thủ rộ sủi cơ tần chuyển xong bóng phía sau ý đổ phía trước cắm cùng bờ đánh cái gặp trở ngại phối hợp kết quả cha ly một tốc cũng không rời theo sát hắn mọi cf chỉ có thể từ bỏ như thế chuyển dự định hắn đem bóng ngừng hướng mình sau lưng đồng thời quay người. mà lúc này sở cụ sẽ hậu vệ phải mc gặp bạn thì cùng hắn giao nhau vị trí chạy đi phổ thông bộ tại bờ ở vị trí cũ bên trên bờ sĩ rơi vào đường biên nguyên bản tại đường biên phòng mc gặp bạn vì tin nhị kẹt tại bờ ở trước người không cho hắn vì tiện dẫn bóng đột phá làm động tác nguyên lai like đi theo hắn rổ sụ mặt cờ thì trở lại phổ thông vị trí đi phòng mc gặp bạn bờ tại quay người điều chỉnh thời điểm vẫn luôn tại quan sát tình huống phía trước muốn nhìn một chút lở bẩn ở đâu lại quên đi quan sát phía sau mình thế là đương hắn khỏe mắt liếc qua liếc về từ đó đường đi thẳng rét tới van dìn kẹo lúc đã chậm hắn quyết muốn bảo vệ bóng đá, lại mất đi cân bằng, sau đó bị van dìn từ phía sau đụng ngã trên mặt đất, đồng thời dưới chân bóng cũng bị hà lan giữa trận trò vạch ra. đứng tại bờ sĩ ở trước người vị tỉ nhỉ thấy thế lập tức khởi động, đem chọc ra đến bóng đá hướng phía trước một chuyến. sân vận động lý dở mắt trên không vang lên gieo họ. van dìn từ phía sau các bóng. không phạm quy. tìm phản kích. tại vị tỉ nhỉ dẫn bóng lên nhanh thời điểm, vương liệt còn tại phổ thông, đồng thời vị trí dựa vào sau. hắn không có giống vị tỉ nhỉ như thế, lập tức tăng tốc khởi động. mà là trước hướng mình phải hậu phương quay đầu nhìn lại. hắn thấy được rơi vị so với mình còn dựa vào sau một điểm sân nghỉ ỉn vừa rồi sở cụ sẽ vẫn luôn ở phía trước trận tiến công cho nên tịnh toàn biên đều về tới mình nửa sân ỉn cũng phải trở về tham dự phòng thủ hiện tại đột nhiên phản kích bọn hắn cũng không kịp chen vào đi ở phía trước một cái tin cầu thủ đều không có vương liệt nhìn hướng ỉn kết quả cái sau cũng đang nhìn hắn thấy thế vương liệt để tay ở bên người nhẹ nhàng lắc lắc ra hiệu ỉn phía trước cắm thế là ỉn bắt đầu gia tăng tốc độ xông về phía trước vương liệt cũng chạy về phía trước nhưng tốc độ cũng không có ỉn nhanh nguyên bản tại vương liệt phụ cận là từ đường biên bên trong thu được phổ thông sở cụ sẽ hậu vệ trái ạ ta lạ hắn đã làm tốt chuẩn bị đi cùng vương liệt kết quả vương liệt không có gia tốc ngược lại là ỉn tăng tốc độ lên cho nên mc gặp bản cân nhắc một chút về sau lựa chọn hướng vị tỉ nỉ dựa sắp vào đến mức vương liệt nha liền giao cho ngay tại trở về thủ đồng đội chi trấn cùng tiên phong thợ lạ vì ô tô sát vị tỉ nỉ dẫn bóng bọt lên hai bước về sau ngẩng đầu quan sát phổ thông phát hiện vương liệt cũng không có sông lên mà là không nhanh không chậm và ở phía sau tại hắn nhìn vương liệt thời điểm vương liệt cũng đang nhìn hắn cùng nghìn câu thông còn cần dùng tay ra hiệu mà cùng vị tỉ nỉ câu thông vương liệt chỉ dùng một ánh mắt liền để vị tỉ nỉ tiếp xuống nên làm cái gì lúc này sở cụ sẽ hậu vệ giữa lái và cùng sau lưng dạ đu đều ép tới một đối hai để vị tỉ nỉ lựa chọn thả chậm tốc độ của mình nhìn hắn là đang chờ đợi vương liệt chạy tới tiếp ứng chỉ là vương liệt tốc độ có chút chậm thế là hắn lâm vào vây quanh vị tỉ nỉ dùng chân phải bên ngoài mu bàn chân đem bóng phát vào trong lệnh, làm bộ vòng tròn trung tâm lúc này vương liệt đã nhanh chạy đến cùng vị tỉ vị trí song song lên Vị tỷ nỉ vòng tròn trung tâm cùng vương liệt phía trước ám. Để nguyên bản canh dự ở phổ thông sở cụ sẽ đội trưởng mạ Sần Ha cảnh giác lên. Hắn nhất định phải lo lắng vì tỷ nỉ đem bóng đá chuyển cho vương liệt, vì không cho vương liệt tùy tiện cầm bóng, hắn được đến để lên đi. Hắn bây giờ cách vương liệt khoảng chừng sáu bảy mét, hắn cảm thấy khoảng cách này vẫn là quá xa, không đủ để để hắn khống chế vương liệt. Cũng liền là tại lúc này, làm bộ vòng tròn trung tâm, nhưng vì thật chỉ là điều chỉnh thân thể hướng vị tỷ nỉ vung lên chân phải làm bộ chuyển bóng. Không thể đợi thêm nữa, Harper cất bước tiến lên. Cùng lúc đó vị nỉ đem bóng chuyển ra. có thể hắn không phải chuyển cho phổ thông vương liệt mà là chọn chuyển phía sau điểm chuyển cho ngay tại cao tốc phía trước cắm sần mỹ in. cái này biến cố để harper rất ngoài ý muốn hắn lúc đầu đều chuẩn bị đi nào vương liệt không nghĩ tới bóng lại chuyển đến phía sau hắn ở xa lỗ hổng hắn chỉ có thể dừng sau đó xoay người cũng liền là lúc này trước đó còn chậm rãi giống như tản bộ vương liệt bỗng nhiên ra tốc gọn tới trước chạy chính là harper sau lưng phổ thông gõ đất mà harper hoàn toàn không có cùng lên vương liệt tiếp ấu vẹn vẹn hai bước phía sau liền bị quăng tại sau lưng sau đó chỉ cần nhìn có thể đem bóng ngưng tốt lại thuận thế đẩy cái nghiêng đường đi phổ thông vương liệt liền đem trực diện thủ môn lũ xẻ rô trên khán đài fans hâm mộ bóng đá đều đã nhìn ra cái này điểm Tình fan bóng đá phát ra mong đợi gieo họ mà sợ cụ sẽ fan bóng đá thì thét lên liên tục các bình luận viên càng là kích động nhao nhao hô to thỉnh cơ hội vương liệt phía trước cắm xinh đẹp phản kích lại thậm chí bên sân hai đội huấn luyện viên cũng đều lộ ra khác biệt thần sắc mặt gạ dẹt chờ mong dịu thì kinh hoàng sau đó tại bạn chúng nhìn chừng chừng dưới thì đưa chân ngừng bóng không ngừng đến bóng đá từ mưu bàn chân của hắn lên vượt qua đi qua nhìn trận bóng này in hạ lạc cầm kém chút bị in một cước này hư không ngừng bóng làm cho tức cười triệu xuyên phong đã bật cười in trận bóng này ngừng bởi vì lần thứ nhất không ngừng đến bóng cho nên vốn nên nên một lần tấn công chấp nhoáng cơ hội bị in ngạnh xinh xinh đạp xuống xanh lại hắn lại lần nữa đổi kịp bóng đá lại dừng lại lần này dừng hẳn thế nhưng là vương liệt không có cách nào tiếp tục phía trước tâm nếu như hắn tiếp tục chạy liền bật quyền mà lại bởi vì in nhiều đổi hai bước lúc này hắn đã bọn tới nan điểm in nếu như nghiêng kín đáo đưa cho mình vậy cái này bóng tám chín phần mười sẽ bị thủ môn lũ xệ rộ cầm tới cho nên hắn lựa chọn chủ động giảm tốc bị ha đội kịp in đem bóng đá dừng lại về sau cũng phát hiện đã mất đi tiến công cơ hội tốt nhất lúc này ạ ta lạ lại đến cướp in chỉ có thể cái kia đem bóng đá hướng chuyển về tấn công chấp nhoáng đánh thành trận địa chiến sân vận động ly giờ bắt trên không vang lên hư thanh cái này hư thanh là đưa cho sân Mỹ in tv tiếp sóng cũng cắt đến chỗ tốt bên trong gãy mất tranh tài trực tiếp hình tượng trực tiếp cắt cho in một cái đặc tả ống kính đặc tả trong màn ảnh miệng hắn mở ra thở hẹn ánh mắt mang theo mê bóng thật giống như hắn cũng không hiểu mình vừa rồi đến tuột cùng vì cái gì quỷ thần xui khiến không ngừng bóng tốt kỳ thật không có cái nào cầu thủ có thể bảo chứng mình ở trong trận đấu mỗi chân bóng đều có thể ngừng tốt nhưng tượng tại vừa rồi như vậy thời khắc mấu chốt một cái độ khó cũng không lớn bóng hắn lại ngay cả cũng không đụng tới đến thật sự là quá mất tiêu chuẩn hắn thậm chí không có pháp tìm cho mình bất kỳ lý do gì lấy cớ nhìn xem hiện trường trên màn hình lớn nhìn mê vong đặc tả ống kính dộ bị đỉ ý hung hăng chửi tới nói mẹ phế bật trận bóng này đều ngừng không được sút không tiến coi như xong liền ngừng bóng cũng không biết còn mẹ hắn có thể làm gì mới vừa rồi không có chuyền bóng cho vương liệt mình đem bóng bắn tại trên lưới bên lần này lại bởi vì không ngừng bóng tốt đem một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội cho lãng phí hết liên tục hai lần phát huy không được tốt lại thêm trước đó sớm tuyên bố mùa giải kết thúc phía sau rời đội tin tức sunny in hiện tại tại rất nhiều tỉn fan bóng đá trong mắt cùng chuột chạy qua đường cũng không có gì khác biệt không có người sẽ ở lúc này lựa chọn vì hắn nói chuyện bởi vì hắn xác thực lãng phí hết tỉn hai lần khả năng san đều tỉ số điểm số cơ hội có lẽ đợi đến tranh tài kết thúc cũng là bởi vì cái này hai lần tiêu xài lãng phí mới đưa đến tỉn thua mất tranh tài Tình fans hâm mộ bóng đá cũng không biết vương liệt ra tâm nếu như là trước đó bình thường thời khắc tình sân nhà bại bởi sở cụ sẽ cũng không có gì đáng oán hận thế nhưng là vốn có vương liệt đồng thời vương liệt còn tiến vào một cái xinh đẹp như vậy đá phạt trực tiếp về sau rất nhiều tình fans hâm mộ bóng đá đã có chút không thể tiếp nhận cứ như vậy lần nữa bại bởi sở cụ sẽ. chứng cứ chính là liền đi dạng này trước đó còn cảm thấy tình không cách nào đánh bại sở cụ sẽ ra hỏa bây giờ lại đều sẽ vì ịn liên tục hai lần lãng phí cơ hội mà lớn tiếng chửi mắng đường lâm không có đi biểu hiện khoa trương như vậy nhưng hắn cũng vì tình cảm thấy tiếng đối không hiểu bóng đá hắn đã nhìn gần 60 phút tranh tài, hắn khả năng vẫn là không hiểu rõ trong trận đấu mỗi một lần xử phạt căn cứ cùng lý do, không hiểu cái nào đó tìm cầu thủ chuyển bóng hoặc là ngừng bóng về sau, vì cái gì trên khán đài tìm fans hâm mộ bóng đá sẽ phát ra gieo họ, đồng thời vỗ tay. Nhưng hắn hiểu sướng, vui giận buồn những này cơ bản cảm xúc. Tại sở cụ sẽ fans hâm mộ bóng đá lớn tiếng chửi mắng cùng chế reo tịn, cùng tịn fan bóng đá thời điểm, hắn cũng sẽ không cao hứng. Bởi vì hắn tại cá sổ du học, bên cạnh hắn cơ hồ đều là tìm fan bóng đá. chủ nhà thuê của hắn bở tiên sinh cũng là bởi vì tiền chi này đội bóng mà một lần nữa thu hoạch sinh hoạt hy vọng như vậy những ngày sợ cụ sẽ phèn hâm mộ bóng đá vũ nục tỉn cùng tỉn phan bóng đá cũng liền tương đương đang vũ nục bở tiên sinh vũ nục mang cho hắn sinh hoạt hy vọng tín nhiệm cùng chủ cột suy bụng ta ra bụng người đường lâm làm sao lại đối trên trận tỉn đội bóng đá mất đi san đều tỉ số điểm số cơ hội thờ ở đâu hắn y nguyên không tính là tỉn phan bóng đá đối với tỉn bản mùa giải có thể cầm tới cái gì thành tích cũng không quan tâm nhưng tối thiểu nhất hôm nay trận đấu này đường lâm không hy vọng tỉn bại bởi sợ cụ sẽ. cho dù là để chứng minh hắn câu kia vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh hắn cũng hy vọng tìm thắng nếu không dày vào đường này vẫn là thua sợ cụ sẽ. vậy hắn lúc ấy nói kia lời nói không tựa như là chuyện tiếu lâm sao hắn trở thành chuyện cười ngược lại không quan trọng có thể hắn không muốn để cho vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh trở thành chuyện cười không muốn để cho hết lòng tin theo vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh người trung quốc trở thành chuyện cười đường lâm đưa ánh mắt về phía sân bóng tại những cái kia nho nhỏ bóng người bên trong tìm được vương coi như hắn cho tới bây giờ chưa có xem bóng đá cũng không thích bóng đá đều nghe nói qua cái tên này. Vương Liệt, cái tên này lực ảnh hưởng không chỉ có riêng là một quả bóng đá vận động viên có khả năng đạt tới. Đường Lâm nhớ kỹ mình lên trung học lúc còn từng tại một lần khảo thí đối mặt qua dạng này một đạo viết văn đề. Mọi người đều biết, Vương Liệt làm thế giới tên hoạt động bóng đá viên, phá vỡ một hệ liệt ghi chép, lấy được lệnh người hâm mộ thành tựu. Nhưng hắn tại 18, 19 tuổi lúc liên tục hai lần tao ngộ nghiêm trọng tổn thương bệnh. Lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng hắn coi như còn có thể một lần nữa trở lại sân bóng, cũng khó mà thực hiện thiên phú của hắn, đạt tới mọi người kỳ vọng độ cao. Còn có người khuyên hắn giải nghệ nhưng vương liệt lại nói nhân sinh chính là một trận bóng đá tranh tài ta tranh tài vừa mới bắt đầu nào có tranh tài vừa mới bắt đầu liền nhận vua mời viết một tiên văn trường trình bày ngươi đối vương liệt lời nói này lý giải yêu cầu tuyển chuẩn góc độ xác định lập ý minh sắc văn thể không được bộ làm không được đạo văn không ít hơn 800 chữ đường lâm cũng không nhìn bóng đá cũng không hiểu bóng đá cuối cùng hắn từ cạnh tranh góc độ tiến hành trình bày viết ra viết văn không có bị đánh điểm cao nhưng cũng không phải thấp hơn một cái nói còn nghe được thành tích không tốt không xấu Hắn chỉ là từ chuyện kia khắc sâu dài được Vương Liệt lực ảnh hưởng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Rất nhiều không phải fan bóng đá người cũng sẽ đem hắn xem như thần tượng của mình hoặc là tấm gương. Tựa như bài thi trong nói như vậy, kinh lịch hai lần đó nghiêm trọng tổn thương bệnh về sau, còn có thể lấy được huy hoàng như vậy thành tựu, thật cực kỳ dốc lòng. Nhìn xem Vương Liệt thân ảnh, Đường Lâm ở trong lòng mặc niệm, Vương Liệt, ngươi cũng là biết câu nói kia a. Ngươi cũng là tin tưởng Vương Hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh a. ngày mai uy nguyên sông càng. Chương 58, ngươi tranh tài còn không có kết thúc chương 58, ngươi tranh tài còn không có kết thúc chương 58. Người tranh tài còn không có kết thúc trên trận tìm đám cầu thủ đang đem bóng thúc đẩy đến phía trước trận. Trên khán đài tỉn fans hâm mộ bóng đá đang vì bọn hắn cố lên. Cứ việc đội bóng đã liên tiếp bỏ lỡ hai lần cơ hội, có thể tỉn fans hâm mộ bóng đá cũng không có đối đội bóng cảm thấy thất vọng. Nhưng khi bóng đá bị truyền đến nhìn dưới chân thời điểm, tình huống phát sinh cải biến, tiếng hoan hô không có, thay vào đó là hư thanh cũng không lớn, nhưng rõ ràng lại rõ ràng, rất rõ ràng. Sunny In là một tin cầu thủ bị mình phan bóng đá cho thở dài. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, hiện trường đi dưới thông báo tên hắn thời điểm. hắn cũng là một cái duy nhất đạt được đội chủ nhà fans hâm mộ bóng đá hư thanh người lấy tiền fans hâm mộ bóng đá tha thứ in cái này đãi nộ cũng coi như là bỏ cạp đi bị, phần độc nhất mà ở trong trận đấu lãng phí hai lần tuyệt hảo cơ hội về sau hư thanh muốn so mở màn lúc càng lớn âm thanh cũng càng rõ ràng cái này hư thanh rõ ràng để người hoài nghi sần nỉ có phải hay không đã không phải là tin cầu thủ hắn giống như là tới làm khách sở cụ sẽ cầu thủ đều không có giống hắn dạng này bị tin fans hâm mộ bóng đá nhằm bảo tại tranh tài tiến hành khoảng cách tiếp sóng vương còn dành thời gian trọng phóng vừa rồi lần này không có đánh thành công tiến công bất quá tại thả xong tiến công quá trình về sau không có lập tức cắt về trực tiếp hình tượng mà là cho tỉn cầu thủ bị tỉn nhị một cái đặc tả ống kính cái này đặc tả ống kính cũng không phải thời gian thực hình tượng mà là vừa rồi lần kia tiến công không có đánh thành về sau vị tỉn nhị đối với cái này phản ứng hắn huy quyền dập chân lộ ra phi thường phẫn nộ cùng bất mãn đồ đần cũng nhìn ra được hắn vì sao lại phẫn nộ cùng bất mãn đương nhiên là bởi vì yin lãng phí hắn diệu chuyển. nhìn xem cái này ống kính dỗ hệ suy nghĩ liền cười lên lúc trước liên quan tới tỉn có phải hay không nội chiến truyền môn có rất nhiều có thật có giả vương cùng nhìn có phải hay không có mâu thuẫn ta không có xác thực chứng cứ không thể khẳng định nhưng ta trăm phần trăm khẳng định vị tin nhị cùng ỉn quan hệ của hai người phi thường hỏng bét nếu như tìm thua tranh tài màn này liền có thể tại sao trận đấu bị xem như tìm nội chiến thua bóng chứng cứ sau đó lại kéo dài một chút cũng có thể trở thành vương liệt dẫn đến đội bóng phân liệt chứng cứ đương ỉn đem bóng chuyển sau khi đi tựa như là đóng lại chốt mở hư thanh lập tức liền đình chỉ cho nên rất rõ ràng cái này hư thanh chính là nhằm vào ỉn. ỉn mụ mụ đứng tại trên khán đài lo lắng nhìn về phía con trai mình trước kia tìm fans hâm mộ bóng đá bất kể thế nào chán ghét hắn cũng chỉ là tại sao trận đấu trên internet phát tiết cảm xúc giống như bây giờ vô luận là lúc trước thông báo danh sách xuất phát bị suỵt vẫn là trong trận đấu cầm bóng bị suỵt đối nàng nhi tử tới nói đều là lần đầu nàng lo lắng cho mình nhi tử lại nhận ảnh hưởng nàng biết nhi tử tính cách mặt ngoài giả tùy tiện cái gì đều không để ý giống như nhưng thì thật nhát gan luôn được nhi tử biểu hiện không tốt bị fan bóng đá suỵt bị fan bóng đá thở dài biểu hiện lại sẽ càng không tốt cái này chẳng phải thành tuần hoàn ác tính sao lấy nàng đối với mình nhi tử hiểu rõ chỉ sợ tiếp xuống trận đấu này biểu hiện của con trai đều được không đi đến nơi nào Làm mụ mụ mặc dù không nên nhưng nàng thật hy vọng tình huấn luyện viên chính mặt gà rẽ tiên sinh dứt khoát đem nhi tử thay đổi đi được rồi dạng này tối thiểu nhất nhi tử không cần lại gặp thụ tâm linh cùng trên nhục thể song trọng trả tấn và rồi nâng cổ tay nhìn xem biểu tranh tài đã tiến hành 65 phút không tính thời gian bù giờ lời nói khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 25 phút hắn hỏi mặt gà Dẹt, có phải hay không cân nhắc đem nhìn đổi lại mặt gà y nguyên nhìn xem sân bóng hỏi đổi ai lên thomas bị đỉnh. lúc trước huấn luyện bên trong, Thomas bị cũng xác thực làm in người thay thế tiếp nhận đối ứng huấn luyện. Bị nguyên bản là đội bóng chủ lực, bất quá điều kiện tiên quyết là đội bóng được đến đá 442 trận hình, dạng này bị sẽ xuất hiện tại xuất ra đầu tiên bên phải tiền vệ vị trí bên trên. Nhưng là tại mặt gạ dẹt cải biến đội bóng chiến thuật đấu pháp về sau, bị tại bộ này 433 trong trận hình liền đã mất đi vị trí, từ xuất ra đầu tiên biến thành dự bị. Bất quá huấn luyện lúc, mọi người đều cân nhắc đến nhìn trạng thái không ổn định nhân tố, cho nên cũng đem rất nhiều những người khác tăng thêm tới. tỉ như ở bên phải liền để thomas bị gìn thay thế ý, mà ở bên trái dĩ nhiên chính là đội bóng lúc đầu tiền vệ trái ga bờ gì em tỏ đương nhiên vô luận là bị gìn hay là bạ dẹp tỏ hai người bọn họ nguyên bản đều không phải là đánh tiên phòng cho nên tại tiến công thuộc tính lên muốn hơi chút kém một chút có thể bọn hắn thắng ở toàn diện tiến có thể công lui có thể thủ cho nên cũng sẽ ở một ít thời điểm phát huy rất mấu chốt tác dụng chỉ bất quá nếu như thay đổi hình, thay đổi bị gìn lời nói đội bóng ở bên phải đường tiến công thế tất sẽ thụ ảnh hưởng mặt gạ ở trong lòng lặp đi lặp lại tính toán thay người hay không lợi và hại nghĩ tới nghĩ lui Hắn cuối cùng làm ra quyết định để bị đỉnh đi làm nóng người a. Dự bị cầu thủ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đều nóng qua thần, nhưng là nửa chặng sau tranh tài đã bắt đầu 20 phút, ra sân trước đó tốt nhất lại nóng người. Vạ dội gật đầu lĩnh mệnh mà đi. Mặt gà dẹt tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía sân bóng. Mặc dù vạ dội đề nghị đem ỉn sớm thay đổi, nhưng vô luận là hắn, vẫn là chính mặt gà dẹt, chỉ sợ đều không phải là bởi vì đối ỉn biểu hiện cảm thấy thất vọng. Ỉn xuất ra đầu tiên ra sân về sau biểu hiện sắc thương quyết thiếu điểm sáng, nhưng muốn nói có bao nhiêu hỏng bet cũng không trở thành. Chủ yếu là hai lần đó sai lầm, cho người ấn tượng quá sâu sắc. tạo thành cảm nhận không tốt. Từ huấn luyện viên góc độ tới nói, ẩn biểu hiện coi như bình thường. Cân nhắc đến đây là hắn thời gian qua đi hai tháng sau lần nữa trở lại xuất ra đầu tiên, thì càng có thể lý giải. Sở dĩ thay đổi hắn, cũng đúng là bởi vì theo tranh tài chuyển rồi, thể lực tiêu hao, ẩn biểu hiện không tốt lắm. Nhưng cái này cũng không hề là nói hắn lúc trước hơn 60 phút trong trận đấu biểu hiện vẫn luôn không tốt. đương nhiên, tại ẩn sai lầm về sau, liền đem hắn thay đổi, cũng khẳng định sẽ ở sau trận đấu gây nên một chút dư luận lên tranh luận, sẽ cho ẩn mang đến áp lực. Nhưng mặt gạ dẹt cũng không có cách. Hắn muốn vì cả chi đội bóng phụ trách, vì đội bóng chỉnh thể thành tích phụ trách. Hắn đầu tiên muốn theo đuổi là thắng trận, không thể chỉ chiếu cố mỗ một cái cầu thủ cảm thụ. Hắn sẽ ở sau trận đấu tìm ý đơn độc nói một chút. Đối với hắn tại trận đấu này bên trong tổng thể biểu hiện làm ra khẳng định, đồng thời hứa hẹn sẽ tiếp tục tín nhiệm hắn. Nhưng nếu như chính nhịn cánh không được ngoại giới phê bình âm thanh, lại giống trước đó như thế cam chịu, kia mặt gạ dẹt cũng không có gì biện pháp. Hắn là chức nghiệp huấn luyện viên bóng đá, không phải nhà trẻ lão sư. Thomas bị từ ghế dự bị lên bị trợ lý huấn luyện viên kêu lên, khởi áo khoác, một bên thân thượng bộ huấn luyện sau lưng. một bên hướng làm nóng người khu vực chạy tới một màn này bị truyền hình tiếp sóng ống kính bắt được thomas bị rỉn đi làm nóng người xem ra mặt gạ dẹt đối ỉn biểu hiện bất mãn muốn đổi giới hắn đó là cái quyết định chính xác ỉn xuất ra đầu tiên ra sân về sau biểu hiện xác thực rất trông thấy bị rỉn chạy tới làm nóng người khu vực khoảng cách gần nhất trên khán đài tìm fans hâm mộ bóng đá phát ra một trận gieo họ bọn hắn cũng biết ỉn phải cút đi cái này tiếng hoan hô rất nhanh lan tràn ra cơ hồ gần phân nửa sân bóng đều đang hoan hô ỉn đồng dạng chú ý tới đi làm nóng người đồng đội bị rỉn hắn cũng đoán được đây là ý gì hắn đưa ánh mắt về phía huấn luyện viên chỗ huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt liền đứng tại bên sân không có bất kỳ cái gì động tác cũng thấy không rõ lắm trên mặt biểu tình Nghe trên khán đài truyền đến tiếng hoan hô ỉn túi đầu sau đó hắn liền nghe được đến tự vương liệt hô tiếng ỉn hắn xoay quay đầu trông thấy vương liệt đang hướng mình chạy tới hiện tại là thời gian bóng chết cho nên chính hắn mới có không đi nhìn làm nóng người bị ỉn chạy đến nhìn trước người vương liệt hạ giọng nói với hắn nghe ỉn ta bị bọn hắn nhìn kỹ tại chúng ta từ thủ chuyển công thời điểm bóng đá không thể lại trải qua ta chúng chuyển chúng ta được đến đã càng đơn giản trực tiếp một chút cho nên ngươi cùng vì vị ý hai người được đến lui càng sâu, lại hướng phía trước đi. Này lại gia tăng cầm bóng thời gian cùng dẫn bóng khoảng cách, mà lại ngươi cùng vì vị tini không thể không lâm vào tứ cố vô thân tình huống. Loại thời điểm này nếu như là ngươi cầm bóng, ngươi liền thử qua đi thoát khỏi phòng thủ cầu thủ. Hắn đang nói đây, đã nhìn thấy ỉn biểu tình tựa hồ còn có chút mê bóng, liền dứt khoát nâng lên hai tay ba một chút, đập vào hai bên của hắn trên gương mặt, sau đó cứ như vậy bưng lấy đi mặt, nhìn thẳng hắn, ngươi có hay không đang nghe ta nói cái gì? Ỉn cũng biết nói, a có có, ta nói cái gì rồi? ngươi nói ngươi bị người nhìn kỹ cần chúng ta lui về càng sâu đem bóng mang lên đi nếu như Ín nói đến đây liền ngây ngẩn cả người hiển nhiên hắn không nhớ rõ tiếp xuống vương liệt nói cái gì thế là vương liệt lại lặp lại một lần nếu như là ngươi cầm bóng gặp được phòng thủ cầu thủ liền thử qua đi bọn hắn thoát khỏi bọn hắn à đúng ngươi chính là nói như vậy qua đi bọn hắn về sau đâu về sau vương liệt nhẹ nhàng bố vô ỉn gương mặt tựa hồ cảm thấy hắn hỏi đặc biệt ngốc đương nhiên là đem bóng truyền cho ta bị vương liệt tượng đối tiểu Hải từ đập mặt ỉn triệt để khôi phục lại hắn nhìn xem quay người muốn đi gấp vương liệt có chút không phục mắng trả lại ngươi nói với ta những ngày làm gì không nhìn thấy ta đều muốn bị đổi ra ngoài sân sao. vương liệt dừng lại nửa quay người quay đầu hướng hắn hỏi lại hắn ngươi cái này còn không có ra ngoài sân sao. vậy cũng không có mấy phút ngươi hẳn là đi tìm bị tìm vương liệt cau mày nói ngươi tại ồn ào cái gì ngươi tranh tài còn không có kết thúc đâu nói xong hắn không tiếp tục để ý ỉn quay người chạy về vị trí của mình trên trận tranh tài cũng rất nhanh khôi phục tiến hành làm trên trận có thụ chú mục nhân vật tiêu điểm vương liệt chạy đi tìm ý giao lưu hình tượng làm sao có thể thoát khỏi tv tiếp sóng ống kính đâu đối mặt vương liệt bưng lấy mặt đối ý nói chuyện hình tượng các bình luận viên cũng có mình giải đọc cô nọ cao ly nói không biết nội chiến đến cùng là thật hay không nhưng tối thiểu nhất vương cùng ý hai người vẫn là có giao lưu bên cạnh dô Hè sứ lì thì khe nói nhưng cũng sẽ không quá hòa hợp người xem một chút hai người bọn họ biểu tình lúc nói chuyện có thể không có chút nào khách khí, nhưng còn không có hỏng bét đến quan hệ vỡ tăng nha cùng tự mang lập trường phía trước sở cụ sẽ cầu thủ hệ sứ so ra bình luận viên cụ nọ cao ly lập trường muốn trung lập được nhiều hắn cũng sẽ không tựa ngại xứ lý như thế chỉ hy vọng vương liệt vị trí đội bóng phát sinh nội chiến càng loạn càng tốt lạc cầm làm trung quốc bình luận viên tự nhiên là chạm vương liệt bên này hắn mới mặc kệ chính mình nhìn thấy chính là cái gì thổi vương liệt là được rồi vương liệt ngay tại cổ vũ in tại hai lần sai lầm về sau in có thể có chút cảm xúc xa suốt vì để cho mình các đội hữu tỉnh lại vương liệt ngay tại cổ vũ hắn đây chính là đội trưởng lãnh tụ chuyện nên làm không thể không nói mọi người nói giống như đều không có nói sai cũng đều không có nói đúng bởi vì cũng không lâu lắm vương liệt lại thừa dịp một lần chết bóng cơ hội đem không sai biệt lắm lời giống vậy nói cho vị tỷ nỉ nghe huệ cũng không thể nói vương cùng hắn mê đệ cũng có mâu thuẫn a mà lạc cẩm cũng không thể nói vị tỷ ý biểu hiện không tốt cảm xúc xa sút cho nên vương liệt phải đi khuyên bảo hắn cổ vũ hắn ừ. bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đối vương liệt tìm vị tỷ tín nhi tình huống làm như không thấy không bình luận dù sao vương liệt tìm vị tỷ nhi hình tượng cũng không có hắn tìm mình hình tượng thời gian kéo dài lâu hoàn toàn có thể làm bộ mình không có chú ý trì chấn ngẩng đầu nhìn một chút trên khán đài tỷ số bản Ở các sân bóng tỷ số bảng bình thường là một khối hình sợi dài màn hình tinh thể lỏng, nhưng vị trí khác biệt. Có tại ghế bình luận phía dưới, có tại tầng 2 hàng rào. Sân vận động lý giờ các tỷ số bảng tại sân bóng tầng 2 ghế lô bên ngoài. Sân vận động lý giờ các tỷ số trên bảng sẽ biểu hiện đội chủ nhà đội khách thời gian thực điểm số, cùng tranh tài thời gian, cùng trước mắt thời gian. Hiện tại đội chủ nhà tìm tạm thời lấy một hai điểm số lạc hậu hơn sở cụ sẽ, tranh tài thời gian là toàn bộ trận thứ 67 phút, giờ gì nịt thời gian 6 giờ chiều 56 phân. nửa trang sau bắt đầu đã hơn 20 phút tìm y nguyên không thể san đều tỷ số điểm số nhưng chỉ trấn có thể không dám phớt lờ bởi vì tìm trong trận có vương ca là một tại sở cụ sẽ đá bóng trung quốc đội tuyển quốc gia cầu thủ chỉ trấn so rất nhiều người đều rõ ràng vương ca năng lực có lẽ người khác sẽ cảm thấy vương ca đã 38 tuổi không có gì uy hiếp nhưng chỉ trấn tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy theo tranh tài thời gian trôi qua hắn thậm chí cảm thấy được đến hiện tại cái này điểm số quá nguy hiểm phải biết vương ca thế nhưng là có một cái phi thường ban dội tên hiệu tuyệt sát vương càng là tại tranh tài tới gần lúc kết thúc hắn liền càng nguy hiểm Trên mạng có fan bóng đá cho hắn cắt tuyệt sát tuyệt bình bóng tuyệt tập. Chỉ tính 85 phút về sau ghi bàn, video thời gian dài tới 18 phút, có thể thấy được cái tên hiệu này hàm kim lượng. Cho nên bọn hắn hiện tại hẳn là mau chóng ghi bàn, mở rộng dẫn trước ưu thế. Chỉ dẫn trước một cái bóng lời nói, đơn giản chính là đang câu dẫn vương ca, để hắn tranh thủ thời gian ghi bàn. Tiến một cái bóng lời nói, là tuyệt bình, tiến hai quả cầu, chính là tuyệt sát. Chỉ trấn cấp tốc thu hồi nhìn hướng tỷ số bản ánh mắt, tranh tài vẫn còn tiếp tục tiến hành, hắn được đến chuyên chú một chút mới được. Sở sẽ ngay tại tiến công, mặc dù bóng đá giờ này khác này tại một bên khác. nhưng hắn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng nhìn chung quanh một chút chỉ trấn không có lựa chọn hướng phổ thông dựa vào mà là hướng lui về phía sau thối lui đến đường biên phụ cận tiến một bước kéo ra dạng này đương đội bóng tiến công ở bên phải trên đường gặp đến khó khăn phát triển không thuận thời điểm liền có thể trực tiếp chân to chuyển rời đến phía bên mình bởi vì hắn đã kéo đến đường biên bên trên ở vào tìm phòng tuyến yếu được lệnh bọn hắn hậu vệ phải bà mạ bạc giờ này khắc này cũng thu tại sự bộ chú ý bên kia tình hình chiến đấu chỉ trấn hoàn toàn ở tầm mắt của hắn điểm mù ở bên trong quả nhiên rất nhanh sơ cụ sẽ hậu vệ phải mc gàn một cái chân to nghiêng chuyển xa, đem bóng đá chuyển hướng chỉ chấn vị trí bên này. hắn tại đường biên lên dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại, đối mặt quay người về nhào ba mạ bạc, nửa người trên một cái giả thoáng, làm bộ muốn dưới ngọn nguồn, nhưng chân phải lại đem bóng đá lội hướng phổ thông, lại lợi dụng mình khởi động tốc độ hất ra đối phương. vòng tròn trung tâm, bị chỉ trấn lung lay một chút bà mạ bạt dừng xuống tới muốn xoay người đi phòng, lại dưới chân trưởng trực tiếp ngồi ngay đó. sân vận động lì trên không vang lên lần nữa tìm hâm mộ bóng đá sợ hư thành, vòng tròn trung tâm được phá, cẩm hương phấn lớn. vòng tròn trung tâm sau chỉ chấn đối mặt chạy tới tỉnh sau lưng cắt cá an thờ giảng số là lạ xạ không có liều mạng mà là đem bóng đá nghiêng chuyển cho tại vòng cấm bên trong đường tiên phong mẹo mộ dạ sau đó mình tiếp tục ngăn chạy cái sau hoàn toàn hiểu được chỉ trấn ý đồ dùng thân thể dựa vào sau lưng cắt típ đem bóng đá lại nghiêng đẩy đi ra chuyển đến chỉ trấn ngang chạy phía trước mẹo mộ dạ hai qua ba chạm tường phối hợp bóng tốt chỉ trấn đón lăn tới bóng đá đang chạy bên trong trực tiếp triển khai đùi phải lên chân sút gôn tín hậu vệ giữa hugo gần được tại chỉ trấn sút gôn thời điểm xông lên muốn phủ kín nhưng trung vi là chậm một bước bóng đá vòng qua hắn túi ra một đầu đường vòng cùng thẳng đến cầu môn hậu giác mà đi goetze tin thủ môn hệ lee hót thả người bay nào ra sức đem cánh tay của mình dối dài dùng đầu ngón tay đem bóng đá thông qua danh giới cuối cùng hô sân vận động lị dở mắt vang lên khổng lồ bật hơi âm thanh xinh đẹp dập tắt lửa goetze lập ra chỉ một cước này chất lượng phi thường cao sút gôn Chỉ hôm nay trạng thái xác thực rất tốt không biết có phải hay không là bởi vì trung quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính ở đây quan chiến nguyên nhân chỉ trấn ai nha bóng tốt bóng tốt mặc dù không có tiếng, nhưng lần này tiến công phi thường xinh đẹp. Chỉ trấn tại sở cụ sẹ cánh trái, chính là một thanh đao nhọn, Bã mạ bạt đối mặt hắn rất là phí sức. Mọi người đều đang khích lệ chỉ trấn biểu hiện, thế nhưng là chính chỉ chấn lại đối không có ghi bản cảm thấy phi thường bất mãn. Vì tận lực túi ra càng lớn đường bằng cùng, hắn suốt có lúc cơ hồ đem chính mình toàn bộ trọng tâm đều văng ra ngoài, hoàn thành suốt gôn về sau, hắn té ngã trên đất. Vừa mới đứng lên, đã nhìn thấy ép đem bóng đá thông qua ranh giới cuối cùng, hắn lại dùng sức hướng thảm cỏ lên nện cho một quyền. Đệt, chỉ trấn ở trong lòng hung hăng mắng một câu. Bóng tốt, bóng tốt. Chỉ, bóng tốt. Lệnh mồ dạ đối chỉ trấn gõ tay, còn giơ ngón tay cái lên cổ Vũ Hắn. Sân vận động lý giờ ngắt có càng lớn tiếng gõ tay, nhưng đây cũng không phải là cho chỉ trấn, mà là đưa cho tiền thủ môn Go, -S. Go -S từ dưới đất bò dậy về sau, dùng sức vỗ tay giống to, chuẩn bị phòng thủ phạt góc. Tại tiếng hô của hắn bên trong, sờ cụ sẽ hai tên cao lớn hậu vệ giữa mạ sần Harper cùng rộ ý lại bật hai người đang từ hậu trường chậm rãi chạy tới. Tỉ cầu thủ cũng đều cấp tốc trở về, rơi bị phòng thủ vương liệt làm trung phong lúc này như thường về tới trong cấm khu đến giúp đỡ phòng thủ bởi vì hắn có đánh đầu ưu thế Sở cụ sẽ phạt góc mở ra bóng đá cao cao bay qua vương liệt vị trí phía trước điểm chạy phía sau điểm mà đi bởi vậy vương liệt không có lên này mà là cấp tốc hướng ở ngoài vùng cấm chạy lúc này mặc kệ sở cụ sẽ lần này phạt góc tiến công như thế nào cũng không có việc khác còn không bằng sớm vị trí chạy nói không chừng có thể bắt được đá cơ hội phản kích đâu đây chính là một cái lao cầu thủ kinh nghiệm quả nhiên sợ cụ sẽ phạt góc mở đến phía sau điểm bị xuất kích thủ môn quyền đá ra ngoài. tìm đắng cầu thủ cấp tốc phía trước ép tranh thủ phản kích bất quá bị đánh đi ra bóng lại rơi xuống sở cụ sẽ giữa trận cầu thủ dã đủ dưới chân Tình phản kích bị gián đoạn đám cầu thủ lại nhau nhau trở về trở về thủ vương liệt lại không làm như thế hắn lưu tại phía trước cũng không tính lãng phí thể lực của mình dã đủ đem lại truyền cho kéo bên cạnh chỉ trấn chỉ trấn muốn cấp tìm công thủ chuyển đổi trận hình không chỉnh tề cơ hội thế là hắn nhận banh phía sau trực tiếp lên chân chuyển bên trong giờ này khác này sở cụ sẽ hai tên hậu vệ giữa ha tờ cùng lái bận đều còn không có trở về đâu vừa bạn có thể ở trong mũi kiếm dùng hạ rèn tơ nhắm ngay điểm rơi lên ngậy. sau đó bóng đá liền bị tìm hậu vệ giữa cả tịch đỉnh ra ngoài cả tịch đánh đầu giải vây bóng đá bị cả tịch đỉnh ra vòng cấm vừa mới trở về thủ đến lớn vòng cấm đường lên ban dịn kẹo thấy thế lại quay người trở về chạy tới truy bóng bất quá hắn mới vừa vặn các bước đã nhìn thấy lưu tại trước mặt vương liệt ngay tại hướng về thăng tốc chạy hướng bóng đá thế là hắn lập tức thay đổi chủ ý không đổi theo bóng mà là ra tốc thẳng tắp xông về phía trước vương liệt đuổi tới bóng đá sở tại địa thời điểm ban dìm kẹo cũng vừa lúc từ phía sau hắn chạy qua Vương Liệt trực tiếp dùng chân góp đem bóng đá đập hướng Van Rijn trước người lỗ hồng. Hà Lan giữa trận chỉ điều chỉnh một chút nút điểm, liền gặp phải Vương Liệt chuyển bóng. Hắn dùng chân phải đệm đem bóng đá hướng phía trước lội, ra tốc. Vương Liệt thì tại hoàn thành góp chân chuyển bóng về sau, thuận thế lượn quanh nửa vòng, hoàn thành chuyển hướng, cũng hướng phía trước tăng tốc. Giờ này khác này, bởi vì sở cụ sẽ vừa mới tại đá phạt góc, cho nên đại đa số cầu thủ đều còn chưa kịp trở về thủ. Đây chính là tỉn phản kích cơ hội thật tốt. Hiện tại ban Rijn tại phổ thông dẫn bóng, Vương Liệt thì chạy tới cánh trái, chiếm cứ vị tin vị trí. Chỉ bất quá bởi vì lượn quanh một vòng nguyên nhân. hắn hiện tại còn rơi vào van dìn kẹo sau lưng bên phải là chạy trước tiên sần mị ỉn. tại van dìn kẹo lúc này trong tầm mắt hắn ngẩng đầu cũng chỉ có thể trông thấy vừa mới chạy qua trung tuyến ỉn đồng thời biết mình tốc độ không đủ nhanh sợ bởi vậy dẫn đến đội bóng phản kích không có đánh nhau thế là van dìn quả quyết đem bóng nghiêng truyền cho ỉn mặc dù hắn trước người còn có một sở cụ sẽ hậu vệ trái ạ tạ lạ Khi thật van dìn và truyền bóng hơi có chút sớm hắn hẳn là cùng loại đem tốc độ triệt để nhấc lên lại chuyền bóng mà lại hẳn là đem bóng truyền đến ạ tạ lạ sau lưng khổng lồ lỗ hồng ở bên trong. nhưng van dìn có khả năng là lo lắng cho mình bị sau lưng đuổi sát không gông bác sĩ ở cuộc lấy đồng thời cũng không nhìn thấy sau lưng ngay tại cao tốc phía trước cắm vương liệt cho nên chuyển như thế một cái bóng in vừa mới lên nhanh trông thấy van dìn kéo đem bóng chuyển đến dưới chân hắn cũng chỉ có thể lại giảm tốc điều chỉnh tiết tấu cùng bước điểm tiếp vào chuyền bóng về sau hắn đối mặt chính là đang trận địa sẵn sàng đón quân địch ạ tạ lạ hắn quay đầu nhìn hướng phổ thông hoàn thành chuyền bóng sau van dìn còn tại chạy về phía trước nhưng tốc độ đã chậm rất nhiều từ bản phương lớn vòng cấm đường thượng chết trở lại chạy tăng tốc đến trùng đến đã để hắn thanh thể lực cấp tốc thấy đáy được đến hoán một chút. lại hướng ở xa nhìn, hắn nhìn thấy cái kia vùi đầu phi nước đại thân ảnh, còn tại đằng sau chút địa phương, truyền bóng cho hắn sao? ẩn trong lòng không chắc, khoảng cách xa như vậy, hắn không thể cam đoan mình có thể chuẩn xác đem bóng đá đưa đến đối phương dưới chân. Càng trọng yếu là, vương so với mình vị trí còn dựa vào sau chờ bóng đá vượt qua hơn phân nửa sân bóng khoảng cách bay đến bên kia, phản kích tốc độ cũng không có. Lúc này yên liền nghĩ đến vương liệt vừa rồi tìm đến mình nói lời, nếu như tứ cố vô thần, vậy liền thử qua đi đối phương cầu thủ. Thế là hắn tại dẫn bóng trong quá trình đem thân thể có chút hướng phổ thông, làm ra muốn vòng tròn trung tâm đi phổ thông dáng vẻ. dẫn tới ạ tạ lạ đi lên phủ kín, rút ngắn giữa bọn hắn khoảng cách. Sau đó hắn đem bóng đá lội ra ngoài, quả nhiên là vòng tròn trung tâm. ạ tạ lạ tiến một bước tiến lên. lúc này đìn đem chân trái hết sức rối về phía trước đi, một cước chụp bóng. hắn đem bóng đá chụp trở về thân thể của mình phía bên phải. vì đưa đến đầy đủ lựa gạn hiệu quả, hắn trước tiên đem bóng đá lội ra ngoài, lại chụp bóng, cơ hồ đem mình chụp cái dạng thẳng chân. cuối cùng quay người thoát khỏi ạ tạ là thời điểm, hắn chỉ có thể dùng cả tay chân trợ giúp hoàn thành dừng chuyển hướng động tác. hắt ra ạ tạ về sau, hắn lại truy hướng bóng đá. sân nhị in mụ mụ trên khán đài, trông thấy nhi tử qua rơi mất đạ tạ lạ cũng không có phát ra hưng phấn thét lên hoặc là reo họ mà là dùng tay che miệng trường to mắt nhìn xem trong trạng. nàng hiện tại còn không dám cao hứng sợ tiếp xuống nhi tử lại kéo đông lớn nội tâm của nàng đã khẩn trương lại chờ mong bên người có người đang giống cũng không biết là đang mắng vẫn là tại khen những này nàng đều không để ý tới nàng nhìn xem nhi tử đổi kịp bóng đá hướng phía trước mang nguyên bản lưu tại phổ thông sở cụ sẽ hậu vệ trái mc cơ lập tức chạy tới bên trái chặn đường trung gian giống nhưng ban dỉn cái tốc độ thật sự là mau không nổi, trơ mắt nhìn xem như vậy lớn cái lỗ hổng, lại không cách nào lợi dụng, mà lại mặc dù thành công qua rơi mất dạ tạ lạ, thế nhưng là sở cụ sẽ số bảy cũng đuổi trở về, ngay tại cấp tốc hướng con trai của nàng dựa sát vào, đáng chết, cái này người Trung Quốc tốc độ làm sao nhanh như vậy, ỉn không biết chỉ trấn đang đến gần mình, hắn hơi chút điều chỉnh mình dẫn bóng phương hướng, nghiên phóng tới vòng cấm, nhìn hắn lại muốn đọc sông long đàm, chính mình tới, a dạ tạ đã trông thấy trở về thủ chỉ trấn, thế là hắn không có lựa chọn lô mãng lên nước mà là vừa đánh vừa lui, chuẩn bị cùng loại chỉ trấn đuổi tới về sau. lại tiến hành các cướp, coi như tại hắn lui lại thời điểm, y lại đột nhiên chuyển bóng. chân phải của hắn đem bóng đá trả, đưa ra một tước chuyển bên trong. bóng đá trên không trung túi ra một đầu đường vòng cung, thẳng đến vòng cấm phía sau điểm. nơi đó có vương liệt, còn có liều mạng về đổi tới lớn vòng cấm biên giới sở cụ sẽ phải tiền vệ simon lơ ẩn. nhìn xem không trung bóng đá, lơ ẩn cái gì cũng không thể làm, hắn cách xa hơn một chút, coi như nhảy dựng lên cũng định không đến bóng. hắn chỉ có thể theo bóng đá chuyển động cổ, nhìn mình sau lưng, hắn trông thấy vương liệt bay ở không trung. sân vận động lị rờm tiếng hò hét thay như gõ. Vương liệt một bên xông về phía trước, một bên quay đầu đang nhìn nhìn. Trong thấy Yến truyền bên trong, hắn liền lập tức ra tốc xông về phía trước, hất ra lở gần nửa cái thân vị, đồng thời đạp lên ngậy. Bởi vì là tại cao tốc chạy bên trong lên ngậy, thân thể của hắn hiện lên gọn tới trước tư thế, thế là hắn trên không trung điều chỉnh tư thái của mình, thu quay hàm hóp ngực, lại đem bắp đùi lớn hướng ngực thu lại. Hắn trên không trung có chút co người lên, tựa như là nắm lại nắm đấm. Đợi đến bóng đá bay tới, thân thể của hắn lại bỗng nhiên mở ra, chân hướng phía sau đạp, thân thể hướng về phía trước đỉnh. rơi vào lởn tần trong mắt, thân thể giãn ra vương liệt phảng phất như là bay ở không trung đồng dạng. hắn trên mặt đất trông thấy chim bay vương liệt đỉnh bên trong bóng đá. sơ cù sẽ thủ môn lũ sệ rộ tại in truyền bên trong thời điểm liền bỏ cửa xuất kích, phóng tới bóng đá điểm rơi. hắn phải tận lực rút ngắn mình cùng vương liệt ở giữa khoảng cách, dạng này mới có thể phủ kín càng nhiều góc độ. tại vương liệt đánh đầu đồng thời, hắn giang hai cánh tay nảy dựng lên, cả người phảng phất một cái chữ. hắn đã đem hết khả năng mở rộng mình phòng thủ diện tích, có thể hắn vẫn không thể nào ngăn trở bóng đá. bị vương liệt đỉnh bên trong bóng đá giống như ra khỏi đạn tháo, đánh ra trọng phá môn cảm giác. hắn căn bản không có khả năng đụng phải trận bóng này đây là một cái tất đi bàn bóng đá sau lưng hắn đụng vào bóng lưới vương vương vương xinh đẹp phản kích xinh đẹp đánh đầu Hắn tựa như là bay ở không trung đồng dạng lợi thần chỉ có thể ở trên mặt đất ngưỡng vọng đưa mắt nhìn bóng đá tiền lưới mà lù xệ cái này am hiểu làm ra các loại thần kỳ dập tắt lửa thủ môn lần này không thể cứu vãn cầu môn vương hắn trợ giúp tiền san đều tỉ số điểm số hai, hai. cô nọ cao lì kích động không thôi buông tay hô to ở bên cạnh hắn do hệ xử lý đưa tay bưng kín miệng của mình ngơ ngác nhìn hướng sân bóng ở bên cạnh hắn có rất nhiều bình luận viên đều kích động đứng lên khó nén tâm tình kích động cầm mịt do phủng đại hống đại thiếu vương á á á vương hắn lại cú đút. hoa ả ả ả ả ả ả ảng Gù google google google google google google ta mới nhớ tới còn giống như không có làm fan hâm mộ bảy từ khi mở sách đến nay ta đều đang vùi đầu gõ chữ ngẫu nhiên có thời gian vẽ tranh tranh minh họa đường bản thảo hoàn toàn không có thời gian xử lý những chuyện khác thằng đến minh chủ ta có thần uy không gì không phá hỏi một câu bậy ở đâu ta mới phát hiện còn không có bậy thế là xin nhờ gạt ghê mẹo làm một cái vip nhóm độc giả bởi vì là vip nhóm độc giả cho nên có fan hâm mộ giá trị hạn chế đạt tới 1.000 fan hâm mộ giá trị liền có thể tiến bậy bầy hào ngay tại điểm xuất phát đọc sách áp tiểu thuyết giới thiệu văn tắc giao diện giải tỏa fan hâm mộ giá trị liền có thể nhìn thấy chương năm bị đánh tỉnh người khổng lồ chương 59, bị đánh tỉnh người khổng lồ chương 59, bị đánh tỉnh người khổng lồ a ah, ha ha ha ha. Tiếng cười đến từ ban tổ chức bình luận viên là cẩm, hắn đang diễn truyền bá trong phòng cất tiếng cười to, đây là Vương Liệt gia nhập liên minh tỉnh về sau cái thứ hai cú đút. Đơn giản khó có thể tin. Người xem các bằng hữu, các ngươi có thể tưởng tượng ra được sao? 38 tuổi lao tướng, ba trận tranh tài tiến vào bốn cái bóng, còn có một lần trợ công. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Trạng thái như thế lửa nóng vương liệt, tại Sophia thậm chí ngay cả tranh tài đều đã không lên. Ha ha ha ha. đơn giản ha đơn giản buồn cười triệu xuyên phong cũng trêu chọc nói không biết buồn có hay không đang nhìn trận đấu này à ta đề nghị hắn sớm chuẩn bị tốt trả lời miễn cho đến lúc đó bị các phóng viên vây quanh đặt câu hỏi đáp không được lạc cẩm lại cười xác định xem ra trên nửa trình tại sổ phi ạ không ghi bàn không phải vương liệt vấn đề hắn là một vương liệt fan bóng đá hiện tại thật sự là vô cùng vui vẻ không chỉ có là hắn tất cả vương liệt fans hâm mộ bóng đá đều rất vui vẻ giờ này khác này tại bóng đá chu chu phòng trực tiếp trong dẫn chương trình triệu chu đang dùng la to đến phát tiết cảm xúc hát tử nói chuyện Hát tử nói chuyện. Hát tử nói chuyện A. Hắn đám fan hâm mộ cũng đang điên cuồng soát bình phòng. Hát tử nói chuyện. Đừng làm khó dễ hát tử. Hát tử cả nhà đều đã chết. Vội vàng khóc tăng đâu. Không có pháp nói chuyện. Hát tử tư mã. Còn phải là Vương ca. Vương ca ngưu bức. Đánh đầu Vương. Hạt khe FUK. Cái này 38 tuổi người dám tin. Bóng đá chu chu phòng trực tiếp vẫn chỉ là cái ảnh thu nhỏ. Giờ này khắp này toàn bộ Trung Quốc không biết bao nhiêu Vương Liệt fans hâm mộ bóng đá tại trên mạng tùy ý chúc mừng. Nhiệt liệt tân cần thăm hỏi Vương liệt Đạn, fans cả nhà tổ tông 18 đời. Đương Vương Liệt đối hở lịch ngầm fan cờ lấp cú đút thời điểm, trên mạng còn có án tí fans nói đối thủ thực lực không đủ mạnh, khinh địch, kia hai cái ghi bàn đều có vận khí thành phần, kỹ thuật hàm lượng không cao trở một chút, dù sao chính là không thừa nhận Vương Liệt biểu hiện xuất sắc, cũng không nhận vì hai cái này bóng có thể nói rõ Vương Liệt liền xuống lại, chỉ coi là hồi quang phản chiếu. Vương Liệt Phan Hâm mộ đi cùng bọn hắn tranh, bọn hắn liền một bộ ghét bỏ giọng điệu nói, ai nha, hai quả cầu náo tê, khiến cho ta còn tưởng rằng hả chí, 20 cái bóng đâu. Hiện tại Vương Liệt lại cú đốt. mà lại vào vẫn là câu lạc bộ lớn sợ cụ sệ của môn những cái kia hạn thì fans lại có thể nói cái gì đó nói cái gì đều làm chết giờ phút này vương liệt đám fan hâm mộ tay xách cục gạch đang toàn bộ lưới tuần tra tìm khắp nơi còn mắt không mở hạn thì fans đâu tại sân mỹ ỉn dẫn bóng phóng tới vòng cấm thời điểm không có người nghĩ đến hắn sẽ đem bóng chuyền tới ỉn trước đó hai lần biểu hiện tựa hồ cũng liên hồi mọi người đối với hắn và vương liệt quan hệ không tốt suy đoán cảm thấy ỉn khả năng là bởi vì cùng vương liệt nội chiến mới cố ý không đem bóng chuyền cho hắn cũng là cố ý đem một lần nhanh chóng phản kích đánh thành trận địa chiến Lời này đống nhiên nghe xong rất không hợp thói thường, có thể phát sinh ở sân mì in trên người lời nói, lại khiến người ta cảm thấy giống như cũng không phải là không được. Kết quả in lại đem bóng chuyền cho ở phía sau điểm Vương Liệt. Cái này đánh tất cả sợ cụ sẽ cầu thủ một trở tay không kịp. Đừng nói sợ cụ sẽ cầu thủ, thậm chí trên khán đài tiền fans hâm mộ bóng đá cũng đều không dám tin vào hai mắt của mình đâu. In Mụ Mụ trông thấy Nhi Tử đem bóng chuyền cho Vương Liệt thời điểm, liền đem che miệng lòng tay ra, tại thân thể hai bên nắm chặt nắm tay, toàn bộ thân thể đều căng cứng. Thằng đến trông thấy Vương Liệt đem bóng đá đỉnh ghi bàn môn, mới dám xác định con của mình lần này không có làm hư. nàng vung tay hô to gôn bên người tỉnh fans hâm mộ bóng đá đồng dạng tại vung tay hô to gù hộ ổn lần này không có hư thành chỉ có gieo họ hoàn thành đánh đầu công môn vương liệt bởi vì sông đến quá mạnh mở rộng thân thể lúc dùng sức quá lớn kém chút mất đi cân bằng lúc rơi xuống đất có chút trọng tâm bất ổn hắn lảo đảo hai bước sau đó chạy hướng về phía sân mỹ ỉn bên cạnh chạy tới còn vừa chỉ ỉn ta đã nói rồi cho liền có ha ha ha hắn cười lớn ô mình cổ cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không dắt lấy hắn liền hướng khu đá phạt góp chạy tới chúc mừng ỉ ngay từ đầu còn ý đồ về sau phát hiện tốn công vô ích, dứt khoát liền theo vương liệt chạy khoan hai tới trầm van dịn kẹo, lần này trầm quá mức tới hắn một cái bước xa tăng tốc chạy lấy đà phía sau trực tiếp nhảy tới hai người trên thân hắn một tay chống đỡ vương liệt bà bay một tay chống đỡ ỉn bà bay thân thể dâng trào hướng lên ngửa đầu giống to ngay tại biển quảng cáo phía sau tìm fans hâm mộ bóng đá dùng đồng dạng gào thép đáp lại hắn càng nhiều tìm đám cầu thủ từ phía sau chạy tới bọn hắn xuyên qua hẻ vài thống khổ sở cụ sẽ cầu thủ chạy đến cùng một chỗ chúc mừng maga cùng vợ tại vương liệt ghi bàn về sau liền ôm nhau, kích chúc mừng chúc mừng xong vạ dỗ lại có chút xấu hổ còn đổi in xuống tới sao ước chừng 5 phút trước đó bọn hắn quyết định dùng thomas bị gỉn thay đổi in. kết quả ỉn hiện tại chợ công vương liệt đi bàn vậy cái này thay người còn muốn tiếp tục hay không mặt gạ dẹt cũng do dự nhưng hắn cũng không có cân nhắc quá lâu liền cho vạ dỗ một lời khẳng định đổi vẫn là đem hắn đổi lại vạ dỗ có chút ngoài ý muốn. ỉn biểu hiện không tốt thời điểm người đem hắn đổi lại cũng không có gì có thể bây giờ người ta biểu hiện tốt ngươi còn đem hắn đổi lại có phải hay không có chút không thể nào nói nổi thế là hắn hỏi vì cái gì Mạc Gà Rẹt nói ra, ỉn thể năng tiêu hao quá nhanh, hắn đã có hơn 2 tháng không có đá đầy toàn bộ trận. Đi qua trong khoảng thời gian này, thể năng của hắn huấn luyện hiệu quả cũng rất bình thường. Mặt khác, ta muốn cho hắn đơn độc hưởng thụ một chút tiếng vô tay. Cái thứ nhất lý do hợp tình hợp lý, ỉn cặp chân kia không ngừng tốt bóng, khả năng cũng cùng hắn lúc ấy xông đi lên về sau thể lực hạ xuống có quan hệ. Bất quá lý do thứ hai vạn dội là thật không nghĩ tới. Hắn sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, được. Vậy ta đi đem bị gọi trở về. Các đội hưu còn tại vây quanh vương liệt chúc mừng ghi bàn, ẩn lại trước từ trong đám người chui ra ngoài. trước tiên đưa ánh mắt về phía bên sân ghế dự bị chỉ thấy bị gìn đang đứng tại huấn luyện viên chính mặt gạ dẹp bên người cái sau nói với hắn cái gì trông thấy một màn này hắn ý thức được mình sắp bị thay đổi thế là đầu hắn cũng không trở về trước hướng bên sân đi đúng lúc này hắn lại nghe thấy kia âm thanh quen thuộc la lên ỉn hắn lần nữa quay đầu các đội hữu còn tại chúc mừng vương liệt thì đứng tại chúc mừng phía ngoài đoàn người mặt nhìn hướng hắn làm gì ta tranh tài đã kết thúc hắn chỉ vào huấn luyện viên chỗ phương hướng nói với vương liệt vương liệt không nói gì đối với hắn giơ ngón tay cái lên chuyện tốt ta biết in khai nói không tiếp tục để ý vương liệt trực tiếp hướng bên sân đi đến chỉ là tại quay đầu thời điểm khoe miệng của hắn bệnh lên một chút cùng lúc đó ở đây một bên bị đình đi vào thứ tư quan viên bên cạnh thứ tư quan viên ngay tại loay hoay điện tử dãy số bài muốn thay đổi cùng thay đổi cầu thủ dãy số thua đi lên hắn ngay tại túi đầu loay hoay bị đình ở bên cạnh hắn vẫn eo tiếp tục làm lấy làm nóng người tv tiếp sóng lập tức cho in một cái đặc tả ống kính trong màn ảnh hắn đang hướng phía bên sân đi tới đây chính là ống kính ngôn ngữ nói cho tất cả xem tranh tải trực tiếp khán giả là ai muốn bị thay đổi sunny in muốn ra ngoài sân Đây là hắn thời gian qua đi hai tháng sau lần đầu trở lại xuất gia đầu tiên, nhưng nói thực ra, hắn tại bản trận đấu phần lớn thời gian trong, biểu hiện đều khá là bình thường. Ta thậm chí đã có thể nghĩ đến hắn tại trận đấu này về sau sẽ gặp phải cái dạng gì phê bình, nhưng ở sắp bị thay đổi lúc, hắn lại dùng một cái trợ công cứu vất mình. Nhìn xem cái này ông kính, cô nọ cáo ly nói. Vừa dứt lời, trong màn hình hiện ra thay người tin tức phụ đề, số 10 sân nhị ỉn dưới số 28 mươi tám Thomas bị dỉn lên thứ tư quan viên cũng ở đây bên cạnh dơ lên điều chuyển tốt dãy số bảng hiệu. In mụ mụ trên khán đài hô to, sân nguyên là tuyệt nhất. sân nhì tốt sân nhỉ ta yêu ngươi tựa như lúc trước thông báo danh sách xuất phát lúc như thế dù là chung quanh đều là hư thanh mụ mụ cũng vẫn là sẽ cho nhi tử kiên định ủng hộ nhưng lần này cùng lúc trước có chút khác biệt bên cạnh nàng không có vang lên chói hai hư thanh ngược lại thưa thất vang lên tiếng vô tay mụ mụ dừng lại vì nhi tử reo họ quay đầu kinh ngạc nhìn hướng chung quanh tại nàng bên trái đằng trước cách hai hàng chỗ ngồi địa phương một người đầu chọc nam tử ngay tại vỗ tay nếu như nàng nhớ không lầm tên đầu chọc này nam tử tại con trai của nàng đem bóng bắn tại trên lưới bên về sau tựa hồ còn tại hướng nhi tử dựng thẳng ngón giữa đâu tiếp lấy nàng lại nghe thấy sau lưng truyền tới một tuổi trẻ âm thanh làm được tốt ta tốt. nàng quay đầu nhìn lại ngay tại mình phải hậu phương có cái ước chừng hơn 20 tuổi nam nhân một bên hô to một bên đang vỗ tay nàng nhớ lại đương con trai của nàng không có ngừng bóng tốt dẫn đến tìm một lần việt hảo phản kích đánh thành trận địa chiến hậu cái này tuổi trẻ fan bóng đá khi đối với mình nhi tử chửi đập lên không riêng gì nàng thân ở phụ cận tại xa hơn một chút một chút địa phương nàng đưa mắt trông về phía xa cũng có thể trông thấy nghiêm mặt đang vỗ tay tìm fan bóng đá tiếng vỗ tay thưa thớt cũng không chỉnh tề, thanh thế thua xa những người khác, nhất là vương sở hưởng thụ được gãi ngộ. nhưng nàng lại cười vui vẻ, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ dùng sức vỗ tay. quá tuyệt vời. sân nhì, ban đầu tiếng vỗ tay đúng là thưa thớt, không có thành hiệu. có lẽ chỉ là số ít một bộ phận fan bóng đá tự động vỗ tay. nhưng theo yin đi hướng bên sân bước chân, tiếng vỗ tay cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng chỉnh tề. tại tv tiếp sóng cho tứ phía khán đài mấy cái ngắn mũi trong mặt ảnh, luôn có thể trông thấy một mặt nghiêm túc vỗ tay tình fan bóng đá. cô nọ cáo lì thuận mình lời nói mới rồi nói tiếp, bởi vì một chút mọi người đều biết sự tình. sân ỉn tại xuất ra đầu tiên lúc bị mình đội bóng phan bóng đá suỵt lại bởi vì ở đây bên trên biểu hiện không tốt nghe được càng lớn hư thanh nếu như cố sự cứ như vậy phát triển tiếp như vậy chúng ta đã có thể tưởng tượng sau trận đấu với hắn mà nói sẽ là cái dạng gì gió tanh mưa máu tựa như trước đó như thế nhưng lần này hắn kháng trụ áp lực cực lớn hắn biểu hiện giống như là một cái nam nhân chân chính tại vừa rồi đi bàn bên trong đúng là hắn một lần thoát khỏi cùng truyền bên trong trợ giúp vương cú đốt có thể nói nếu như không có hắn như vậy tỉ trận bóng này liền vào không được hắn là vương có thể cú đốt công thần lớn nhất In dùng cước này trợ công cứu vớt chính mình. Hy vọng hắn có thể rõ ràng, cũng chỉ có hắn mới có thể cứu vớt chính mình. Hiện tại hắn bị thay đổi, trên khán đài tỉn fans hâm mộ bóng đá vì hắn đưa lên tiếng vô tay. Một màn này lệnh người đọc dùng Sunny In đã bao lâu không có tại sân nhà nghe được tiếng vô tay. Một lần gần nhất là lúc nào. Joe Wesley ở bên cạnh nói, khả năng là mùa giải trước. Ta trong ấn tượng cái này, mùa giải In biểu hiện vẫn luôn chẳng ra sao cả. Cô nọ cao lì thở dài, đúng vậy a cái này đã từng bị tất cả tiền fans hâm mộ bóng đá ký thác kỳ vọng người trẻ tuổi, đã không còn trẻ nữa, nhưng hắn cũng không nâng đỡ lên kia phần chịu nặng hy vọng. Bây giờ mùa giải mặt liền đem rời đội đã thành sự thực, đi qua hứa hẹn, lợi thề cùng chờ mong đều đã là thoảng qua như mây khói. Ta hy vọng hôm nay một màn này có thể mang ý nghĩa bọn hắn hòa giải, mà không phải lại một lần hạ xuống thấp nhất phía trước hồi quang phản chiếu. Càng ngày càng nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, ỉn đi tới bên sân, bịt đã đợi ở nơi đó, chuẩn bị cùng hắn giao tiếp. Bất quá ỉn cũng không có lập tức làm như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía khán đài. Những người kia đúng là đang vỗ tay. Trong lòng của hắn dâng lên một cố khó mà diễn tả bằng lời phức tạp tình cảm, thậm chí cũng không biết con nên hay không đáp lại cái này tiếng vỗ tay. Hắn giơ cánh tay lên, tựa hồ là muốn vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Nhưng đối diện bị tỉn gặp hắn đưa tay, cũng đi theo đưa tay, làm ra muốn cùng hắn vỗ tay giao tiếp tư thế. Nhìn thấy thế do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn bị tỉn vỗ tay. Bị tỉn cùng hắn vỗ tay, ôm phía sau chạy ra sân. Tỉn thì đi ra ngoài sân đến, huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt đã đợi lấy, đồng thời chủ động sớm vươn tay. Thế là tỉn cũng đưa tay ra, cùng hắn nắm tay. Mặt gà dẹp có thể không chỉ là muốn nắm tay đơn giản như vậy thừa dịp nắm tay hắn đem ỉn kéo đến trong lồng ngực của mình cho hắn cái ôm đây là ngươi nên được sunny mặc gà dẹp vô ỉn phía sau lưng ghé vào lỗ hai hắn nói ỉn không có trả lời huấn luyện viên chính cả người đều một một còn giống như không có lấy lại tinh thần độc dạng. hắn buông ra huấn luyện viên chính trực tiếp đi hướng ghế dự bị cùng mình các đội hữu lần lượt vỗ tay về sau hắn ngồi ở thuộc về mình trên ghế hắn còn có chúc động, thật không nghĩ tới tại cuối cùng nửa cái mùa giải còn có thể nghe thấy cho hắn tiếng tay hắn quay đầu hướng sau lưng nhìn, nghĩ lại nhìn một chút những cái kia vì hắn vỗ tay fans hâm mộ bóng đá. nhưng hắn quay đầu lại, lại không trông thấy fan bóng đá, chỉ nhìn thấy ghế dự bị lều. hắn lúc này mới nhớ tới cái này lều không phải trong suốt. tiếng vỗ tay đã dần dần thưa tớt, tiếng ca lại vang lên. sông tỉnh a, sông tỉnh, tuôn trào không ngừng sông tỉnh, còn có kia san sát ống khói, cùng lòng lò bên trong khiêu đọc lửa. đây là quê hương của tan nữu cá sổ. sông tìn mở cá sổ. cái này không chỉ là một bài tìn hâm mộ bóng đá cho mình đội bóng cô lên ca khúc, cũng là nữu cá sổ bản địa dân ca. là hắn từ nhỏ nghe được lớn giai điệu. Bài hát này miêu tả chính là một cái rời đi quê quán tại bên ngoài phiêu bạt nhiều năm người xa quê tưởng niệm cố hương tâm tình. Chủ ca bộ phận dạng thuật người xa quê tại Manchester, Liverpool cùng London dạng này thành phố lớn nhưu sinh cũng dễ. Điệp khúc bộ phận là người đối diện thôn quê mỹ hảo hồi ức. Du dương giai điệu phối hợp sung mãn cho tình, không biết liệu cá sổ có bao nhiêu người nghe bài hát này, hát bài hát này rời quê hương ra ngoài sông sáo. Cũng không biết có bao nhiêu người tại cái này giai điệu trong, cuối cùng mệt mỏi về đến cố hương. Trong tiếng ca, Sunny đem đầu trôn xuống đến. trả lại cho mình trên đầu dựng cái khăn lông. Sân nhị yên bị đổi ra ngoài sân, thuộc về hắn trận đấu này kết thúc. Nhưng đối với Song Phương mặt khác cầu thủ tới nói, tranh tài còn đang tiếp tục, khoảng cách kết thúc còn có 20 phút. Đối với Vương Liệt tới nói, hắn không thể tiếp nhận trận đấu này thất bại, cũng không thể tiếp nhận trận đấu này thế hòa, hắn chỉ tiếp tục thắng. Sở cù cũng giống như thế, chí tại tranh quan bọn hắn, có thể tuyệt đối không thể cho phép mình tại sân khách bị tình dạng này, thực lực không mạnh đội bóng bất bình, bằng không bọn hắn liền sẽ cùng giải vô địch quốc gia phía trước hai tên phân tranh lệnh càng kéo càng lớn. Cuối cùng này hai phút. chính là bọn hắn quyết chiến được rồi theo trọng tài chính một tiếng còi vang mẹ mộ ra đem bóng đá đá về mình nửa sân tranh tài lại lần nữa bắt đầu sợ cù xê ở trên nửa sân trước hết vào hai bóng tình hùng dưới lại bị tìm liền truy hai bóng trận đấu này gian khổ trình độ khẳng định vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn ta cảm thấy liên quan tới lúc trước tìm nội chiến lời đồn tự sụp đổ ngoan cường như vậy biểu hiện có thể tuyệt đối không phải nội chiến đoàn đội có thể đánh ra đến vương liệt đến không những không để cho phân liệt ngược lại còn đem bọn hắn đoàn kết ở cùng nhau để chi này lính đánh thuê có cái đoàn đội gián vẻ với mỗi bàn thua sở cụ sệ hướng tìm lửa sân phát động tiến công lần này bọn hắn không có ở phía sau trận liên tục ngược lại chân ý đồ dẫn dụ tìm cầu thủ đi lên sở cụ Cũ sệ cũng xác thực không có thời gian cùng tìm chậm rãi cùng nhau bọn hắn chỉ có 20 phút thắng trận các bình luận viên nói không sai thì đương ngạnh để người ấn tượng khắc sâu sở cụ Cũ sệ cũng không có thời gian chậm rãi chu toàn tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau bọn hắn không những không có ở phía sau trận vừa đi vừa về ngược lại chân còn tại phía trước trận liên tục phát động tiến công nếu như một lần tiến công cũng được vậy liền tranh thủ cấp được hai lần cơ hội tiến công Bước bách tìm cầu thủ ở phía sau trận cầm bóng lúc chỉ có thể chân to đá hướng về phía trước trận. Dạng này bóng quyền sẽ rất nhanh lại trở lại sở cụ sẽ dưới chân. Bọn hắn huấn luyện viên chính dụ sểm pẹ dịu đứng tại bên sân, không ngừng la to, vung đẩy cánh tay, ra hiệu đội bóng để lên để lên để thêm bên trên, truy kích truy kích lại truy kích. Sở cụ sẽ am hiểu vận động chiến, nhất là am hiểu đem nhịp điệu thi đấu nhất lên. Điểm này cùng am hiểu khống chế bóng cờ lũ tổng tịt có hết sức rõ ràng khác biệt. Cho nên mấy năm gần đây sở cụ sẽ cùng cờ tổng tịt tranh tài thường thường đều đặc biệt đẽ, cây kim so với cỏ dâu sao hỏa đụ phải trái đất. tại dẫn trước hai bóng lại bị tín đuổi ngang tình huống dưới vô luận là huấn luyện viên chính dịu vẫn là trên trận sở cụ sẽ đám cầu thủ đều bị buộc lên tuyệt lộ buộc phát ra năng lượng lớn nhất Đối tìm khảo nghiệm khả năng vừa mới bắt đầu mẹo mô ra bóng tốt léo vào đi sút gôn tại bình luận viên tiếng gào thét cùng tìm fans hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô bên trong Goet ra sức luyện nào lại không đụng được banh bóng đá đánh vào gần cột cửa cánh ngoài bắn ra danh giới cuối cùng nguy hiểm thật hô từ dưới đất bò dậy liền lớn tiếng nhắc nhở mình các đội hữu đừng để hắn dễ dàng như vậy liền vào đến a vừa mới ghi bàn một phương lại ngược lại phải thừa nhận càng lớn áp lực, cái này kỳ thật có chút khác thường biết, nhưng sự thật chính là như vậy. Vương Liệt Cú đúc trợ giúp tỉn san đều tỉ số điểm số đồng thời, tựa hồ cũng triệt để đánh thức sợ cụ sệ người khổng lồ này. Lôi của bọn hắn cướp lại thêm nhanh chóng đá sau lưng thế công, tựa như là đến từ người khổng lồ bàn tay, một trường tiếp một trường bổ tại tỉn trên thân, chấn động đến bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Bên ngoài nhìn còn giống như tốt, nhưng kỳ thật đã bị rung ra nội thương. Thay thế nhìn ra sân bị thỉn, trong khoảng thời gian này đều đánh thành cái bên cạnh hậu vệ, căn bản không có cách nào công đi lên. Tiền chỉ có thể toàn tuyến nuôi giữ, đỉnh trước qua sở cũ xệ cái này gió táp mưa dạo phản công lại nói. Trên khán đài tiền fans hâm mộ bóng đá cũng dần dần không còn reo hò mà là nghiêm mặt, lo lắng nhìn qua trong tràng. ĐS, ngày mai vẫn là hai cành cầu vẽ thắng. mà khác lên khung hai hai ngày, ta mới nhớ tới còn giống như không có làm fan hâm mộ bảy. Từ khi mở sách đến nay ta đều đang vùi đầu gó chữ, ngẫu nhiên có thời gian vẽ tranh tranh minh họa đường bản thảo, hoàn toàn không có thời gian xử lý những chuyện khác. Cho tới hôm nay mình chủ ta có thần uy không gì không phá hỏi một câu bảy ở đâu, ta mới phát hiện còn không có bảy. Thế là xin nhờ gạt gẹo mèo làm một cái VIP nhóm độc giả. Bởi vì là VIP nhóm độc giả, cho nên có fan hâm mộ giá trị hạn chế, đặt tới 1000 fan hâm mộ giá trị liền có thể vào bầy. Vậy hào ngay tại điểm xuất phát đọc sách đáp tiểu thuyết giới thiệu vắn tắt giao diện, giải tỏa fan hâm mộ giá trị liền có thể nhìn thấy. Chương 60, cái này chính là chứng minh. Chương 60, cái này chính là chứng minh. Bóng đá tại hướng về đường biên nhấp nô. Chỉ chấn cắn răng phóng tới bóng đá. Cùng lúc đó, từ một phương hướng khác, tin hộ vệ phải ạ tri lệ cũng tại tăng tốc. cuối cùng trì chấn trước một bước đạp xẻng ra ngoài ý đồ tại bóng đá ra ngoài trước đó đem bóng câu trở về theo sát lấy nổ lệ cũng làm ra động tác giống nhau chỉ là phương hướng khác biệt bóng đá bị chi chấn đá hướng trong tràng sau đó lại bị chạy tới nổ lệ cho đụng ra đường biên hai người sau đó đụng vào nhau Trì chấn lại không lo lắng cân nhắc mình có bị thương hay không hắn mặc dù cảm thấy có chút đau nhức nhưng bây giờ hoàn toàn không rõ ràng bởi vì hắn hạ diện liền tiêu thăng sớm liền đối cảm giác đau không phải rất nhạy cảm hắn từ dưới đất bò dậy phất tay chỉ hướng tìm ranh giới cuối cùng phương hướng nói cho trọng tài chính trận bóng này là nỗ lệ đụng ra đường biên hẳn là cho sở cụ sẽ một cái ngoài biên nỗ lệ đồng dạng từ dưới đất bò dậy làm ra hoàn toàn giống nhau thủ thế chỉ là chỉ phương hướng khác biệt hắn tại ra hiệu trọng tài chính trận bóng này là bị chỉ chấn đá ra giới hẳn là cho tìm một cái ngoài biên trọng tài chính cấp ra hắn xử phạt hắn đem bóng chỉ hướng tìm danh giới cuối cùng phương hướng tìm cầu thủ đem bóng đụng ra ngoài đây là sở cụ sẽ ngoài biên chỉ chấn đối trọng tài chính nhìn rõ mọi việc giơ ngón tay cái lên mà nỗ lệ thì lộ ra phi thường chấn kinh hai tay của hắn ông đầu trừng to mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi mặc dù từ ống kính đến xem trận bóng này đúng là hắn đụng đi ra, nhưng hắn làm như vậy cũng chưa hẳn là đang giả bộ hồ đồ. Lúc ấy kịch liệt như vậy một lần ba chạm, hắn cảm giác có khả năng xuất hiện sai sót, để hắn cũng không rõ ràng đến tận cùng là ai đụng đi ra. dù sao hắn cảm thấy hẳn là chỉ chấn đụng phải bóng, bạn nhất bóng đụng phải chân của mình đạn trở về, lại đụng phải chỉ chấn thân thể, cuối cùng lăn ra đường biên đâu. nỗ lệ biểu hiện đương nhiên không thể để cho trọng tài chính cải biến mình xử phạt, cho nên cứ việc cảm thấy trận bóng này hẳn là ngộ phán, nỗ lệ cũng không nói thêm cái gì, mà là cấp tốc hướng mình vị trí phòng thủ thối lui. trên mặt biểu tình cũng đã khôi phục chuyên chú. Chỉ trấn không có chờ mình hậu vệ trái đồng đội ạ tạ lại đi lên ném ngoài biên, bởi vì hắn hy vọng có thể tranh thủ thêm chút thời gian, một giây đồng hồ đều không muốn chậm trễ. Hiện tại là toàn bộ trận đấu thứ 79 phút. Tại Tín đem so với phân truy thành 22 tỷ số hòa về sau, đã qua nhanh 10 phút, sở cụ sẽ thế công rất mạnh, cũng không có có thể công phá tin cầu môn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi trôi qua một giây, thắng trận hy vọng liền thiếu đi một hào. trấn đem bóng ném cho đi lên tiếp ứng tiên phong mẹo bổ ra, đồng thời đồng thời mình xông vào trong tràng, hướng tín danh giới cuối cùng phương hướng tăng tốc. đeo mộ dạ không đợi bóng ra rơi xuống đất, nhẹ trên không trùng, đem bóng đá quét về phía trì trấn tăng tốc phương hướng. trì trấn đuổi kịp bóng đá, nỗ lệ cũng đồng dạng đuổi theo. đối mặt đuổi sát không vương tịn hậu vệ phải, trì trấn không dám dừng lại bóng, hắn sợ mình dừng lại bóng liền bị nỗ lệ cho dính sát, không thể thoát khỏi cũng không thể chuyển bóng. cho nên hắn mạo hiểm trực tiếp đem không trung bóng đá chuyển hướng trong cấm cu. nỗ lệ cũng đưa chân ngăn cản, hai người kém chút trên không trung đúng rồi một ước cuối cùng trì trấn cùng nỗ lệ chân là sát đi qua, hắn kém chút bị nỗ lệ đạp đến chân bên trong. chi, cao bóng chuyển bên trong. chuyển xong bóng sau chỉ chấn ngẩng đầu một mực nhìn hướng trong cấm cụ chú ý hắn cước này chuyển bên trong là không có thể tạo thành nguy hiếp. để hắn cảm thấy thất vọng là hắn không thể nắm chắc tốt chuyển bên trong lực lượng bóng đá cao cao bay qua vòng cấm phổ thông chạy phía sau điểm mà khác một đầu đường biến đi 8 phút phía trước dự bị tiên phong rổ sạt ra sân bổ đảo nhà cao trung núi kiếm dạo vệ gạ cứ việc ở trước cửa rất ra sức lên nệ lấy hắn một mét chín một thân cao cũng còn xa xa định không đến bóng chỉ chấn một khắc cũng không nói hoài tới vì mình chuyển bóng sai lầm cảm thấy ảo não bởi vì tại ở xa hắn đồng đội đồng dạng là dự bị ra sân hậu vệ phải xin còn lũ đã xông lên nhà banh. hắn tại đường biên bên trên nhận được bóng Chỉ chấn cấp tốc cắt nhập vòng cấm không có đi phổ thông tham gia náo nhiệt mà là mai phục tại phía sau điểm huấn luyện viên chính cử đi cao chung mũi kiếm vệ gạ về sau cũng chỉ thị các đội viên nhiều tiến hành đường biên truyền bên trong đầy đủ lợi dụng vệ gạ thân cao cùng đánh đầu đối tìm cầu môn hình thành không trung quanh tạc tấn công như vậy không thể chỉ ở trước cửa mai phục được nhiều điểm bọc đánh lấy chỉ chấn vẹn vẹn một m bảy thân cao cùng cũng không am hiểu đánh đầu tới nói hắn coi như đi trước cửa cũng vô dụng đối kháng lên trên bất quá những cái kia người cao đối điểm rơi nhạy cảm nắm chắc cũng không như chân chính trung phong còn không bằng ở phía sau điểm nhặt nhạnh chỗ tốt. bạn nhất cơ hội tới đâu. vài giây đồng hồ phía sau cơ hội vẫn thật là đến rồi. con lưu tại đường biên lên chân truyền bên trong. phổ thông một đám người nhảy dựng lên trên đỉnh, vệ gạ nhảy tối cao, thế nhưng là hắn tại cả tít tiếp thân phòng thủ hạ, xong toàn bộ không có cách nào đánh đầu cơ môn, chỉ có thể miễn cưỡng cọ đến bóng đá. bóng đá bị hắn cọ sát về sau, làm sơ biến đường, bay về phía phía sau điểm. chỉ chấn là ở chỗ này, hắn dùng độ ngực đem tiếp bóng dỡ xuống. sau đó, sau đó liền không có suốt gôn cơ hội. nỗ lệ cùng bị hai người ngăn ở trước người hắn. Chỉ chấn thậm chí liên xã môn động tác đều không làm ra đến bóng đá liền bị nổ lệ chọc ra vòng cấm ai nha lạc cẩm trông thấy một màn này tiếc nối kêu to triệu xuyên phong cũng vì trí trấn cảm thấy đáng tiếc trận bóng này nao nhỏ không nên ngừng trực tiếp đá liền tốt nếu như sút gôn không có nắm chắc vậy liền đem bóng ngang qua hướng trước cửa quét vạn nhất bị ai đụng phải cải biến phương hướng bay vào cầu môn liền kiếm lợi mà sơ cù sẽ liên tục không ngừng tiến công cũng không thể một mực duy trì dù sao đám cầu thủ thể năng có hạn nhất là tranh tài đã tiến vào cuối cùng mười phút tình huống dưới Sở cụ xe bộ này bóng đá chiến thuật phong cách đối cầu thủ thể năng yêu cầu rất cao cho nên tại 80 phút trước đó dù sẽ bóng dịu liền đã liên tục đổi 4 cá nhân mọi xị bị thay đổi simon lọ phân bị thay đổi gà bàn bị thay đổi còn có phở lạ vì ô rộ xá hiện tại hắn thủ hạ còn lại một cái thay người danh lệch là vì lấy phòng ngừa bắt nhất lưu lại cái chuẩn bị ở sau Tin bên này đồng dạng tiến hành thay người điều chỉnh tìm ra ngoài sân về sau tìm trận hình cùng chiến thuật liền đã đang điều chỉnh van dìn từ đó đường đi canh trái đá tiền vệ trái bị tìm thì đứng ở bên phải tiền vệ vị trí bên trên thì trên thực tế đá chính là 442. Sau đó mặt gạ dẹp dùng gà bơ gì en bạ dẹp tỏ thay đổi van dìn kẹo, đi lên một cái chân chính trái tiền vệ, lại dùng hạ chĩa nổ lệ thay đổi xuất ra đầu tiên hậu vệ phải dạ cột bà mà bà. Cái sau bởi vì tại trận đấu này bên trong không tiết diện đối chỉ chấn cùng mặt khác sở cụ sẽ cầu thủ thay nhau xung kích, áp lực quá lớn, thể lực tiêu hao quá nhiều, vì để tránh cho tại tranh tải giai đoạn sau cùng bạo lôi, mặt gạ dẹp dùng dự bị hậu vệ phải nổ lệ đem hắn thay đổi. Cùng dịu khác biệt, mặt gạ dẹp chỉ làm cái này ba cái thay người. Dù sao tiền băng ghế độ dày cũng không có sở cụ sẽ mạnh như vậy. Đổi quá nhiều, sợ chỉnh thể đều băng đi. Nhất là bây giờ tranh tài gây cấn, đội bóng ngay tại tiếp nhận áp lực lớn. Nếu như biến thành người khác đi lên, trong lúc nhất thời vào không được nhịp điệu thi đấu, ngược lại dễ dàng tạo thành nem bóng. Trước mắt trên trận bộ này đội hình vận chuyển coi như bình thường, không cần thiết trong khoảng thời gian ngắn liên tục đổi quá nhiều người. Thứ 83 phút, tỉn tiến công đá đến sở cụ sẽ ở ngoài vùng cấm. Bởi vì hiện tại tỉn đá chính là 442, mà không phải trước đó 433, cho nên vương liệt không có rút lui đến ở ngoài vùng cấm, mà là đẻ vào phía trước nhất. Dù sao hắn đe vào phía trước nhất hiệu quả khẳng định phải so để vị tỷ nhị đội lên phía trước nhất tốt. Hiện tại bờ dạ xì tiểu tử cũng không phải là đánh chúng mũi kiếm liệu. Vương Liệt đe vào phía trước nhất, vị tỷ nhị lui về đến ở ngoài vùng cấm đi tiếp ứng, lại lợi dụng hắn xuất sắc kỹ thuật cùng linh xảo bản mang chế tạo uy hiếp. Vị tỷ nhị nhận banh phía sau đem bóng đá chuyển cho trong cấm khu Vương Liệt. Vương Liệt đưa lưng về phía cầu môn tiến lên nhận banh. Chuyển xong bóng vị tỷ nhị thì trực tiếp hướng trong cấm khu vọt tới, tựa hồ là muốn cùng Vương Liệt đánh cái gặp trở ngại phối hợp. Tựa như hai người ở trên nửa tràng lần kia phối hợp đồng dạng. Vương Liệt cảm giác được sau lưng đỉnh lấy mình lái bận tựa hồ có cái cải biến trọng tâm động tác, hắn đoán hẳn là vì tì nhỉ phía trước cắm hấp dẫn lai bận lực chú ý thế là hắn quả quyết đem bóng đá hướng hướng ngược lại nhẹ nhàng một nhóm, lại lập tức bay người đâm bắn. Vì để tránh cho tại mình sút gôn động tác làm được trước đó, bóng đá liền bị đối phương hậu vệ đâm đi. Vương Liệt dùng một cái phi thường quy sút gôn động tác, Sút gôn rất thần ấp. nhưng am hiểu làm ra các loại thần nhào nước Argentina, Ronaldo lũ xệ rộ lần này cuối cùng không có bôi nhỏ hắn thánh lũ sệ rộ danh hào. tại không kịp ngã xuống đất dùng tay dập tắt lửa tình dưới. hắn trực tiếp một cái quan âm tọa liên nguyên ngồi xuống. bóng đá bị hắn luôn đi ra dậy đình cọ sát một chút phía sau lệnh ra danh giới cuối cùng. Rồ. xinh đẹp dập tắt lửa. Vương Liệt, ai nha? Rồ làm ra một lần phi thường mấu chốt dập tắt lửa. trông thấy bóng không có tiếng Vương Liệt hai tay ôm lấy đầu, buồn bực nắm chặt tóc của mình, tựa hồ muốn đem tóc đều giật xuống đến đầu dạng. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Đẹt. Làm ra đặc sắc dập tắt lửa Rồ cũng không có đập ra Vương Liệt suốt gôn đắc ý, mà là lòng vẫn còn sợ hãi bị đồng đội từ dưới đất kéo lên. Hắn thậm chí đều không có cách nào chỉ trích lại bật không có phòng thủ kỹ. Bởi vì Vương Liệt cái này quay người tốc độ quá nhanh, sút gôn cũng quá tập. Phổ Thông hậu vệ chỗ nào muốn lấy được Vương Liệt sẽ như vậy làm. Chính hắn có thể đem bóng cản đi ra dựa vào là cũng hoàn toàn là vật khí, mà không phải thực lực. Hắn chỉ có thể dùng hô to đến phân tán mình lực chú ý, để cho mình không muốn lâm vào nghĩ mà sợ cảm xúc bên trong, phạt góc phòng thủ. Tiếp cận người, tình phạt góc không có uy hiếp đến sợ cụ sẽ cầu môn, ngược lại là để sợ cụ sẽ đánh lần phản kích. Bất quá sợ cụ sẽ phản kích cũng không có đánh thành công. Tại thúc đẩy đến tiến công 3 khu lúc, mẹo mồ giả muốn cho chỉ trấn chuyền bóng, lại chuyển lớn. cứ việc trì chấn chạy đến phổi đều muốn bốc cháy lên cũng không thể đổi kịp bóng bóng đá tại tiền thủ môn gỗ s hộ tống dưới lăn ra ranh giới cuối cùng không thể đổi kịp bóng đá chỉ chấn xoay người cuối người hai tay bị đổ gối từng ngụm từng ngụm thở hổn hển tiếng hít thở thô được đến giống như để lọt gió ống bế hắn không cam tâm lần này phản kích cứ như vậy vô tật mà chấm dứt nhưng hắn lại vô năng ra sức hắn thậm chí đều không có cách nào đi trách cứ đèo mồ dạ trận bóng này chuyển không tốt ngược lại là đẽo mồ dạ tại phía sau hắn chủ động ô thật có lỗi chỉ trận bóng này ta chỉ chấn duy trì tay căng cứng đầu gối tư thế. chỉ là đưa ra tay phải hướng lần sau bảy, nói cho đẻo mổ dạ không quan hệ. tìm tại tiến công lúc cũng từ đường biên truyền bên trong, tìm trong cấm khu vương liệt. vương liệt mặc dù thân cao không tính đặc biệt cao, chỉ có một M85, tại một đám trung tâm mũi kiếm bên trong cái này thân cao cũng không tính một suất, nhưng là hắn xuất sắc bật lên năng lực, hơn nữa đối với bóng đá điểm rơi sức phán đoán nhạy cảm, để đầu của hắn bóng trình độ tại đường kim giới bóng đá cũng là đỉnh tiêm. cho nên tại khi tất yếu, hắn hoàn toàn có thể làm một vị cao trung mũi kiếm dùng. lần này truyền bên trong là kéo bên cạnh vị tỷ vương liệt tại sở cụ xê trước cửa nhảy lên thật cao cùng mạ sần haper đụng vào nhau nhưng hắn vẫn là ra sức đem bóng đá văng về phía phía sau điểm xuất hiện ở phía sau điểm chính là thomas bị đỉnh. hắn đón bị vương liệt vung đến bóng đá trực tiếp xuất gôn bóng đá bị hắn đánh ra ranh giới cuối cùng vương liệt đánh đầu đưa đỏ bị đỉnh. ai bị rỉn xuất gôn đá lệnh. ghế dự bị bên trên nhìn đem trong tay mình khăn mặt dùng sức quẳng xuống đất mắng câu thô tục hắn không phải đối đồng đội bị có ý kiến hắn là đối quả cầu này vậy mà không có tiến có ý kiến nếu như trận bóng này tiến bảo vậy liên mẹ hắn là tuyệt sát trên trận bị rin đồng dạng thất vọng không thôi hai tay của hắn che miệng trừng mắt nhìn hướng cầu môn con mẹ nó chứ là ngắm lấy chỗ này bàn à. tuyệt hảo cơ hội không có bắt lấy trước cửa nắm chắc cơ hội năng lực vẫn chưa được a bị rin lãng phí hết cơ hội lần này chúng ta luôn nói ở trong trận đấu lãng phí cơ hội là phải bị báo ứng các bình luận viên đã vì tìm cảm thấy tiếc đối cũng thay bọn hắn lo lắng bị rin không thể giết chết tranh tài lo lắng sở cụ sẽ trốn qua một kiếp về sau lần nữa đối tìm cầu môn phát động tấn công mạnh tại tranh tài tối hậu ban đầu bọn hắn còn không có từ bỏ tranh thủ thắng được trận đấu này, Vị tin bất tỷ số hòa kết quả này, thật là bọn hắn không thể tiếp nhận. nhất là tại mở màn 30 phút không đến thời gian bên trong, bọn hắn liền đã hai không dẫn trước tìm. mà lại đối mặt vương liệt vẫn là không thắng được, kia nói thế nào báo thù đâu? chúng ta ôm báo thủ trạng thái tâm lý đi sân vận động giết đốc, kết quả cùng sổ phỉ ạ đánh thành cái một một tỷ số hòa. hiện tại ôm báo thủ ý nghĩ đến sân vận động lị giờ bắt tìm vương liệt, nếu như lại đánh cái hai hai tỷ số hòa, không biết sẽ gặp phải cái dạng gì chế giễu đâu. chi nghiên truyền. chỉ chân tại đường biên cầm bóng vòng tròn trung tâm về sau không có lựa chọn tiếp tục dẫn bóng bởi vì hắn thể năng đã xuất hiện vấn đề chạy mau bất động còn tốt hắn đồng đội rào vệ gà nghiêng cắm chạy vào vòng cấm thế là hắn lựa chọn đem bóng chuyển cho đối phương vệ gà tại nhận banh thời điểm cùng cạ thịt đụng vào nhau sau đó nhào tới trước ngã xuống đất Rào vệ gà hắn ngã sắp xuống dỗ hét phát ra nghi vấn đây không phải cái phạm vì sao sân vận động lý dở vang lên khổng lồ hư thành fans hâm mộ bóng đá cho rằng vệ gà là tại giả hẳng trọng tài chính không có trước tiên tội phạm mà là ra hiệu tiếp tục tranh tài Dù sao có video trọng tài tổ, bọn hắn sẽ nhìn chiếu lại thu hình lại. Nếu như vệ gạ lần này ngã xuống đất thật sự có vấn đề, tự nhiên sẽ thông trì hắn. Đến lúc đó hắn lại đem tranh tài thổi ngừng, chạy tới bên sân nhìn vợ Azlơ thu hình lại xác nhận là không phạm quy là được rồi. Vô luận là ngã trên mặt đất vệ gạ, vẫn là truyền bóng cho hắn chỉ trấn. Cùng vệ gạ phụ cận sở cụ sẽ đám cầu thủ đều giơ cao cánh tay, hướng trọng tài chính khiếu lại kháng nghị. Đồng dạng tại khiếu lại kháng nghị còn có tìm đám cầu thủ, cả team dứt khoát hướng về phía trên đất vệ gạ phất tay, miệng trong hùng hùng hổ hổ. Con mẹ nó ngươi đừng giả bộ, mau dậy. Bắt đầu. thủ môn GoS cũng tại đối với hắn gào thét, lừa đảo. Các ngươi chỉ có ngần ấy khả năng sao? Dựa vào giả quảng lừa gạt Penalty. tranh luận bên trong, TV tiếp sóng cấp tốc cho vừa rồi ống kính trọng phóng. từ khác nhau thì giác động tác chậm trọng phóng trong màn ảnh có thể nhìn thấy, cả thịt sát thực cùng vệ gã đụng vào nhau, nhưng gạ thịt trên tay cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa kèm theo động tác. vệ gạ ngã xuống đất có chút chủ động tìm một chút bóng ý tứ. cô nọ cao ly thấy thế lắc đầu nói, đây không phải cái Peanti. vệ quá nóng lòng, vừa rồi chất vấn xử phạt do mẹ Sư ly không nói. lạc cẩm thì tức giận bất bình ta cảm thấy trọng tài chính hẳn là cho vệ ga một tấm thẻ vàng phán hắn dạ bằng tranh tài vẫn còn tiếp tục trọng tài chính không có đạt được video trọng tài tổ nhắc nhở tự nhiên cũng không có thổi ngừng tranh tài ý tứ mặc dù bóng đá bị tìm cầu thủ giải vây ra ngoài còn là rơi xuống sở cụ sẽ cầu thủ dưới chân bọn hắn tiếp tục tiến công bọn hắn hậu vệ phải còn lụt là dự bị ra sân thể năng dồi dào từ hậu trường giết đi lên tham dự tiến công tiếp vào đồng đội chuyền bóng về sau hắn làm bộ muốn chuyển bên trong lựa gạt đi lên phòng thủ cha luy cột nhảy dựng lên chen chân vào đi cản hắn lại dùng chân phải đem bóng đá trụ phía bên trái bên cạnh đồng thời nghiêm dẫn bóng giết vào vòng cấm sân vận động lì dở ác hư thanh cùng tiếng thét chói hai vang lên liên miên Giết vào vòng cấm còn lụ vung lên chân trái trực tiếp xuất gôn. Goet nghiêng người bay nào nhưng không có đủ được banh. bóng đá vạch ra một đường vòng cùng vòng qua hắn thập chỉ quan thẳng đến cầu môn hậu rác mà đi đương gồ quay đầu trông thấy một màn này thời điểm trái tim đều nhanh ngừng này còn tốt tiếp xuống hắn đã nhìn thấy bóng đá đâm vào ở xa cột cửa bên trên nhảy ra ranh giới cuối cùng hô không biết bao nhiêu tỉm fan bóng đá thở dài ra một hơi mới khiến cho hơi thở âm thanh đều giống như tiếng sấm trong tài chính trước tiên đem ngón tay hướng tìm cầu môn khu đường ra hiệu đó là cái môn bóng sau đó làm ra thay người thủ thế bên sân sở cụ sẽ huấn luyện viên chính dù sẽ vẽ dịu đánh ra cuối cùng một tấm bài thay đổi argentina tiên phong hạn thở hệ đồ tại dễ lạ thay đổi đã cơ hồ không có thể năng chỉ trấn chỉ muốn bị thay đổi trận đấu này hắn đánh vào một bóng còn gián tiếp chế tạo một cái bóng biểu hiện phi thường xuất sắc bất quá tại tranh tài thời khắc cuối cùng bởi vì giai đoạn trước tiêu hao quá nhiều thể năng xuất hiện thể lực chống đỡ hết nội tình huống thay đổi hắn về sau giữ lựa chọn thay đổi tiên phong tái dễ lạ, hiển nhiên hắn không cam tâm cứ như vậy cùng tìm bắt tay giảng hỏa. Chỉ trấn ra ngoài sân trận đấu này biểu hiện của hắn phi thường xuất sắc chỉ tiếc hắn tại ở ngoài vùng cấm cùng mèo mồ ra gặp trở ngại phối hợp một cấp kia sút gôn bị vô ép gì nào ra ngoài nếu không sở cụ sẽ hiện tại chính là dẫn trước trạng thái phát hiện mình bị thay đổi chỉ trấn nội tâm có chút không cam lòng, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài càng không có lề mà lề mề không muốn ra ngoài sân hắn phấn khởi sau cùng khí lực lựa chọn gần nhất một con đường chạy chậm ra ngoài sân vì đội bóng tranh thủ thêm một chút thời gian. vì thế hắn đều không có đi cùng tài dệ lạ vỗ tay giao tiếp một thân một mình từ đường biên bên ngoài đi hướng ghế dự bị hắn một bên hướng ghế dự bị đi đến một bên quay đầu nhìn xem sân bóng đưa ánh mắt dừng lại tại vương liệt trên thân tranh tài còn không có kết thúc nhưng là hắn cùng vương ca đỏ sức giống như phân ra được thắng bại hắn chỉ có tiến một cái bóng vương ca lại tiến vào hai quả cầu có lẽ bởi vì ta không phải tiên phòng cho nên không thể đơn thuần so dẫn bóng số ta vị trí chạy trợ giúp đội bóng mở màn một phút liền rất trước nếu như cuối cùng chúng ta thắng vậy có phải hay không cũng có thể coi như ta cùng vương ca đánh cái ngang tay trong lòng của hắn suy nghĩ bước lên đã có không cam lòng lại bất lực thống khổ lại tại tìm cho mình lý do tại huấn luyện viên chính dịu cùng hắn bắt tay đồng thời tán thưởng hắn biểu hiện xuất sắc thời điểm hắn mới miễn cưỡng cố nặng ra vẻ tươi cười sau đó cho dịu xin lỗi thật có lỗi đầu nhi ta bỏ qua một chút cơ hội dịu an ủi hắn đây không phải là vấn đề của ngươi chỉ là vận khí không tốt mà thôi ngươi trận đấu này biểu hiện chứng minh ngươi xứng với đội tuyển quốc gia hạch tâm chỉ chắn không nghĩ tới mình cùng vương ca hạch tâm chi tranh thậm chí câu lạc bộ huấn luyện viên chính đều biết hắn cười khổ tiếp nhận huấn luyện viên chính an ủi sau đó trở lại ghế dự bị. nhưng hắn không hề ngồi xuống, mà là đứng ở nơi đó, cùng mặt khác các đội hưu cùng một chỗ khẩn trương nhìn chăm chú lên trong tràng. trông thấy dịu đánh ra cuối cùng một tấm bài, trợ lý huấn luyện viên vạ rổ hỏi mặt gã dẹt, chúng ta muốn cân nhắc đem vương đổi lại sao? hắn sở dĩ hỏi như vậy, là cân nhắc đến vương liệt dù sao đã 38 tuổi, mà lại cái này mùa giải liến không có một trận tranh tài đã đẩy qua toàn bộ trận, lo lắng hắn thể năng cũng xuất hiện vấn đề. nhưng mặt gạ dẹt lần này không có do dự, rất quả quyết kiên định nói với hắn, không, ai cũng có thể ra ngoài sân, vương không thể, trừ phi chúng ta không muốn thắng. và dù gặp mặt gạ rẽ thái độ kiên quyết như thế cũng không có tiếp tục quên thay đổi chi trấn thay đổi một cái tiên phong tái dễ lạ nói rõ sợ cụ sẽ đập nồi dìm thuyền không phải thắng không thể cho nên thế công của bọn hắn cũng càng phát ra mãnh liệt sunny ì nằm trong tay lấy khăn mặt đứng tại ghế dự bị trước không chấp mắt nhìn xem sân bóng chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm hắn nhìn thoáng qua tỷ số trên bảng thời gian toàn bộ trận đấu thứ 90 phút thứ tư quan viên cũng ở đây bên cạnh dơ lên thời gian bù giờ 4 phút bằng hiệu còn thừa lại cuối cùng bốn phút nhưng bây giờ chúng ta mẹ nhà hắn liền nửa chẳng đều không qua được Sợ cụ sẽ manh liệt thế công, ép tới tỉnh chỉ có thể toàn biên trở lại mình nữa chàng, co vào phòng thủ. Vương Liệt mặc dù còn đè vào tỉnh chỉnh thể trận hình phía trước nhất, có thể vị trí cũng đã lui đến bên trong vòng đằng sau. Y nhớ tới Vương Liệt tại trước khi bắt đầu tranh tài, cùng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lặp đi lặp lại cường điệu qua câu nói kia. ta sẽ chứng minh, ta, Vương Liệt, có thể mang các ngươi đi thắng. Chứng minh? Chứng minh như thế nào? Ngươi nói cho ta, hiện tại chúng ta muốn làm sao thắng? Chúng ta có thể không thua liền mẹ hắn không tệ. Đừng nằm mơ. nơi này không phải sân vận động giết dốc tại bên cạnh ngươi cũng không phải thất quan vương thời kỳ sổ phi a đồng đội ngươi càng không phải 31 mươi tuổi ngươi không thể còn sống ở thế giới của mình trong a nên thanh tỉnh một chút người là ngươi đừng sinh cường đừng cùng thế giới làm địch đừng khổ cực như vậy a ỉn chăm chú nắm chặt đầu kia khăn mặt đốt ngón tay đều nắm trận nhìn cũng hồn nhiên không hay hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trên sân bóng cái thân ảnh kia đem bóng cho ta đương bộ ép bổ nhào vào tại rệ là suốt gôn về sau vương liệt đứng tại bên trong vòng phía trước đối với hắn giống to đồng thời dơ lên cao cao cánh tay Hắn không quan tâm làm như vậy sẽ bị sợ cụ sẽ cầu thủ nhìn đấu, coi như hắn bất lực tay, chẳng lẽ mà Sần Hapter liền sẽ thả qua hắn sao? Vô dùng tay đem bóng đá ném hướng Vương Liệt. Vương Liệt kẹp lại vị trí, chuẩn bị nhận banh. Mạ Sần Hapter tại phía sau hắn. Vương Liệt lên nhảy, Hapter cũng lên nhảy. Vương Liệt thoát tới bóng, Hapter thoát tới hắn. Vương Liệt một tiếng kêu thảm, từ không trung rơi xuống, che lấy cái hốt té ngã trên đất. Trọng tài chính còi huýt cùng sân vận động lý giờ hư Thanh đồng bộ vang lên. Hapter tranh đỉnh phạt uy, tìm thắng được một cái tại bên trong vòng vụ cận vị trí đá phạt trực tiếp. Hô. dỗ bị đi ì thở dài một hơi sau đó dùng tay mò lấy trái tim của mình thiếu khí vô lực nói ra ai nha bóng quyền cuối cùng trở lại chúng ta bên này thở phào thở phào hắn lời này đạt được bên người không ít người của mình. vừa rồi sở cụ sẽ đột nhiên lại đối tình triển khai cao vị bước cước cướp liền nửa chẳng đều không qua được nếu như tiếp tục tiếp tục như thế làm không tốt thật muốn bị sở cụ sẽ cướp sập bàn Bị đối phương tuyệt sắc cũng không phải là không được mà bây giờ hà tơ phạm vi giúp tìm tranh thủ đến cơ hội thở dốc một mực không để ý tới nói chuyện fan hâm mộ bóng đá cũng có thể trò chuyện mấy câu nếu như chúng ta có thể giữ vững trận này thế hòa vậy ta cảm thấy cái này hoàn toàn là một cái có thể tiếp nhận kết quả đâu chỉ có thể tiếp nhận a quả thực là tốt không thể tốt hơn phải biết đối thủ của chúng ta thế nhưng là sợ cụ sẽ. cảm ơn vương nếu như không có vương chúng ta ở phía trước 30 phút ném đi hai quả cầu về sau nói không chừng liền đã sập bàn ta thậm chí cảm thấy được đến bị đánh cái không bảy cũng có thể đúng vậy a đúng vậy a vương hai cái dẫn bóng phi thường mấu chốt mà lại để chấn xích khí bằng không đội bóng căn bản không có khả năng chống đến lúc này đi ý nghe người khác đều tại khen vương liệt liền quay đầu nhìn hướng cái kia trung quốc người trẻ tuổi hắn cũng không có bởi vì mọi người đều tại khen vương liệt liền cao hứng trở lại mà là cho mày không nói một lời nhìn xem sân bóng có lẽ là nghĩ hóa giải một chút quan hệ với hắn địa ý chủ động nói ra trung quốc nam hải không muốn nghiêm túc như vậy mặc dù cựu non không có biến thành sư tử nhưng chúng ta đã có thể dọa lùi sư tử đường lâm nghe thấy hắn cũng có thể cảm nhận được hắn lấy lòng, nhưng lại cũng không cảm kích lắc đầu nói chỗ nào dọa lui sư tử không còn đang nghĩ hết tất cả biện pháp muốn xông vào đến ăn bậy cựu sao địa ý nhìn một chút tỉ số trên bảng mặt thời gian liền nghĩu môi nói tranh tài còn thừa lại không đến 3 phút bóng quyền tại chúng ta dưới chân chỉ cần chúng ta không vứt bỏ bóng quyền liền có thể kéo thêm một chút thời gian nói không chừng còn có thể kéo tới tranh tài kết thúc đâu đường lâm không nói gì thêm bởi vì hắn không hiểu bóng đá không biết đi ý nói có đúng không là thật có thể thực hiện nhưng hắn dù sao vẫn là cảm thấy nếu như chỉ là một trận thế hòa lời nói phía trước vương liệt hai cái dẫn bóng có tính không là bị lãng phí đâu tìm thu được một cái tại mình nửa chàng tới gần bên trong vòng đá phạt trực tiếp cái này đã phạt trực tiếp từ hậu vệ giữa cả thịt đến chủ phạt đại bộ phận tìm cầu thủ vẫn là tiến vào sở cụ sẽ nửa tràng chỉ là sở cụ sẽ cũng không có trực tiếp tối lui đến mình trong cấm khu phòng thủ loại trừ tuyến hậu vệ lấy bên ngoài những người khác vẫn là người chằm chằm người cơ hội mỗi một cái tiến vào bọn hắn nửa tràng tìm cầu thủ bên người đều sẽ có một sở cụ sẽ cầu thủ rất hiển nhiên sở cụ sẽ muốn lợi dụng cái này đá phạt trực tiếp cơ hội trực tiếp cắt bóng phía sau phát động phản kích capip nhìn tới nhìn lui vậy mà trong lúc nhất thời tìm không thấy có thể ra bóng đối tượng hắn thậm chí sinh ra dứt khoát quay người đem bóng chuyển về cho thủ môn gỗ ở phía sau trận ngược lại chân kéo dài thời gian ý nghĩ đương nhiên nếu như hắn thật như vậy làm, như vậy sở cụ sẽ cầu thủ nhất định sẽ xông lên một bước. nhưng tối thiểu nhất dạng này có thể đem sở cụ sẽ cầu thủ dẫn ra, nói không chừng thật có thể sáng tạo ra cơ hội đâu. tranh tài đã tiến hành đến 92 phút, khoảng cách tranh tài kết thúc 2 phút. hiện tại tiền ở phía sau trận đá đá phạt trực tiếp, cả tình hẳn là sẽ đem bóng đá truyền về thủ môn, sau đó lại hậu trường ngược lại chân kéo dài thời gian a. bình luận viên cổ nọ cáo lì trông thấy cả tình hướng về quay thân quan sát, cứ như vậy nói. Duy biểu thị đồng ý, hiện tại tình hẳn là nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, đem 22 điểm số bảo trì đến kết thúc. có thể tại sân nhà bức tỷ số hòa sở cụ sẽ là một cái hoàn toàn có thể tiếp nhận kết quả trong cấm khu vương liệt trông thấy cả tịt tựa hồ lâm vào do dự nhưng có lẽ là hắn đang cố ý kéo dài thời gian có thể mặc kệ là loại nào nguyên nhân vương liệt đều không muốn tiếp tục lưu lại trong vòng cấm bởi vì cái này không có chút ý nghĩa nào thế là hắn đột nhiên ra tóc xông ra vòng cấm hướng về chạy tới một bên chạy còn vừa hướng cả tịt hô to này cả thịt nhắc nhở hắn chú ý mình tại cả thịt nhìn qua lúc hắn liền làm thủ thế đem bóng cho ta cá thịt chú ý tới vương liệt đột nhiên thời điểm sau khi rút lui trong cấm khu hai tên sở cụ sẽ hậu vệ giữa đều không có trước tiên cùng đi ra thế là liền thật đem bóng chuyền đi qua bóng đá tầng trời thấp lướt qua bên trong vòng thẳng cỏ bay về phía vương liệt mà trông thấy bóng đá bị chuyển hướng vương liệt mạ sần harper lúc này mới từ trong cấm khu hướng bên ngoài chạy chuẩn bị đi phòng thủ vương liệt ở lưng đối cầu môn tình hướng giới trước cấp tốc bay đầu quan sát một chút tình huống phát hiện harper cách mình còn có chút xa nhưng cũng không có xa tới có thể để cho mình thong dòng cầm bóng xoay người tình trạng cái gọi là xa chỉ là cùng tiếp thân cùng phòng so sánh với tới nói trong lòng của hắn đã có so đo tại bóng đá hướng mình bay tới lúc, thân thể của hắn hơi nghiêng, nâng lên chân trái đem bóng trực tiếp ngừng hướng mình thân thể hướng bên kia, tiếp lấy hắn quay người, bị ngừng đi ra bóng đá rơi hướng mình nghiêng phía trước thảm cỏ, ngừng xong bóng chân trái bước lên phía trước, nặng nề mà giẫm tại thảm cỏ bên trên, hai tay mở ra, duy trì cân bằng, mượn xoay người lực lượng, trực tiếp vung lên đùi phải, cùng loại bóng đá chạm đất bắn lên lúc, chân phải của hắn cũng đến, Và ảnh. vũ cỏ, bùn đất văng khắp nơi ra, bóng đá liền từ vọt tới trước mặt thần bên người bay đi, thánh lũ cero bước lên trên không trung, ra sức đem tay vung hướng bóng đá. hắn không thể đụng được anh. Bóng đá ở trong trời đêm kéo lấy một đạo bạch quang, giống như như lưu tinh xẹn qua sân cỏ lại đâm đầu thẳng vào bóng lưới. G.S. Hôm nay cũng là hai canh.